Điên Nặc hừ lạnh, ngươi một cái giả hài tử không xứng lấy vật như vậy, nhanh lên lấy ra tới. Giả hài tử? Giả Tiểu Niệm nhíu mày, nhanh chóng mà từ sau núi giả đi ra. Hắn sa sa mà liền nhìn đến năm cô mẫu nhi tử Điên Nặc đang ở cùng Tô Tiểu Duệ đoạt thứ gì, thoạt nhìn thập phần giã man. Tô Tiểu Duệ nhéo trong tay đồ vật không buông tay, ngươi nói cho ta liền cấp a, ngươi đầu óc có phải hay không hư rồi? Ngươi một cái dã tiểu tử dựa vào cái gì như vậy cùng ta nói chuyện?" Điền Nặc vẻ mặt kiêu căng mà trừng mắt hắn, nói liền há mồm hướng tới Tô Tiểu Duệ tay cắn qua đi. Tô Tiểu Duệ vốn dĩ đối Điền Nặc ấn tượng liền thập phần không tốt, hắn mỗ thân đối mỗ thân đốt đốt bi người, nhất định không phải cái gì người tốt. Chỉ là hắn nghiệm đối phương là cái so với chính mình còn lùn tiểu đệ đệ, lại lớn lên tròn vo rất đáng yêu, mới không bằng hắn so đo. Nhưng hôm nay thấy hắn hướng tới chính mình cắn lại đây, Lập tức liền đạp vào. Tô Tiểu Duệ ở Nam Dương Khê, hắn tuổi tác tuy nhỏ, lại là toàn bộ trong thôn Hải Tử Vương, lão đại, nào chịu quá cái gì khi dễ? Ai dám chọc hắn? Hắn gần nhất cùng cha học một chiêu nửa thức, lập tức liền vươn chân đá hắn hạ bàn. Ngươi cũng dám đá ta? Điên nhóc từ nhỏ bị Ngũ công chúa sủng đến vô pháp vô thiên, ở công chúa phủ bị đương tiểu tổ tông giống nhau cung phụng, ai đều vây quanh hắn chuyện. Hiện tại ở Tô Tiểu Duệ nơi này ăn bẹp khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nồng đậm tức giận, tức khắc Dương Nanh múa vút hướng tới Tô Tiểu Duệ phác lại đây. Tô Tiểu Duệ phía trước cùng trong thôn hài tử đánh nhau, tuổi hai tử đều đánh không lại hắn, sao lại đem cái này bốn tuổi hài tử để vào mắt? Dương tay, Dạ Tiểu Niệm bước nhanh đi tới, che ở Tô Tiểu Duệ trước mặt, nhẹ nhàng mà nhắc tới Điền Nặc cổ áo, hắn mày hơi trợn, ngươi dám lại đụng đến ta đệ đệ một chút thử xem. Dạ Tiểu Niệm luôn là bản khuôn mặt, Điền Nặc là rất sợ hắn. Hắn tức khắc bị hắn sợ tới mức hù trụ. Điền Nặc tránh thoát khai dạ tiểu niệm tay lúc sau liền ngồi trên mặt đất toa hoa khóc lớn lên. Không được khóc. Tô Tiểu Duệ trừng mắt nhìn trên mặt đất Điền Nặc liếc mắt một cái, ngươi trước đánh người còn dám khóc. Điền Nặc nhìn hắn một cái, sau đó khóc đến càng hùng, thanh âm bén nhọn đem bầu trời chim chóc đều dọa chạy. Ngũ công chúa nghe được Điền Nặc tiếng khóc vội vàng chạy ra tới, nàng đau lòng mà đem Điền Nặc ôm vào trong ngực. Vẻ mặt đau lòng mà dùng khăn trà lau hắn mặt, "Nạp Nhi, ngươi làm sao vậy? Hắn đánh ta." Điên Nặc Thanh Âm khóc đến bén nhọn, hai chân đôi tay đều đặng đứng dậy, khóc đến thật đáng thương. Ngũ công chúa nhìn đến Dạ Tiểu Niệm phía sau Tô Tiểu Duệ, trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, Thanh Âm bén nhọn lên, "Ngươi dám đánh ta Nạp Nhi?" Ngũ công chúa đối Tô ảnh thập phần bài xích, liên quan đối con trai của nàng có chút chán ghét, nàng vọt đi lên, giương tay liền phải đánh Tô Tiểu Duệ. Dạ tiểu niệm giơ tay ngăn trở hắn tay, thanh âm lạnh nhạt, "Nam cô mẫu, ngươi gặp được sự tình chính là như vậy chẳng phân biệt đen trắng sao?" Buồn cung chỉ nhìn đến đêm tiểu duệ đánh ta nhi tử, "Buồn cung vì nhi tử xuất đầu có cái gì không đúng?" Chứ không nói chuyện này không phải tiểu duệ sai, ngươi một cái làm cô mẫu cùng một cái năm tuổi hài đồng so đo, không phải có thất công chúa phong phạm sao? Tô ảnh nghe được động tính không thích hợp, cũng vội vàng đuổi lại đây. Tô Ảnh che ở hai đứa nhỏ trước mặt, nàng thấp giọng hỏi nói, "Tiểu Duệ, đã xảy ra chuyện gì?" Tô Tiểu Duệ có chút ủy khuất lại có chút sinh khí mà chỉ hướng Điền Nặc, "Hắn muốn cấp ta đồ vật." Tô Ảnh sờ sờ hắn đầu, "Hắn là đệ đệ, hắn muốn cái gì ngươi liền đưa cho đệ đệ chơi một lát a." Ngũ công chúa cười lạnh một tiếng, "Bất quá là ngoạn ý nhi, giá trị cái gì?" Thế nhưng đem đệ đệ cấp đánh, Gia Hải tử chính là Gia Hải tử, không có giáo dưỡng. Ngũ công chúa càng mắng càng thoải mái, thanh âm thập phần bén nhọn. Phía trước nàng ở trong đại sảnh không dám làm cản, hiện giờ liền không giống nhau, ai biết đây là ai con hoàng, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Tô ảnh tâm mắt lạnh băng đến xương, phát ra ra một mạt sắc bén sát ý, không biết còn tưởng rằng công chúa là cái gì hương dã thôn phụ đâu, thế nhưng nói loại này lời nói. Như thế nào, dám làm cũng không dám nghe người ta nói. Tô tiểu duệ khẽ môi câu lấy một mạt lạnh lẽo, Hắn giữ chặt tô ảnh ống tay áo, Mộ Thân, rõ ràng là hắn trước cắn ta, ngươi xem." Tô Tiểu Duệ vươn tay tới. Dạ Tiểu Niệm cũng tán đồng nói, "Ta đều thấy được, rõ ràng là điền nặc trước đoạt đệ đệ đồ vật, đoạt không đến đồ vật mới cắn người, đệ đệ chẳng qua là chắn một chút mà thôi." Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc Mộ Thân chương 603 Hải tử đánh nhau chương nội dung, xong. Chương 604 Bạch Bạch bị đánh Dạ Phi Bạch cả người tản mát ra một cổ lạnh băng hàn khí, hắn ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Ngũ công chúa, tựa hồ có phong ba lửa giận dâng lên mà ra. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Mọi người nhóm nhìn đến Dạ Phi Bạch như vậy thần sắc, đều biết hắn sinh khí. Ngũ công chúa bị như vậy âm lạnh ánh mắt nhìn, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Nàng cúi đầu húng trong lòng ngực hài tử, liền ngẩng đầu nhìn thẳng hắn dũng khí đều không có. Tô tiểu dụệ đen bóng trong mắt hiện lên một màn túc sát. Ngay sau đó bịt kín một tầng hơi nước. Hắn vẫn khởi chính mình ống tay áo, đem bị cắn địa phương lộ ra tới, trên mặt đều là đáng thương hề hề thần sắc, mâu thần, rõ ràng là hắn trước cắn ta. Dạ Phi Bạch nắm lấy Tô Tiểu Duệ mà tay, mắt đen hơi ám, lạnh lùng mà liếc hướng Điền Nặc. Điền Nặc buồn con ở lớn tiếng khóc thút thít mà, muốn thảo một cái công đạo, hiện giờ bị Dạ Phi Bạch trừng, tức khắc bị hù đến túi đầu. Dạ Tiểu Nghiệm tán đồng gật gật đầu, ta đều thấy được Rõ ràng chính là điền nặc trước đoạt đệ đệ đồ vật, đoạt không đến đồ vật mới cắn người, đệ đệ chẳng qua là chắn một chút mà thôi." Ngũ công chúa lạnh lùng mà hừ một tiếng, "Bách với dạ phi bạch ở đây, chỉ dám nhỏ giọng nói thầm nói, "Hừ, các ngươi hai anh em tự nhiên nói như vậy. Chính mình hài tử chính mình rõ ràng, Tô ảnh biết Tô tiểu Duệ bình xinh, hắn cũng không sẽ vô duyên vô cớ mà đánh người." Tô ảnh nửa ngồi xổm Tô tiểu Duệ trước mặt, đến tột cùng là vì thứ gì? Hiện tại cái kia đồ vật ở đâu? Bị lệ đệ ném tới hồ nước đi." Tô Tiểu Duệ khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra tức giận thần sắc, hắn giơ tay chỉ hướng hồ nước, mặt khác một bàn tay bay nhanh mà cùng dạ tiểu niệm. Hắn nước mắt đôi đầy hốc mắt, một bộ muốn khóc lại nghẹn xinh xinh nghẹn bộ dáng, thập phần đáng thương. Tô ảnh nhìn đến hắn cái dạng này, có chút đau lòng mà xoa xoa hắn đầu, "Đừng khóc, cha cùng mẫu thân tuyệt đối sẽ không để cho người khác lung tung oan của ngươi." Tô Tiểu Duệ dùng ngu bàn tay lau một phen nước mắt, là ngọc bội. Là ngọc bội bị ném tới hồ nước đi. Ô ô ô ô ô ô ô. Tô ảnh khó hiểu hỏi, cái gì ngọc bội? Đương nhiên là Thái Tổ Mẫu đưa Tiểu Duệ mặc ngọc, Tiểu Duệ còn đáp ứng Thái Tổ Mẫu vẫn luôn mang theo Tiểu Duệ lại lần nữa lau nước mắt. Tô ảnh sửng sốt một chút, từ hắn năm ngón tay tế phùng trông được ra manh mối, lập tức liền minh bạch. Nàng rất phối hợp mà lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi như thế nào đem như vậy quan trọng đồ vật cấp đánh mất?" Tô Tiểu Duệ đen nháy trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, so với khóc ai chẳng biết a, hắn lập tức cũng ngồi dưới đất khóc đến kinh thiên động địa, thanh âm to lớn vang dội đến đem điền nặc cùng Ngũ công chúa đều cấp giọng đốc. Dạ tiểu niệm mỗi lần nhìn đến Tô Tiểu Duệ diễn kịch thời điểm, đều có một loại vô ngữ nhìn trời cảm giác. Hắn cảm thấy hắn cái này đệ đệ thật là lợi hại cực kỳ, bán được manh, giải được bạc. Đô Tiểu Duệ khóc đủ rồi mới đứng lên, hắn hít hít cái mũi, chỉ vào Điền Nặc phẫn nộ mà nói, "Ngươi xong đời. Ta hiện tại liền phải đi nói cho Thái Tổ mẫu, ngươi đem nàng đưa tặng cho ta Mạc Ngọc ném tới hồ nước, ta muốn cho Thái Tổ mẫu trừng phạt ngươi." "Hử? Mạc Ngọc?" Ngũ công chúa lúc này mới phản ứng lại đây, nàng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, "Hoàng tổ mẫu Mạc Ngọc? Chẳng lẽ là kia khối cũng không rời khỏi người, cũng cũng không làm đụng vào Mạc Ngọc?" Phòng tổ ngũ bảo bối vô cùng kia khối mạt ngọc. Ngũ công chúa ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía Dạ tiểu niệm, sau đó nàng ở hắn trên mặt thấy được xác định biểu tình. Ngũ công chúa trong lòng kinh hãi, thái hậu thế nhưng đem như vậy quan trọng đồ vật đưa cho đêm tiểu duệ. Mà nàng Nặc Nhi lại đem mạt ngọc cấp lộng tiến hồ nước đi. Nàng trong lòng lại phẫn nộ lại ghen ghét, nhưng trước mắt nàng lại không thích Tô tiểu duệ cũng chỉ có thể trước trấn an hắn. Ngũ công chúa buông ra sắp dọa choáng váng điền nặc. Vội vàng chạy đi lên che ở hắn trước mặt. Có dạ phi Bạch ở đây, nàng cũng không dám lộ mãng, chỉ là nhẹ giọng hống, "Tiểu Duệ a, ngươi đừng khóc, để để còn nhỏ không hiểu chuyện." Tô Tiểu Duệ trong lòng cười lạnh, trên mặt càng là không tỏ hứng, nào có bộ dáng này, giống cường đạo giống nhau vừa lên tới liền đoạt. Ta chính là muốn cùng hoàng tổ mưu cao trượng." Ngũ công chúa trong lòng sốt ruột, nhìn thoáng qua Tô ảnh cùng dạ phi Bạch. Lại thấy bọn họ hai người căn bản không có trà tay ý tứ, nàng chỉ có thể tiếp tục mềm thanh âm đối Tô Tiểu Duệ nói, ngươi đừng có gấp, còn không phải là rất tới rồi hồ nước sao. Cô mẫu lập tức phái người đi vớt đi lên, ngươi đừng nổi. Tô Tiểu Duệ chi thanh tính trẻ con hỏi, kia nếu tìm không thấy làm sao bây giờ? Nếu Ngũ công chúa không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy khó chơi, nàng khẳng định nói, nhất định sẽ tìm được. Tô Tiểu Duệ đôi mắt xoay chuyển, Thư Hảo tính tình mà nói, "Hảo đi, nếu tìm được rồi ta liền không cùng Thái tổ Mẫu cáo trạng." Ngũ công chúa thật vất vả đem Tô Tiểu Duệ trấn an xuống dưới, lập tức phái người đi xuống quấy rầy. Chỉ là này Mạc Ngọc vốn là không có ném xuống đi, vô luận là như thế nào tìm, đều là vứt không đứng dậy. Thời gian một khắc một khắc mà qua đi, cái trán của nàng thượng đều là mồ hôi lạnh, địa nặc càng là mắt trông mong mà nhìn trong nước. Giờ phút này, Hắn trong lòng thực sợ hãi thế nhưng đánh mất thái tổ mâu đồ vật. Ngũ công chúa nghĩ thầm nếu là chờ đến Tô Tiểu Duệ cáo trạng liền chậm, không bằng nàng trước mang theo Điền Nặc đi một chuyến từ Ninh Cung. Ngũ công chúa thừa dịp không ai chú ý nàng, liền lén lút nhìn Điền Nặc vào từ Ninh Cung. Tô Tiểu Duệ quay đầu tới, nhìn đến một lớn một nhỏ rời đi bong ráng, bên môi hiện lên một mạt nhạt nheo ý cười, tiếp theo hắn bùn một tiếng nhảy tới trong nước. Hồ nước biên tức khắc truyền đến lo lắng tiếng kê ơ. Chỉ là đã rời xa ngũ công chúa cũng không có nghe thấy, Tiểu Duệ. Thứ Ninh Cung Ngũ công chúa vừa đến từ Ninh Cung, liền mang theo điền nặc cùng nhau quỷ gối Thái Hậu trước mặt, nàng trên mặt làm ra một bộ thương tâm biểu tình, thỉnh hoàng tổ mẫu vì ta cùng Tiểu Nặc làm chủ ha. Đây là làm sao vậy? Thái Hậu nhìn đến ngũ công chúa bên người Tiểu Nặc nước mắt giàn ruộng ân, nhịn không được nhân mày đầu. Là đêm Tiểu Duệ. Ngũ công chúa hung hăng mà lau một phen nước mắt. Hắn được hoàng tổ mẫu mặc ngọc liền đi ra ngoài khoe ra. Tiểu nặc tò mò, muốn xem một cái, hắn thế nhưng đem tiểu nặc cấp đánh. Thái hổ khe như mày, trên mặt lộ ra một mặt do dự. Nàng nhớ tới tiểu dệ phấn đô đô khuôn mặt, hắn lại đáng yêu lại thiện lương, như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này tới. Chính là thái hổ vừa nghe đến ngũ công chúa nhắc tới mặc ngọc, nàng trong lòng lại không bình tĩnh, nếu không phải tiểu dệ đem mặc ngọc lấy ra tới nói. Ngô công chúa cẩn thận mà quan sát đến thái hậu biểu tình, tiếp tục nói: "Hoàng tổ mẫu, tiểu duệ đứa nhỏ này từ nhỏ liền đi theo Tô ảnh ở bên ngoài lớn lên, định là lây dính rất nhiều bất lương không khí." Hắn miệng lưỡi trân châu, lại sẽ hướng người, ngài nhưng ngàn vạn không thể bị hắn che mắt. "Này, ngài nhiều năm như vậy tới chưa thấy được hắn, nhiêu sủng hắn chút cũng là có. Nhưng hắn nếu là tâm thuật bất chính, lại được ngài sủng ái?" Chỉ sợ về sau càng là vô pháp vô thiên lên. Ngũ công chúa quyến rũ môi đỏ, ta mỉ nhẹ cười, lộ ra một mạt thực hiện được ý cười. Chỉ là nàng trên mặt thần sắc càng thêm thương tâm, đáng thương ta tiểu nặc, còn như vậy tiểu. Hoàng huynh cùng Tô ảnh như vậy bên vực người mình, cũng chỉ có thể bạch bạch bị đánh. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 604 bạch bạch bị đánh chương nội dung, xong. Chương 605 cổ linh tinh quái. Ngũ công chúa nhẹ nhàng mà chụp một chút điền nặc, điền nặc lại ô ô ô mà khóc lên, thái tổ mẫu, đau quá, đau quá đau. Thái hậu nhìn đến điền nặc khóc thút thít đáng thương bộ ráng, trong lòng lại phân nộ, lại thất vọng. Thình nhớ kỹ buồn chạm địa trì hép. Nàng nghĩ nghĩ, lập tức khiến cho người đem đem tiểu rệ triệu tiến cung. Tô tiểu rệ thực mô đã bị mang lại đây, hắn toàn thân đều là ướt rầm rề, trên tóc thậm chí còn có bọt nước đi xuống chảy, tóc mái dính ở trên chán. Lúc này hắn cả người thoạt nhìn đáng thương hề hề, thập phần chật vật. Tô Tiểu Duệ giống mô giống dạng mà cho Thái Hậu hành lễ, còn mang theo chút giọng núi, thái tổ mẫu hảo. Bởi vì ngu công chúa châm ngòi ly gián, thái hậu vốn dĩ bản khuôn mặt, chỉ là nàng vừa thấy đến Tô Tiểu Duệ bộ dáng này, mềm lòng xuống dưới, nàng ôn nhu hỏi nói: "Tiểu Duệ, ngươi làm sao vậy?" Tô Tiểu Duệ nhất sẽ xem mặt đoán ý, hắn tiến vào thời điểm liền cảm thấy Tử Ninh cung không khí ngưng trọng. Nói vậy vừa rồi Ngũ công chúa ở Thái Tổ Mẫu trước mặt nói gì đó nói bậy đâu. Bất quá, hắn Tô Tiểu Duệ cũng không phải bậy miêu nha. Tô Tiểu Duệ cúi đầu đánh cái hất xì, ngay sau đó cọ cọ cọ mà hướng tới Thái hậu chạy tới, đáp ý về phía nàng vươn tay tới, "Thái Tổ Mẫu, ta rốt cuộc đem mặc ngọc tìm trở về." Ngũ công chúa nhìn đến Tô Tiểu Duệ không hiểu quy củ mà chạy tiến lên, Hoàng Tổ Mẫu lại một chút đều không có sinh khí, không khỏi mà mắt chớp váng. "Phương độ mẫu không phải nặng nhất lễ nghi sao?" Thái hậu bất động thanh sắc mà nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái, "Ngà, đây là có chuyện gì?" Tô Tiểu Duệ cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Mặc Ngọc rớt vào hồ nước, bọn họ đều vớt không lên. Ta sợ tìm không trở lại." Cô phụ hoàng tổ mỗ một mảnh tâm ý, liền đành phải chính mình xuống nước tìm. Thái hậu vừa nghe trong lòng đau đến không được, lúc này mới bao lớn hài tử a, nhưng vẫn mình xuống nước tìm Mặc Ngọc. Vạn nhất đụng tới nguy hiểm làm sao bây giờ? Nàng tâm lập tức liền mềm, vội vàng là ma ma cầm sạch sẽ khăn lông lại đây tự mình thế hắn trà lau tóc. Ngươi nha, cái này tiểu bướng mình, thứ gì lại quan trọng cũng so không được ngươi. Như thế nào có thể chính mình tự mình đi xuống, ngươi mẫu thân cũng không nhìn ngươi điểm nhi. Tô tiểu duệ tùy ý thái hổ thế hắn trà lau tóc, lâu bầu nói, tiểu duệ hảo suốt ruột sao, cái gì đều đành phải vậy. Ngươi còn nói. Mẫu thân đều bị ngươi sợ hãi. Dạ Tiểu Niệm lúc này mới từ bên ngoài chạy vào, tức giận mà trừng mắt Tô Tiểu Duệ. Dạ Tiểu Niệm hoàn toàn làm lơ ngũ công chúa, hướng tới thái hậu hành lễ sau mới nói nói: "Thái tổ mẫu, chúng ta đều bị Tiểu Duệ dọa." Hắn nhảy đến hồ nước sau cũng chưa động tĩnh, cha vất đã lâu mới đưa hắn vớt ra tới, mẫu thân đều bị giò khóc. Dạ Tiểu Niệm nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái, hắn hơi nhướng mày, thâm hắc trong mắt hiện lên một mạt không giấu vết ý cười. Hắn hiện tại là như thế nào khoa chương, liền nói như thế nào. Thái Hậu tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, chỉ cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nàng dùng tay điểm điểm Tô Tiểu Duệ đầu, "Ngươi a, nay ngọc bội như thế nào hễm đẹp mà rất đến trong nước đi." Tô Tiểu Duệ nhìn đến Ngũ công chúa sắc mặt chán nản, hắn căn bản là không cho nàng mở miệng cơ hội, Trần Chơ mà nói, "Là tiểu nặc đệ đệ đem mặt ngọc cấp ném vào đi." Ngũ công chúa cười gượng một tiếng, Đôi mắt sắc bén mà trường hướng tô tiểu duệ, nàng vội văng nói, đứa nhỏ này nhóm đùa giỡn, thất thủ cũng là có. Lại nói ai có thể chứng minh là tiểu nặc ném vào đi. Có lẽ là chính hắn ném vào đi đâu. Nàng cũng không tin, nàng còn nói bất quá cái hải tử. Tiểu nặc phía trước đã biết tình thế nghiêm trọng xỉn, hoàn toàn không có phía trước kêu ngạo thái độ, xuất ở ngũ công chúa bên người, ngoan ngoắn mà cũng chỉ cựu con dường như. Hắn nghe được ngũ công chúa nói sau. Vội vàng phủ nhận nói, ta không có, là hắn đánh ta thời điểm không cẩn thận ném vào đi. Tiểu Duệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sinh khí mà cố lấy miệng, hắn ủy khuất mà đối Thái Hậu chậm rãi nói, "Hôm nay là cô Mâu sinh nhật, Tiểu Duệ ở trong yến hội ngồi đến nhăn trán, liền đi hồ nước bên chơi buồn." Lúc này Tiểu Nặc đệ đệ liền tới đây, động thủ xả ta trên cổ mạc ngọc, nói hắn nhìn chúng đồ vật chính là hắn. Thái Hậu nghe được hai đứa nhỏ bên nào cũng cho là mình phải trong lòng trong lòng còn ở tính toán. Dạ Tiểu Niệm liền ở ngay lúc này tiếp lời nói, "Thái tổ mẫu, tiểu niệm lúc ấy ở sau núi giả, cái gì đều nghe được." Xắc thật là tiểu nặc trước muốn tiểu duệ đồ vật, tiểu duệ không chịu cho, tiểu nặc liền nói "Dã hài tử không xứng lấy vật như vậy, còn đi lên cắn tiểu duệ." Tô tiểu duệ vẻ mặt đưa đám, đáng thương hề hề mà đem miệng vết thương cho thái hậu xem, "Thái tổ mẫu, đây là hắn cắn đến, nhưng đau." Dạ Tiểu Niệm thanh âm trầm ổn. Tiểu Duệ vốn dĩ niệm tiểu Nặc là đệ đệ, cũng không cùng hắn so đo. Sau lại tiểu Nặc đem hắn cắn ra huyết, tiểu Duệ mới sinh khí mà đẩy hắn một phen, tiểu Nặc liền khóc. Lúc này nam cô mẫu chạy tới, còn muốn đánh tiểu Duệ. Gia tiểu niệm ôn trọng, nói chuyện có tin phục lực, bởi vì có hắn phối hợp, trình truyện đã rất rõ ràng thực minh bạch. Thái Hậu vừa nghe đến ngũ công chúa còn tưởng đi lên đánh tiểu Duệ, sắc mặt liền trở nên thập phần khó coi. Bọn họ ngũ công chúa ngẩn người, Còn muốn nói cái gì? Tô Tiểu Duệ liền bắt đầu trang đáng thương, hắn nhăn mặt một bộ đau đầu bộ dáng, sau đó che miệng không ngừng mà đánh hắt xì. Chính mình hài tử quản không tốt, lại vẫn dám đến Ai Gia trước mặt bôi nhọ Tiểu Duệ. Thái Hậu đau lòng mà cầm đại thảm ôm lấy Tô Tiểu Duệ, nhìn về phía Ngũ công chúa Hòa Điền nặc trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Nàng bởi vì sinh khí ngực kịch liệt mà phập phồng, Tiểu Duệ là thế nào hài tử, Ai Gia chẳng lẽ không biết? Điều nặng chính là bị ngươi sủng hư, con tuổi nhỏ cứ như vậy kiêu căng, còn dám nói dối, quả thực vô pháp vô thiên." Ngũ công chúa bị mắng đến một câu đều nói không nên lời, chỉ là dùng phẫn hận tầm mắt trừng mắt Tô Tiểu Duệ. Tô Tiểu Duệ bên môi hiện lên một nụ cười, hắn lại xoa xoa cái mũi, dáng thương hề hề bộ dáng, đầu đầu quá. Thái hậu vỗ hắn đầu, đáy mắt là nồng đậm sủng lịnh, "Đứa nhỏ ngốc, lần sau không được làm như vậy nguy hiểm sự." "Ngươi tới Đi đem vương thái y y hãy mời đi theo. Dạ tiểu niệm đấy mắt toát ra lo lắng thần sắc, thái tổ mẫu, tiểu dệ khi còn nhỏ thân mình không tốt lắm, mẫu thân nói hắn không thể cảm lệnh sinh bệnh đâu, có thể hay không có việc à. Thái hậu trong lòng lại suốt ruột lại đau lòng. Nàng đem tiểu dệ cả người đều ôm vào trong ngực, không ngừng sờ sờ hắn mặt, ai ra tiểu tâm can. Thái hậu nghĩ đến việc này đều là bởi vì tiểu nặng, nàng đối tô tiểu dệ nói, cái này đệ đệ không hiểu chuyện về sau không cần cùng hắn chơi. Ngũ công chúa lại lần nữa ngốc rớt, nàng tiểu nặc là bọn họ bà bối, hiện giờ thế nhưng bị ghét bỏ. Thái hậu lại vẫn báo cho người khác không cần cùng hắn chơi. Thái hậu trừng hướng Ngũ công chúa, "Tiểu nặc đứa nhỏ này, ngươi về sau phải hảo hảo quan giáo." "Đúng vậy." Ngũ công chúa hiện giờ là một câu đều cái lại không ra, nàng một tay ôm muốn khóc không khóc tiểu nặc, mặt khác một bàn tay trường móng tay cơ hồ đều hãm đến thì đi. Tô Tiểu Duệ nhìn Ngũ công chúa kia vẻ mặt phẫn nộ ánh mắt, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 605 cổ linh tinh quái chương nội dung, xong. Chương 606 hiện từ phụ thân. Tô Tiểu Duệ nửa dựa vào Thái Hậu trên người, nâng lên một chương thiên chân vô tội khuôn mặt nhỏ, Thái Tổ mẫu, cái gì là con hoang a? Thái Hậu khó có thể tin mà nhìn hắn, trên mặt lộ ra một mạt khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Đôi tiểu duyệt trong mắt lộ ra mờ mịt thần sắc, nam cô ngou mắng ta là con hoang, ta rõ ràng lớn lên cùng ca ca giống nhau a. Hơn nữa chúng ta rõ ràng đều lớn lên giống cha a, chẳng lẽ chúng ta đều là con hoang? Một mạt tức giận từ Thái Hậu đấy lòng đột nhiên sinh ra, sau đó ở trong lòng nảy sinh dài lâu. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạng. Thái Hậu mặt đỏ lên, đứng lên hung hăng mà quăng công chúa một cái bàn tay, thanh âm bén nhọn, hỗn trướng đồ vặn đường đường công chúa thế nhưng nói ra loại này hỗn trướng lời nói. Ngũ công chúa bị đánh đến nửa bên mặt đều sưng đỏ lên, nàng sợ tới mức tức khắc quỳ trên mặt đất, "Hoàng tổ mẫu, ta chỉ là..." Tô Tiểu Duệ ngô một tiếng, lúc ấy tiếng nặc đệ đệ khóc đến thê lương quá vang lên, nàng cô mẫu chỉ sợ là nhất thời lòng nóng như lửa đốt, nói không lựa lời đi. Thái hậu gắt gao mà đem Tô Tiểu Duệ ôm vào trong ngực, "Đứa nhỏ này nhiều hiểu chuyện, còn cấp năm cô mẫu tìm lý do." Mà cái này năm cô mâu không chỉ có đương hắn mặt nói ra nói như vậy, còn ở sau lưng hám hại hắn. Thái hậu vừa nhớ tới chính mình phía trước thiếu chút nữa còn sai tin đêm nhiều, trong lòng đối Tô tiểu duyệt cũng có chút ấy nấy, nàng lạnh lùng nói, "Người tới, đem Ngũ công chúa mang về công chúa phủ nhắm chật 3 tháng, công chúa phủ năm nay các loại quy cách đều giảm phân nửa." Ngũ công chúa nghe được Thái hậu nói, cả người đều nằm liệt ngồi dưới đất. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được hôm nay thế nhưng sẽ là kết quả này. Tô Tiểu Duệ từ trong cung sau khi trở về, ngửa đầu cười to ba tiếng, giảo hoạt mà hướng về phía Dạ Tiểu Niệm trước mắt, ta Tô Tiểu Duệ cũng không phải là bạch bạch bị người mắng. Dạ Tiểu Niệm nghiêm túc mà sửa đúng hắn, ngươi là đêm tiểu duệ. Tô Tiểu Duệ lắc đầu, không được, họ như thế nào có thể lung tung sửa sao? Dạ Tiểu Niệm bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Ta còn không có nghe qua có ai đi theo mẫu thân họ. Ai ra, dù sao đi theo cha ta liền cùng cha họ, đi theo mẫu thân ta liền cùng mẫu thân họ sao, có cái gì hảo dối dám. Chúng ta mau trở về đi thôi, không biết mẫu thân cho chúng ta làm cái gì ăn ngon đâu. Dạ tiểu niệm nhìn đến tô tiểu duệ vô tâm không phổi mà ở phía trước nhảy nhảy bán, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tô tiểu duệ trở về lúc sau. Vừa thấy đến Tô Ảnh đang ngồi ở sân bóng cây chỗ thừa lương, triển khai hai tay chiều nàng chạy qua đi, giống chỉ chó con giống nhau ở nàng trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Mẫu thân, ta cùng Ka Ka đi báo xong thủ, ha ha ha, Tô tiểu duệ sinh động như thật mà đem hắn ở Thái Hậu nơi đó làm chuyện tốt nói thẳng ra. Ngài không có nhìn đến năm cô mẫu ngay lúc đó thần sắc nhà, liền cùng đái nổi hôi dường như. Ở một bên hầu hạ Lục Ngân cùng Hồng bà sau khi nghe xong, Trên mặt lộ ra thông khoái thần sắc, Ngũ công chúa một lần một lần mà hãm hại Vương phi, nhị thiếu gia lần này làm được thực hảo đâu. Cái gì? Nàng trước kia cũng khi dễ Mâu thân sao? Tô Tiểu Duệ đôn nổi lên miệng, nàng hôm nay nói được lời nói cũng nơi trốn nhằm vào Mâu thân, thật là khó nghe. Tô Tiểu Duệ vô vô động lực, Mâu thân, ngươi không phải sợ Tiểu Duệ sẽ trở nên rất cường đại, bảo hộ Mâu thân." Dạ tiểu niệm cũng nghiêm túc mà nói. Ai đều không thể khi dễ Mẫu thân. Tô Ảnh trong lòng ấm áp, đem hai đứa nhỏ đều ôm vào trong ngực, xoa bọn họ đầu, Mẫu thân cũng sẽ bảo hộ các ngươi, bảo hộ các ngươi bình bình an an mà lớn lên. A thiếu, a thiếu. Tô Tiểu Duệ đột nhiên cúi đầu đánh mấy cái ngáp, Tô Ảnh có chút khẩn trương mà nhìn hắn, có phải hay không cảm lạnh? Tô Tiểu Duệ dương khuôn mặt nhỏ, da thân thể hảo đâu, mới sẽ không cảm lạnh đâu. Tô Tiểu Duệ nói âm vừa ra, Thân thể hắn đột nhiên đã bị người từ phía sau xả qua đi. Hắn vừa nhấc ngẩng đầu lên liền đối thượng Dạ phi Bạch Âm trầm đôi mắt. Tô Tiểu Duệ trong lòng bất kỳ nhiên mà dâng lên một mạn sợ hãi, "Cha, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Lần sau ngươi lại cho ta làm như vậy sự thử xem." Dạ phi Bạch ngữ khí lạnh băng đến cực điểm, rõ ràng là nóng bức ngày mùa hè, Tô Tiểu Duệ liền cảm thấy chung quanh lạnh buốt. Tô Tiểu Duệ từ nhỏ đều là như vậy nghịch ngợm quán. Mẫu thân nhiều nhất lâu chính là làm chính mình đi phạt trạng, nhưng là tra thoạt nhìn thật sự thật là khủng khiếp nga. Lại, cũng không dám nữa, Tô Tiểu Duệ lập tức liền minh bạch Dạ Phi Bạch nói, vẻ mặt đưa đám, đáng thương hề hề mà fiết cái miệng nhỏ cùng hắn xin khoan dung, cha bỏ qua cho ta lần này đi. Dạ Phi Bạch mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, giương tay ở hắn trên ngông hùng hăng mà tấu một chút, tùy tùy tiện tiện mà liền hướng hồ nước nhảy, vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ? Vạn nhất chúng ta đều không ở bên người bị người nhân cơ hội hại làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng ngươi có điểm tiểu thông minh là có thể muốn làm gì thì làm sao? Dạ tiểu nghiệm đứng ở một bên nghe được Dạ Phi Bạch lời nói, đáy mắt cũng chân chính mà toát ra một mạt lo lắng. Tô tiểu dụe chớp chớp ánh mắt đen láy, trường quấn lông mi run lên run lên. Hắn rụt tay ôm Dạ Phi Bạch cổ, mẫu thân tử nhỏ sẽ dạy ta bơi lội đâu, ta có thể bảo đảm chính mình không ra sự. Hơn nữa hôm nay không phải có cha ở sao, cha khẳng định sẽ không làm tiểu Duệ xẻ ra chuyện, đúng hay không? Hừ. Dạ Phi Bạch vốn dĩ tưởng hung hăng mà tấu hắn một đốn, nhìn hắn vô tội thiên chân ánh mắt, tâm lại bắt đầu mềm. Hắn không ngừng ở trong lòng cùng chính mình nói, phải làm một cái nghiêm khắc phụ thân, phải làm một cái nghiêm khắc phụ thân. Không đánh người cha để cho người thích nha. Tô Tiểu Duệ thấy Dạ Phi Bạch biểu tình nhu hòa một ít, hung hăng mà ở hắn trên mặt hôn một cái. Sau đó liệt miệng ngây ngô cười, cười đến xuân phong ấm áp. Dạ Phi Bạch nhìn vẻ mặt manh dạng, cười cũng không được, tiếp tục sủ mặt cũng không phải, năm chương bảng chữ ngẫu. Dạ Tiểu Niệm nhìn cha rõ ràng muốn cười, lại cố ý căng chặt mặt, đôi mắt cong cong. Tô Ảnh nhìn đến Tô Tiểu Duệ đem Dạ Phi Bạch hống đến cũng sững sốt sững sốt, nhịn không được ở hắn trên ngâm chuột một chút, ngươi cái này bướng bình quỷ. Hắc hắc. Tô Tiểu Duệ biết chính mình tránh thoát này một kiếp, Đôi mắt đều cười mỉ thành một cái tuyến, ngay sau đó lại hung hăng mà đánh cái hất xì. Tô Ảnh vội vàng làm hồng ba đem cánh gừng đoan lại đây đút cho hắn uống, lại làm Lục Ngân mang theo hai đứa nhỏ đi tắm tắm rửa quần áo. Trong khoảng thời gian ngắn, trong viện an tĩnh lại, chỉ còn lại có Tô Ảnh cùng Dạ Phi Bạch. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quét, đem cánh hoa thổi đến đầy trời bay múa. Dạ Phi Bạch giơ tay chích đi Tô Ảnh trên tóc cánh hoa. Tô Ảnh nhịn không được trừng hắn liếc mắt một cái. Tiểu rệ vẫn là hài tử, ngươi hảo hảo cùng hắn giảng đạo lý, đừng lao đánh hắn. Dạ phi bạch lo chính mình pha trà, chầm gì gì mà uống một ngụm, hảo. Tô ảnh tiếp tục nói, ngươi đối hài tử muốn dùng nhiều điểm kiên nhẫn, nhiều rút ra điểm thời gian bồi bồi bọn họ, đừng lao động bất động liền bản cái mặt, ngươi phải làm cái hiền tử phụ thân. Hảo. Dạ phi bạch nhớ tới mấy năm nay bồi tiểu niệm thời gian đều không nhiều lắm, trong lòng cũng hiện lên một kia ấy náy. Hàn Đại Gác ở trên bàn đá, ngón tay thon dài chậm rãi gõ cái bàn, tiếp theo cầm tô ảnh tay, bên môi phiếm ra ôn nhu đến ý cười, "Không bằng ngày mai khởi chúng ta đi biệt viện trụ thượng mấy ngày đi." Tô Ảnh hồi hắn cười, "Hảo." Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu thân chương 606 hiển từ phụ thân chương nội dung, xong. Chương 607 biệt viện du ngoạn. Hai chỉ tiểu bao tử sáng sớm lên, liền nghe được cha cùng mẫu thân muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi cao hứng mà hoan hô mà vô tay. Khuyển sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. Dạ phi bạch nhìn đến hai đứa nhỏ hưng phấn bộ dáng, lạnh lùng khuôn mặt thượng lộ ra nhàn nhạt ôn nu. Hắn hướng tới hai đứa nhỏ đi qua đi, tự nhiên mà vậy mà rắc hai chỉ mềm mãi tay nhỏ. Ở dạ tiểu niệm trong trí nhớ, cha chưa bao giờ dẫn hắn đi ra ngoài chơi qua. Hắn biểu tình quá dị mà nhìn thoáng qua dạ phi bạch, cha, chúng ta muốn đi đâu nhi. Tô thiểu rệ cũng nói tiếp nói, Là nha là nha, rốt cuộc đi chỗ nào chơi đâu? Các ngươi tứ thúc ở kinh giao ngoại mua cái tần biệt viện, nghe nói phong cảnh thực không tồi. Dạ phi húc phía trước mua kinh giao tốt nhất một tòa biệt viện, cả ngày khoe ra, mua cái gì tốt ngoạn ý bay đi vào, chung quanh lại lại cái gì phong cảnh. Hiện giờ nghĩ đến nhưng thật ra cái không tồi nơi đi. Tô tiểu duệ to mò mà giơ lên khuôn mặt, tứ thúc là ai, ta đã thấy sao? Dạ tiểu niệm chiều hắn giới thiệu nói. Đợi chút ngươi nhìn thấy sẽ biết, hắn là cái cùng ngươi giống nhau thực cấu chí người. Tô Ảnh nghe được dạ tiểu niệm đối dạ phi húc đánh giá, khóe môi nhịn không được gợi lên. Tô Tiểu Duệ vừa nghe liền không phục, oa oa gọi bậy nói, "Cái gì nha, ta mới không ấu chí đâu. Chơi bùn chẳng lẽ còn không ấu chí sao?" Tô Ảnh nhìn phụ tử ba người bóng dáng, hai tiểu hài tử ở hắn bên người nhảy nhót bộ dáng, nàng trong lòng cảm thấy thực gấm áp. Dạ Phi Bạch chậm chạp đều không có nhìn thấy Tô Ảnh đi lên, nhịn không được dừng bước quay đầu xem nàng. Hắn ánh mắt hiên lặng dừng ở nàng trên người, khóe miệng giơ lên một mạt nhàn nhạt ý cười. Tô Tiểu Duệ hướng tới Tô Ảnh phất tay, "Mỗ thân, nhanh lên, nhanh lên." Tô Ảnh vội vàng bước nhanh mà theo đi lên. Bốn người một đạo lên xe ngựa, xe ngựa chạy hơn phân nửa ngày rốt cuộc ở kinh giao một chỗ biệt viện bên ngoài ngừng lại. Này chỗ biệt viện tựa vào núi mà kiến, xung quanh là xanh non tươi tốt cây cối, hoàn cảnh ưu nhã mà yên tĩnh. Toàn bộ biệt viện bên ngoài thoạt nhìn thập phần khí phế mà xa hoa, vào đại môn lúc sau, mới phát hiện bên trong sửa chữa đến thập phần tinh xảo, đình đài lầu các, mộng lâm tu trúc. Mặt đất tất cả đều từ sinh đẹp đá màu phô điệp, thoạt nhìn thập phần độc đáo. Viện trước là cái rất lớn hoa viên, gieo trồng rất nhiều chân quý hoa loại, tranh tiên đoạn diễm. Đem toàn bộ biệt viện điểm suất đến tỉnh thú Dạ Giảo. Hoa viên bên cạnh là cái nho nhỏ hồ nước, bên trong loại thượng tảng lớn hoa sen, hồ nước thanh triệt thấy đáy, có thể thấy được rất nhiều cá vàng ở bơi qua bơi lại. Nghe được hạ nhân bẩm báo, Dạ Phi Húc dẫn người đón ra tới. Tô tiểu Duệ mắt sắc, nhìn đến Âu Dương Lưu Vân cũng ở lập tức liền mở ra tay nhỏ hướng tới hắn chạy qua đi. Hắn đem Âu Dương Lưu Vân trở thành đại thụ nhỏ nhỏ thân thể giống con khỉ giống nhau cọ cọ cọ mà bò tới rồi trong lòng ngực hắn. Hắn ôm Âu Dương Lưu Vân cổ, ngọt ngào mà hô một tiếng, Âu Dương thúc thúc. Dạ Phi Húc có chút há hốc mồm mà nhìn thoáng qua Tô Tiểu Duệ, giờ phút này hắn đang đắc yểm mà dựa vào Âu Dương Lưu Vân trong lòng ngực đánh giá chính mình. Hắn nhưng thật ra nghe Âu Dương Lưu Vân nói qua Tô Tiểu Duệ lớn lên cùng Dạ Tiểu Niệm giống nhau như lúc, chẳng qua xỉ ngữ tử muốn hoạt bát đến nhiều. Hắn vẫn luôn nghĩ dựa vào nhị ca kia hụ nút sinh tử, còn hắn có thể hoạt bát đến chỗ nào đi. Không nghĩ tới Tô Tiểu Duệ thật sự hoạt bát thành cái dạng này. Tô Tiểu Duệ hướng về phía Dạ Phi Húc cùng hắn bên người nữ nhân Tư Đồ Ngộng Dao nhếch môi, "Tư thúc, Tư thẩm." Dạ Phi Húc cùng Tư Đồ Ngộng Dao vội vàng lên tiếng. Tư Đồ Ngộng Dao là Dạ Phi Húc chính phi, là Vĩnh Xương hầu gia đích nữ, cùng Dạ Phi Húc thành hôn đã có 7 năm. Dạ Tiểu Niệm cũng đi lên trước tới quy quy củ củ mà gọi người, Âu Dương thúc thúc, tứ thúc, tứ thẩm. Đây là Tiểu Niệm, đây là Tiểu Duệ. Dạ Phi húc một lần nữa xác nhận một phen, sau đó đem Dạ Tiểu Niệm ôm lên. Hắn nhìn xem Tiểu Niệm lại nhìn xem Tiểu Duệ, hắn tả hữu đối lập hai đứa nhỏ tướng mạo, kinh ngạc cảm thán nói, thật là giống nhau như lúc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể tin được. Ha ha ha. Âu Dương Lưu Vân ôm Tô Tiểu Duệ nheo nheo hẳn cái mũi nhỏ, tướng mạo giống nhau, xỉn tử lại hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Duệ chính là cái nghịch ngợm gây sự quỷ. Tô Tiểu Duệ cũng không phản bác, hướng về phía Âu Dương Lưu Vân làm cái mặt quỷ. Dạ Phi húc tức khắc đã bị Tô Tiểu Duệ manh vui vẻ, tiểu Duệ xỉn tử nhất định giống tổ tử. Tô Ảnh cười ngâm ngâm mà nói, "Ta nhưng không có như vậy ra." "Tổ tử?" Dạ Phi húc giờ phút này, tầm mắt rơi xuống Tô Ảnh trên người, hai mắt phát ra quang cả người cơ hồ muốn phát tới. Mấy năm nay Nhị ca cũng không người ngoài trước mặt nhắc tới Tẩu tử, hắn thật sự cho rằng Tẩu tử ở 5 năm trước kia chàng lửa lớn bên trong bỏ mạng, mỗi lần vừa nhớ tới chuyện này hắn đều sẽ lệ nóng doanh tròng. Trước đó không lâu, hắn được đến Nhị ca muốn mang Tẩu tử trở về, cái động đến không biết nói cái gì mới hảo. Dạ Phi Bạch hơi khụ một tiếng, Dạ Phi húc mới trấn định xuống dưới. Hắn không ngừng lặp lại một câu, "Trở về liền hảo, trở về liền hảo." Tư Đồ Ngộng Giao dịu dàng mà cười rộ lên, "Đi vào trước đi, nơi này Thái Dương phơi." Dạ Phi Húc vội vàng nói, "Đúng đúng đúng, mau vào đi, khẳng định đói bụng đi." Tô Ảnh nhận thức Dạ Phi Húc đã lâu, này lại là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Đồ Ngộng Giao. Trong trí nhớ, Tư Đồ Ngộng Giao cực nhỏ đến trong cung đi lại, cũng cũng không tham gia cái gì yến hội. Vì thế, Tô Ảnh nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Tư Đồ Ngộng Giao là cái dung mạo thanh tú nữ tử. Nàng làn da trắng nõn, ngũ quan nhu hòa, cả người khí chất dịu dàng thân hòa. Nàng không tính là tuyệt thế mỹ nhân, nàng mị lại đúng chỗ ngứa, cho người ta một loại nhịn không được thân cận cảm giác. Tư đồ mộng giao thấy Tô Ảnh đang xem nàng, hướng nàng lộ ra một cái ấm áp tươi cười. Tô tiểu duệ ghé vào Âu Dương Lưu Vân đầu vai, đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Hắn chừng mắt nhìn Âu Dương Lưu Vân, bất mãn mà nói, "Âu Dương thúc thúc, ngươi gật người. Âu Dương Lưu Vân vẻ mặt khó hiểu mà nhìn hắn, "Ta lừa ngươi cái gì?" Tô Tiểu Duệ nhăn khuôn mặt nhỏ, chất vấn nói, "Ngươi không phải nói ta lập tức liền có tiểu muội muội sao? Nhưng là cha nói gieo giống còn không có nảy mầm." Tô Ảnh nghe được Tô Tiểu Duệ thanh thúy thanh âm, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức khắc liền có một loại muốn đánh hắn thí thí cảm giác. Tô Tiểu Duệ bị Tô Ảnh trừng, lập tức liền héo. Âu Dương Lưu Vân mẩn ra một lát, tức khắc cười ha ha lên, Dạ Phi Húc cũng minh bạch cái gì, vẻ mặt tái muội mà hướng về phía Dạ Phi Bạch trước mắt. Dạ Phi Bạch bằng phẳng mà tiếp thu bọn họ ánh mắt, tự nhiên mà vậy mà câu lấy Tô Ảnh tay, đáy mắt nổi lên tà mị ý cười. "Tô Ảnh." Đoan người vào phòng, trên bàn cơm đã bày không ít thức ăn, có gà luộc, thanh sào hoa sơn trì, dạ mang sào thịt, cá quế chiên sủ chở. Thoạt nhìn đều là bình thường cơm nhà, mỗi loại thái sắc thoạt nhìn đều thập phần tinh xảo. Tô Tiểu Duệ ngồi nửa ngày xe ngựa, bụng vốn là đói đến hoa hoa kê ơ. Hắn nhìn đến đầy bàn ăn ngon, hai mắt sáng lên, thiết cao cũng không biết ném đi nơi nào. Hắn khoa trương mà dương miệng nói, hoa, thoạt nhìn đều hảo hảo ăn nga. Dạ phi hút ôm Tiểu Niệm cùng Tiểu Duệ ở trên bàn ngồi song, nhìn không được quát quát hắn gương mặt, này đó đều là ngươi tứ thẩm thân thủ làm. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân trương 607 biệt viện du ngoạn trương nội dung, song. Chương 608 Phan Dương của chúa. Tứ thẩm thật là lợi hại. Tô Tiểu Duệ giơ lên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt khờ dại hướng về phía Tư Đồ Ngộng giao cười. Thỉnh sử dụng phòng vấn bồi trạng. Tô Ảnh nhìn Tô Tiểu Duệ kia tiểu chân chó bộ dáng, không thể nề hà mà lắc lắc đầu. Thích ăn liền ăn nhiều một chút. Tư Đồ Ngộng giao cười khẽ, phân biệt hướng hai đứa nhỏ trong chén gắp một cái đùi gà, tới nếm thử tứ thẩm tay nghề. Tư Đồ Ngộng giao chính mình không có hại tử. Nàng nhìn hai đứa nhỏ ánh mắt tràn ngập cưng chiều. Nàng không ngừng cấp hai đứa nhỏ gắp đồ ăn, cái này thích ăn sao? Cái này cũng nếm thử. Dạ tiểu niệm cảm kích mà hướng nàng cười, "Cảm ơn tứ thẩm." Tô tiểu Duệ đã bắt đầu gấp không chờ nổi mà ăn lên, hắn ăn ngoi miệng bóng nhảy, trên mặt mang theo thỏa mãn thần sắc. Hắn hướng về phía tứ đồ mộng giao dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tán thưởng nói, "Tứ thẩm, ngươi làm được đồ vật vô cùng mỹ vị gia." Lần sau ta còn có thể lại ăn ngươi làm được đồ ăn sao?" Tư Đồ ngậm dao liên tục gật đầu, "Đương nhiên có thể, ngươi muốn ăn tứ thẩm làm gì đó, tùy thời đến tứ thẩm phủ tới." "Hảo a, hảo a." Hai tử là mẫn cảm nhất, ai là thiệt tình thực lòng mà đối hắn hảo, hắn đều biết. Hắn nhìn ra được tới tứ thẩm thực thích hắn, liền gấp một khối cá quế chiên sủ dịch thứ phóng tới nàng trước mặt cái đĩa, "Này khối cá cấp nhất ôn nhu tứ thẩm." Tư đồ thủ sùng nhược kinh mà nhìn Tô Tiểu Duệ, vội kẹp lên thịt cá ăn xong đi, trên mặt đều là cảm động ý vị, cảm ơn tiểu Duệ. Tô Ảnh Lam Bộ mang theo Gen Tung nói, cái này tiểu quỷ chỉ cần vừa ra khỏi cửa, tuyệt đối là quên ta cái này mẫu thân. Một bàn người đều cười rộ lên, Âu Dương Lưu Vân cười tủm tim nói, ai đều bị hắn hống đến sừng suốt sừng suốt, ta đều muốn đem hắn trộn về nhà dưỡng. Dạ Phi Bạch hướng Tô Ảnh cái địa gấp một khối xương sườn. Đầy mắt hiện lên một mạt bấn cợt, đều là ngươi cái này mẫu thân giáo đến hảo. Tô Ảnh nhịn không được chừng hắn, ngươi phía trước còn không phải ghét bỏ ta sao? Dạ Phi Bạch vẻ mặt đứng đắn, ta hiện tại cũng không khen ngươi. Tô Ảnh giả vờ buồn bực mà đem xương sườn ném về hắn trong chén. Dạ Phi Bạch lo chính mình kẹp lên xương sườn ưu nhã mà ăn lên, bên môi còn phiếm cười. Dạ Phi húp nhịn không được khụ một tiếng, Nhị ca, ngài rụt rè điểm Tô Tiểu Duệ lúc này từ trên ghế bò xuống dưới, vẻ mặt lấy lòng mà chạy đến Tô Ảnh bên cạnh, bò đến nàng trên đùi đi. Hai tay của hắn ôm Tô Ảnh cổ, rầu mở đôi miệng ở nàng trên mặt hôn một cái, Tiểu Duệ thích nhất mỗ thân. Tô Ảnh tâm tức khắc đều hòa tan, nàng vươn tay tới điểm điểm hắn cái trán, "Ngươi thiếu tới." "Thật sự sao? Thật sự sao Tô Tiểu Duệ nói liền phải hướng Tô Ảnh trong lòng ngực cô, chỉ là đầu của hắn như thế nào chôn không đi vào." Nguyên Lai hắn cổ áo bị Dạ Phi Bạch cấp bắt được, Dạ Phi Bạch đem hắn ôm đến chính mình trong lòng ngực, nghiêm khắc mà trừng mắt hắn, làm ngươi mâu thân hảo hảo ăn cơm. Tô Tiểu Duệ không có làm sai sự thời điểm, là một chút đều không sợ cha kia trương băng sân mặt. Hắn tùy tiện mà dựa vào Dạ Phi Bạch trong lòng ngực, chỉ vào một mâm đồ ăn nói, "Cha, ta muốn ăn cái kia thịt." Dạ Tiểu Niệm âm thầm thở dài một hơi, hắn mỗi lần nhìn đến cái này đệ đệ làm chân chó sự khi, Hắn thực dễ dàng đem chính mình mang nhập, sau đó liền hắn có một loại lông tơ dự ngược cảm giác. Âu Dương Lưu Vân nhìn đến dạo phi bạch cấp tô tiểu ruệ gắp đồ ăn, tô tiểu ruệ ăn đến vẻ mặt vui vẻ, không có việc gì còn dùng hắn tiểu ru trảo thưởng thức phi bạch đầu tóc, hắn liền một loại muốn phun hắn cười ra tới cảm giác. Liền ở ngay lúc này, một cái hạ nhân từ bên ngoài chạy tới, tứ hoàng tử, phan dương quận chố nàng. Hạ nhân nói còn chưa nói xong. Một cái mềm mại dễ nghe thanh âm sợ hãi truyền đến, ngượng ngùng, có thể hay không quấy rầy các ngươi. Đại gia theo thanh âm vọng qua đi, liền nhìn đến một cái an diện lộng lẫy nữ nhân không biết khi nào xuất hiện ở phòng trước, giờ phút này bước gót sen chậm rãi tới gần, nàng đỏ bừng bên môi mang theo ngượng ngùng tới cười, "Các vị, hôm nay ta sẵn khảo ở phụ cận biệt viện nghỉ ngơi, nghe đến đây như vậy náo nhiệt, liền tới đây nhìn xem, các vị để ý sao?" Đại gia tự nhiên biết nàng ở tìm lấy cớ, Dạ Phi húc mua nơi này biệt viện chính là bởi vì nơi này thân cận, phụ cận gần nhất biệt viện ly nơi này cũng có một giằm mà, như thế nào liền nghe được náo nhiệt lại đây. Tô Ảnh nghe được Phan Dương quận chúa bốn chữ, lông mày hơi hơi một trộn, rất quen thuộc danh y. Nàng lập tức liền phản ứng lại đây, vị này chính là phía trước mật phi nhắc tới quá vị kia nữ tử, đợi Dạ Phi Bạch hồi lâu vị kia cô nương đi. Phan Dương quận chúa thoạt nhìn thực tuổi trẻ, cũng rất mỹ lệ, là cái lớn lên thập phần xinh đẹp mỹ nhân. Nang Dung mạo thoạt nhìn thập phần thanh thuần, hôm nay riêng trang điểm một phen, thượng trang gương mặt có vẻ tinh xảo kiều mị, có một loại khác hương vị. Trên người nàng ăn mặc một kiện hoa mỹ màu hồng phấn váy dài, phá lệ kiều diễm xuất sắc, phác họa ra nàng là lướt đường cong, càng là đem nàng màu da sân đến trắng nõn như tuyết. Phan Dương quận chúa đứng ở nhà ở ngoài, thấy không ai thỉnh nàng đi vào, cũng không ai lý nàng, trên mặt cũng cũng không xấu hổ. Nàng đạm nhiên mà đứng, đôi mắt nếu thủy, bên môi lộ ra má lúm đồng tiền cười nhạt. Nàng đem tầm mắt dừng ở Dạ Phi Bạch bên cạnh Tô Ảnh trên người, thô sơ giản lược mà đánh giá một chút, trong lòng hiện lên một mạt cười lạnh, làm Hoài Vương điện hạ tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, Hoài Vương phi cũng bất quá như thế. Nghĩ đến đây, nàng Tiễn Thủy Thu đồng trùng lộ ra một mạt ghen ghét. Nàng đợi Hoài Vương điện hạ như vậy nhiều năm, thiếu chút nữa liền phải trở thành danh chính ngôn thuận thê. Nữ nhân này vì cái gì phải về tới? Vì cái gì? Phan Dương quận chúa tầm mắt lại rơi xuống Dạ Phi Bạch trên người, nàng thất vọng phát hiện, hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa xem qua nàng liếc mắt một cái. Giờ phút này Dạ Phi Bạch đang ở U Tô tiểu duyệt ăn cái gì? Tô tiểu duyệt chỉ hướng nơi xa kia bàn thịt bò, ta còn muốn ăn thịt bò. Dạ Phi Bạch gấp thịt bò lại đây đút cho hắn, thấy hắn ăn đến cao hứng, đáy mắt cũng hàm chứa ý cười. Chỉ là đương hắn tầm mắt rơi xuống hắn tay nhỏ chính bước hắn quần áo, trong mắt sắc bén mà trừng hướng hắn, bắt tay lấy xuống. Tô Tiểu Duệ tức khắc hắc hắc hắc mà hướng về phía Dạ Phi Bạch cười ngây ngô, khuôn mặt nhỏ thượng đều là đắc ý thần sắc. Hắn chính là xem Minh Bạch, cái này lai lịch không rõ nữ nhân đối mâu thân mang theo không hiếu hảo ánh mắt, lại dùng buồn nôn hề hề thần sắc nhìn cha. Hử? Muốn đoạt cha, môn cũng chưa muốn. Hắn muốn hấp dẫn cha sở hữu lực chú ý. Tô Tiểu Duệ từ mâm bắt một cái phù dung bánh uy đến dạ phi bạch bên môi, "Cha ăn." Dạ phi bạch vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn hắn móng lưỡi, xem đều không xem một cái, Tô Tiểu Duệ không thuần theo, "Ăn sao? Ăn sao? Hảo hảo ăn." Dạ phi bạch nhìn hắn làm nũng, bạch luyện cương đều hóa thành nhíu chỉ nhu. Hắn hừ lạnh một tiếng, vẫn là ghét bỏ mà liền hắn tay cắn một cái miếng nhỏ. Tư Đồ ngậm dao nhìn đến Phan Dương quận chúa ở cửa đứng không lâu, Làm nữ chủ nhân nàng vừa định nói điểm cái gì, đã bị dạo phi hút kéo một chút. Phan Dương quận chúa nhẹ nhàng mà hít một hơi, trên mặt tươi cười càng thêm điểm mỹ, nàng chậm gì gì mà đi đến, này đầy bàn đồ ăn không biết là ai làm, nghe lên thơm quá đâu, bụng đều lói bụng. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 608 Phan Dương quận chúa chương nội dung, xong. Chương 609 rượu sau thổ lộ. Phan Dương quận chúa hướng về phía tư đồ mộng giao thẻ lươi vẻ mặt đáng yêu mà nói, "Tư Hoàng phi, không ngại nhiều đôi đũa đi." Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Đương nhiên không ngại, Phan Dương quận chúa mau tới đây ngồi đi. Tư đồ ngậm giao khách khí mà cười, phân phó hạ nhân nhiều thêm một bộ chén đũa. Dạ phi húc mày nhịn không được nhẹ nhàng nhăn lại tới. Phan Dương quận chúa ngồi xuống lúc sau, nguyên bản sinh động không khí lập tức liền đông lạnh xuống dưới. Phan Dương quận chúa gấp một khối cá hương cá tím nếm, lấy lụa khăn xoa xoa môi. Có chút xin lỗi mà nhìn đại gia, trong mắt hàm chứa vô tội ánh mắt, đại gia như thế nào đều không nói lời nào, có phải hay không bợị vì ta. Dạ phi húc làm chủ nhân, thái độ bái thật sự rõ ràng, hắn chỉ coi như căn bản là không có Phan Dương quận chúa người này, hắn nhìn về phía Tô Ảnh nói, "Tẩu tử, ngươi ăn nhiều một chút, hôm nay này bản đồ ăn là riêng vị ngươi làm được." Tô Ảnh cười cười, "Hảo." Dạ tiểu niệm nhíu mày khởi, hắn nhìn thoáng qua mâu thân. Phát hiện thần sắc của nàng cũng không có cái gì biến hóa, lúc này mới yên lòng. Tô Tiểu Duệ tiếp tục nghỉ ở dạ phi bạch trên người bán manh, hấp dẫn dạ phi bạch lực chú ý. Tô Dương Lưu Vân một ngụm một ngụm mà nhấp rượu, nhìn này quỷ dị không khí, trong mắt hiện lên một mạt nghi ngờ. Hắn nhịn không được sở sở cảm, tẩu tử vừa mới trở về, nhanh như vậy cũng đã có trò hay nhìn. Dạ phi húc vì sinh động không khí, không ngừng cùng Tô Ảnh nói chuyện, tẩu tử Hương Mãn lâu mấy năm nay sinh ý thực không tồi, năm kia ta còn khai hai nhà chi nhánh. Phan Dương quận chúa phảng phất là muốn cực lực dung nhập cái này vòng, cũng cười nói tiếp nói: "Tứ hoàng tử kinh doanh Hương Mãn lâu hương vị thật là độc đáo, nhiều năm như vậy tới ta đều là nơi này khách quen." Phan Dương quận chúa vốn tưởng rằng nói những lời này lúc sau, Tứ hoàng tử hoặc nhiều hoặc ít có điểm đáp lại, không nghĩ tới nhân gia hoàn toàn đem nàng đường không khí. Năm nay cậu tử đã trở lại, Ta cảm thấy còn có thể lại khai hai nhà chi nhánh." Phan Dương quận chúa thường một trương thanh thuần mặt, một đôi mắt giống như mai con giống nhau ngập nước, giờ phút này nàng vô tội trong mắt lóe tỏ mò thần sắc, "Gì? Hương Mãn lâu chẳng lẽ cùng Hoài Vương phi có quan hệ gì sao?" Dạ phi húp sắc mặt đen một ít, hắn nặng nề mà chụp một chút cái bàn, lạnh lùng mà nhìn Phan Dương quận chúa, "Ta nói ngươi có phiền hay không, ta cùng tẩu tử nói nói mấy câu, ngươi tra cái gì miệng a?" Dạ phi húp xỉn từ ngay thẳng, cũng không phải một cái lá mặt lá trái người, ngày thường có dạ phi bạch che chở, có nói cái gì liền nói cái gì. Phan Dương quận chúa tuy ở kinh thành bị tuổi phong đến giống như tiên nữ hạ phàm giống nhau, nhưng ở trong mắt hắn, nàng cùng Tẩu Tử hoàn toàn không thể so. Phan Dương quận chúa bị dạ phi húp hạ mặt, mặt mũi thượng có chút không qua được, thực mau coi như làm không thèm để ý, túi đầu suýt một ngụm rượu. Phan Dương quận chúa thấy Dạ Phi Húc Loan chính mình cùng Tô Ảnh nói chuyện, nàng cũng không dám lại tra lời nói, lại đem đầu chuyển hướng về phía một bên Tư Đồ Ngộng Dao. "Tứ Hoàng phi, cái đó đồ ăn là ngươi làm sao? Cái này cá làm được đặc biệt ăn ngon đâu?" Tư Đồ Ngộng Dao cũng không cùng người trở mặt, giờ phút này hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. Phan Dương quận chúa thấy Tư Đồ Ngộng Dao chịu lý nàng, đôi mắt cong cong, "Tứ Hoàng phi, ngươi có thể nói cho ta cái này cá?" Ngươi cố ý có phải hay không? Dạ Phi Húc không vui mà nhìn Phan Dương quận chúa liếc mắt một cái, ngươi cố ý đánh gãy chúng ta ăn cơm, hiện tại lại không ngừng đánh gãy ta cùng Tẩu Tử nói chuyện. Ngươi có ý tứ gì a? Ta Phan Dương quận chúa rụt rú đầu, xin lỗi mà hướng Dạ Phi Húc xin lỗi, chỉ là cái này cá ăn quá ngon, tưởng cùng tứ hoàng phi Lênh giáo. Dạ Phi Húc hừ lạnh một tiếng, thật là chưa hiểu việc đời. Liên ăn con cá đều lại nhảy ra giang. Tư đồ ngậm giao xem Phan Dương quận chúa một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng, cũng cảm thấy Dạ Phi Húc quá mức, nhẹ nhàng mà lôi kéo hắn ống tay áo. Dạ Phi Húc thoạt nhìn sinh khí vô cùng, tiếp tục hừ lạnh một tiếng. Tô Ảnh giờ phút này nhìn đến Phan Dương quận chúa bị Dạ Phi Húc mắng đến muốn khóc lại khóc không được bộ dáng, khóe môi trĩu trĩu, cũng không biết nói cái gì hảo. Âu Dương Lưu Vân giờ phút này túi đầu uống rượu, cố nén ý cười. Dạ tiểu niệm ngồi ở Dạ Phi Húc bên người, Hắn lén lút kéo qua hắn tay, ở hắn lòng bàn tay thượng viết cái hảo tự. Phan Dương quận chúa không dám đang nói chuyện, nàng theo bản năng mà nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, thấy hắn không có chú ý chính mình, nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cúi đầu một bên dùng nữa, ngẫu nhiên chậm rãi xuýt một ngụm rượu. Tô Tiểu Duệ ăn đến một nửa, liền có điểm tưởng thượng nhà xí, hắn nhanh chóng mà từ Dạ Phi Bạch trên đùi bò xuống dưới, lôi kéo Tô ảnh ống tay áo. Tô ảnh lập tức liền minh bạch đứng dậy mang theo hắn đi ra ngoài. Gia tiểu niệm thấy vậy cũng vội vàng theo đi ra ngoài. Ra nhà ở lúc sau, Gia tiểu niệm thấp giọng nói, "Mẫu thân, cái này Phan Dương quận chúa nghe nói cẩm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, là hiện giờ trong kinh thành khó được tài nữ. Nàng con sẽ tỉ bà, đạt đến xuất thần nh pháp." Tô tiểu duệ lầu bầu nói, "Có phải hay không chính là nàng thiếu chút nữa trở thành người mẹ kế?" Gia tiểu niệm tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Là chúng ta." Tô Ảnh xoa xoa hai chỉ tiểu bao từ đầu, bên môi phiếm cười khẽ, "Mẫu thân đã đã trở lại, như thế nào sẽ cho phép người khác làm các người mẹ kế?" Dạ tiểu niệm vẫn là có chút lo lắng mà nói, "Phía trước hoàng tổ mẫu cùng thái tổ mẫu đều thực thích nàng đâu, hoàng gia gia cũng thiếu chút nữa tứ hôn. Hiện giờ nàng chính mình đều chạy tới cửa tới, mẫu thân đều không lo lắng sao? Các người cha sẽ không coi trọng nàng, yên tâm đi." Trải qua quá nhiều chuyện như vậy, Tô Ảnh Điểm này tự tin vẫn phải có. Dạ Phi Bạch nếu là thích nàng, hiện giờ còn có thể có chính mình chuyện gì? Chính là nói, Tô Tiểu Duệ rào rạt đắc ý nói, nàng so với Mâu Thần Tới, quả thực chính là cái xỉu bắt quái. Hừ, còn không thỉnh tự đến, thật sự là không biết xấu hổ. A ha ha ha, bị tứ thúc hung đi. Ngươi tứ thúc Tô Ảnh nhớ tới vừa rồi trường hợp, bên môi gợi lên bất đắc dĩ đến ý cười. Hảo Ngươi không phải muốn thượng nhà xí sao? Ai da, thiếu chút nữa quên mất. Tô Tiểu Duệ bước bước chân hướng phía trước mặt chạy tới. Ban tiệc thượng, Phan Dương quận chúa uống lên một ít rượu, trắng nõn khuôn mặt thượng hiện ra một mạt màu đỏ, càng thêm có vẻ kiều mị vô cùng, đôi mắt đều mang theo một loại phong tình. Nàng khẽ mắt liếc đến Tô ảnh mang theo hai đứa nhỏ đến gần, nàng bên môi gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười. Nàng đột nhiên đứng lên, ở đại gia kinh ngạc dưới ánh mắt Nghiêng ngả lão đạo ma hướng tới Dạ Phi Bạch đi qua. Hoài Vương Ca Ca Phan Dương quận chúa đứng ở Dạ Phi Bạch bên lề, ánh mắt như nước giống nhau biểu tình mà ngóng nhìn Dạ Phi Bạch, ngươi có biết hay không ta ái mộ ngươi đã lâu đã lâu. Nàng thanh nhã rõ ràng mà nỉ non, tràn ngập cực nóng cảm tình. Âu Dương Lưu Vân cầm đều phải rơi xuống, Phan Dương quận chúa hiện giờ là trong kinh thành nhất ký tên vọng nữ tử, vô luận là tài hoa vẫn là dung mạo đều là hấp dẫn một số lớn công tử. Ngày thường luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng hiện tại, nàng lại uống say ở chỗ này hướng Phi Bạch kể ra ngưỡng mộ chi tình. Dạ Phi húc không nghĩ tới Phan Dương quận chúa thế nhưng sẽ to gan như vậy, lập tức quên cùng nàng đối chọi gay gắt. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 609 rượu sau thổ lộ chương nội dung, xong. Chương 610 đuổi đi nàng đi ra ngoài. Dạ Phi Bạch mày kiếm hơi chau, khuôn mặt tuấn tú thượng lại không có một tia dao động quyển sách mới nhất miễn phí chương Thỉnh phỏng vấn. Hắn nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, sắc bén mắt phượng hiện lên một màn tâm lãnh. Hắn khí chẳng thật sự quá mức cường đại, lộ ra sắc bén mũi nhọn. Bị hắn như vậy nhàn nhạt dò qua, Phan Dương quận chúa cơ hồ không đứng được, quỷ gối hắn trước mặt. Nàng không biết muốn phí bao lớn sức lực, mới miễn cưỡng làm chính mình ở trước mặt hắn đứng yên. Phan Dương quận chúa gần gũi mà nhìn Dạ Phi Bạch này Trương Tuấn Mỹ vô song khuôn mặt. Hắn toàn thân mang theo tôn quý cùng ngạo khí, làm người không dám bị coi. Người nam nhân này kinh diễm nàng 5 tháng thời gian, nàng ái mộ hắn như vậy nhiều năm. Giờ phút này nàng tham lam mà nhìn hắn, tức khắc tim đập như cuồng, cả người đều bị hắn dụ hoặc. Phan Dương quận chúa biết Tô Ảnh giờ phút này đứng ở cửa, nàng nhìn Dạ Phi Bạch Khẩn Trương mà thì ẩn thì ẩn môi, cổ đủ dũng khí tiếp tục nói: "12 tuổi năm ấy, ta từ trong hoàng cung gặp được Hoài Vương, ca ca khởi" Ta liền thật sâu mà thích thượng ngươi. Từ đây lúc sau, trong ngộng, trong đầu đều là ngươi. Mỗi một ngày, mỗi một đêm, ta đều nghĩ ngươi. Ta thích thượng ngươi suốt 6 năm, vô luận xuân hạ thu đông, ta đều ở làm cùng giấc mộng, chính là một ngày kia có thể làm ngươi nữ nhân. Dạ Phi húc cùng Âu Dương Lưu Vân nghe nải thâm tình thông báo, hai người hai mặt nhìn nhau, đều có một loại muốn thạch hóa xu hướng. Tư Đồ ngộng giao trong mắt hiện lên một mặt lo lắng. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía cửa, lại thấy Tô Ảnh Triều nàng lắc lắc tay. Tô Ảnh đạm nhiên đứng thẳng, giống như không có Cù Lan, nàng nhưng thật ra muốn biết Phan Dương quận chúa còn có thể nói ra cỡ nào thâm tình chân thành nói tới. Phan Dương quận chúa nương say rượu, không kiêng nể gì mà nhìn Dạ Phi Bạch, trên mặt lộ ra ngượng ngảo mê ly ý cười, "Hoài Vương ca ca, ngươi nhất định không biết trộm mà thích một người có bao nhiêu thống khổ." Ta đợi như vậy nhiều năm, Rốt cuộc nghe được Hoàng Thái hậu nói muốn đem ta gả cho Hoài Vương ca ca, ta thật sự thật là cao hứng, thậm chí kích động đến ngủ không được. Chính là sau lại Hoài Vương phi lại đã trở lại, ta tâm lập tức từ không trung ngã xuống tới rồi địa ngục. Dạ tiểu niệm đi theo Tô ảnh phía sau, nghe được Phan Dương quận chúa dùng như vậy thâm tình ngữ điệu nói chuyện, khuôn mặt nhỏ đều gắt gao mà nhíu lại. Tô tiểu duyệt nghe được Dạ phi Bạch không có gì phản ứng, có chút khẩn trương mà nói, "Cha, sẽ không bị nàng đả động đi. Nói xong sao? Dạ phi Bạch trên người lộ ra nồng đậm lạnh lẽo, kiêu căng trong mắt hiện lên một mặt giết lạnh, nói xong cho buồn Vương Lăn. Phan Dương quận chúa hô hấp cứng lại, có nước mắt trong suốt từ nàng hốc mắt chung nhỏ dọn, càng thêm có vẻ nhu nhược đáng thương. Hoài Vương ca ca, ta thích người, cả đời này ta chỉ thích người một người, thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội. Phan Dương quận chúa vốn tưởng rằng Vương phi sẽ khóc lóc chạy trốn. Nhưng tựa hồ Vương phi thở ơ, nàng tâm niệm vừa động, thân thể một cái không xong, trực tiếp ngã xuống đến Dạ Phi Bạch trên người. Nàng đôi tay truyền ở Dạ Phi Bạch trên người, biểu tình càng thêm đáng thương. Dạ Phi Bạch vừa lúc nhìn đến Tô Ảnh ở ngay lúc này tiến vào, trong mắt hiện lên một mạt khẩn trương. Hắn bay nhanh mà đem trên người nữ nhân này rời ra. Dạ Phi Bạch đẩy đến quá dùng sức, Phan Dương quận chúa thân mình giống như như diều đứt dây lập tức liền bay đi ra ngoài. Nặng nề mà ngã trên mặt đất, đặc biệt là nàng đầu, nặng nề mà khói trên mặt đất, phát ra phanh mã một tiếng. Phan Dương quận chúa đau đến cả người đều mau ngất đi rồi, toàn thân xương cốt đều phải tan thành từng mảnh. Chính là nàng hôm nay chính là chuẩn bị an vạ không đi rồi, vì thế, nàng ư một tiếng làm bộ té xỉu. Tô Tiểu Duệ nhìn nhìn phủ phục trên mặt đất Phan Dương quận chúa, lại nhìn thoáng qua Khẩn Trương hề hề mà nhìn mẫu thân lao tra. Hắn nhịn không được hướng cha giơ ngón tay cái lên, cha uy vũ khí phách. "Ả nhi, ta Dạ Phi Bạch nhìn đến cô ảnh lại đây, vội vàng muốn giải thích cái gì? Tô ảnh lại là một bộ gái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng." Nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất, Phan Dương quận chúa đây là làm sao vậy? Tô Dương Lưu Vân cười tủm tỉm nói, "Uống nhiều quá, không cẩn thận té ngã." Dạ Phi húc tức giận nói, "Nữ nhân này thật là chán ghét, dám ở chỗ này uống say." Dạ Phi Bạch chau mày khởi, "Thanh âm, ngươi tới, đem nữ nhân này cấp đuổi ra ngoài." Tư đồ ngậm giao thật đúng là sợ bọn hạ nhân nghe Dạ Phi Bạch nói đem Phan Dương quận chúa cấp ném tới cửa, nàng lén lút hạ nhân nói, "Đem nàng đưa trở về." Tô Ảnh ở Dạ Phi Bạch bên người ngồi xuống, cười như không cười mà liếc xéo hắn một cái, tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói, "6 năm a, thật sâu mà thích 6 năm. Thật là làm người cảm động a." Dạ Phi Bạch bên môi lộ ra một mạt cười khổ tới, ngay sau đó chớp chớp mắt, đáy mắt là nồng đậm biểu tình. Hắn kiên định mà nắm lấy Tô Ảnh tay, môi mỏng cơ hồ dán đến nàng trên lốt hai. Hắn hơi thở hái muội mà ở nàng bên tai quấn quẩn, "Bổn vương suốt thích ngươi 6 năm, ngươi cảm động sao?" Tô Ảnh đầu quả tim khẽ nhúc nhích, "6 năm, phảng phất lập tức liền đi qua." Nàng thanh lệ con ngươi nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn cũng đang xem nàng. Cặp kia lạnh lẽo sắc bén con lơi Không hề chấp mắt mà nhìn chầm chầm nàng, tràn ngập nghiêm túc hương vị. Tô ảnh thanh triệt đôi mắt hơi quong, bên môi tươi cười đột nhiên ngăn cũng ngăn không được. Âu Dương Lưu Vân ở hai người chi gian nhìn thoáng qua, ho nhẹ một tiếng, các người đừng như vậy. Nhân ra người cô đơn, sẽ hâm mộ. Dạ Phi Húc gật gật đầu, sẽ ghen ghét. Dạ Phi Húc nói những lời này thời điểm, tư đồ mộng giao thần sắc có điểm kỳ quái. Tô ảnh trong lòng cảm thấy có điểm kỳ quái thoát nhìn Dạ Phi Húc cùng tứ đồ ngậm giao cảm tình cũng không tệ lắm, hắn lén lút cái gì? Đại gia cơm nước xong lúc sau, Dạ Phi Húc làm hạ nhân cấp không ai đều bưng một chén quả quý thủy, Dạ Phi Húc một ngụm một ngụm mà uống, sau khi ăn xong uống một chén quả quý thủy nhất thoải mái. Đầu tử lại nói tiếp này quả quý nước là trong kinh thành mỗi người đều ai uống uống phẩm, này 5 năm tới bán ra nhiều ít chén căn bản đều nhớ không rõ. Tô Tiểu Duệ uống một ngụm quả quý thủy, tấm tắc miệng Có dưa hấu nước sao? Dạ Phi hốc sửng sốt, không có. Tô Tiểu Duệ cười hì hì nói ta cảm thấy dưa hấu nước tương đối hảo uống, thạch liễu nước đều thực hảo uống. Dạ tiểu niệm nhớ tới chính mình ở Nam Dương thời điểm uống qua dưa hấu nước, gật gật đầu, dưa hấu nước cũng thực hảo uống. Dạ Phi hốc vẻ mặt đau khổ, ta cũng từng uống. Tô ảnh cười nói, Hương Mãn lâu cũng là lâu lắm không có đẩy ra tân phẩm, nếu không sắp tới liền trước đẩy cái dưa hấu nước ra tới hảo. Ta quay đầu lại đem phối phương cho ngươi. Dạ phi húc vội vàng gật đầu, "Hảo." Tô Ảnh trầm ngâm một chút, "Còn muốn đẩy ra thứ gì? Ta còn phải hảo hảo suy nghĩ một chút." Tô Dương Lưu Vân vẻ mặt hạnh phúc mà cười rộ lên, "Ha ha ha, này liền không thể tốt hơn, ta chờ ăn ngon." Ăn ngon Tô Ảnh nơi này, nhưng thật ra nhiều sự, ở Nam Dương này 5 năm rưỡi, nàng vì làm tiểu duyệt ăn đến cao hứng, nếm thử sỉ mà làm thật nhiều án vạn, điểm tâm ngọt, đồ ăn vạn Phía trước điệu thấp, căn bản không chuẩn bị đem mấy thứ này đẩy hướng thị trường, hiện giờ lại là không giống nhau. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 610 đuổi đi nàng đi ra ngoài chương nội dung, xong. Chương 611 ngắt lấy quả táo. Đại gia dùng xong sau khi ăn xong, Dạ Phi húc đề nghị nói, "Chúng ta ăn xong rồi cơm, cùng đi sau núi đi một chút." Tô Tiểu Duệ vừa nghe đã có hảo ngoạn, đen bóng đôi mắt lấp lánh sáng lên, vội vàng vỗ tay nói tốt quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Dạ Phi Húc trong mắt lộ ra đắc ý thần sắc, "Ta liền nói ta cái này biệt viện đặc biệt hảo, không chỉ có bên trong bố cục tinh xảo, quanh thân hoàn cảnh cũng đặc biệt hảo." Âu Dương Lưu Vân thật sâu mà thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói, "Nếu ta nhớ không lầm nói, này đã là thứ 68 lần." Từ tứ hoàng tử mua này mà lúc sau, cả ngày nơi nào hảo nơi nào tốt. Dạ Phi Húc ha ha hai tiếng, "Có sao?" Dù sao ta cái này biệt viện chính là kinh giao tốt nhất biệt viện. Đúng rồi, ta này biệt viện sau núi reo trồng rất nhiều dã cây ăn quả, ta ngày hôm trước đi ra ngoài chơi thời điểm tùy ý chỉ hái được một cái nén, kia hương vị chua chua ngọt ngọt thật đúng là không tồi. Tô Ảnh nghe được Dạ Phi Húc nói hương vị không tồi, cười nói, cái gì trái cây thế nhưng vào được tứ đại mắt, không bằng chúng ta đi xem, nếu là không tồi, làm thành quả nước cũng có thể. Dạ Phi húp hơi hơi tròn tròn đôi mắt, "Tẩu tử thật sự là quá quen tay, đi một chút, đi ra ngoài nhìn xem." Đoan Ngươi từ cửa sau đi ra ngoài, thực mau liền đi sau núi. Dương Tô ảnh nhìn đến này cái gọi là "dã cây ăn quả", một đám lớn lên hồng diễm diễm đến, nàng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nàng rất mình mà nói, "Đây là quả táo." Một thân đều là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, "Quả táo?" Tô Ảnh còn nhớ rõ nàng mới vừa xuyên qua đến cái này thời không thời điểm, có một lần nàng muốn ăn quả táo, chỉ là cùng Lục Ngân Miêu tạ nửa ngày, nàng đều không rõ. Nàng sinh sống nhiều năm như vậy đều không có nhìn đến thị trường thượng có quả táo bán, thậm chí một lần cho rằng quả táo căn bản không tồn tại. Không nghĩ tới, nàng hôm nay tới độ cái giả, quả táo thế nhưng liền ra tới. Mẫu thân, quả táo ăn ngon sao? Tô Tiểu Duệ lần đầu tiên nhìn thấy loại này trái cây, Hắn trừng mắt kia một đám lớn lên no đủ quả táo, tò mò hỏi. Tô Ảnh gật gật đầu, "Ăn ngon, ta muốn ăn." Tô Tiểu Duệ ngẩng đầu lên mắt trông mong mà nhìn trên cây quả táo, chính là quả táo lớn lên hảo cao nga. Dạ Phi Bạch nhìn Tô Tiểu Duệ kia tham ăn bộ dáng, thi triển khinh công, nhanh chóng mà từ cây ăn quả thượng hái được mấy cái xuống dưới. Tô Tiểu Duệ tiếp nhận một cái, tùy ý dùng ống tay áo một sát liền cắn một ngụm, lại hương lại giòn lại ngọt. Hào hào ăn nga. Tô ảnh to lại gần, Liên Tiểu Duệ tay cắn một ngụm, này vẫn là hoang dại quả táo, cũng đã ăn ngon như vậy. Nếu là có thể chính mình nhỏ trồng trở về rốc lòng tai bồi, nhất định có thể dưỡng ra càng tốt ăn quả táo. Dạ Phi húc thấy Tô ảnh khen cái này quả táo hảo, đôi mắt sáng lấp lánh, "Tẩu tử, cho nên chúng ta phải làm quả táo nước." Đương nhiên, quả táo ở hiện đại là thường thường thấy trái cây, ăn lên lại hương lại giòn, vị lại hảo. Hơn nữa quả táo công hiệu lại nhiều, không những có thể điều tiết dạ dày công năng, hạ thấp cô lê sơ rôn, còn có thể hàng huyết áp, phòng ung thư, giả méo, nhi đồng ăn nhiều cũng có trợ giúp tăng cường nhi đồng trí nhớ. Lợi dụng quả táo còn có thể làm ra rất nhiều mỹ thực, tỉ như rút ti quả táo, quả táo bánh rán, quả táo phái từ từ. Không bằng gần nhất hương mãn lâu liền tổ chức cái quả táo tiết, chủ đánh một chút quả táo hảo. Dạ phi hút nghe được tô ảnh kế hoạch, Liên Thanh Tảng Dương, cậu tử ngươi quá lợi hại, quả táo tiết cái gì lại có thể làm chúng ta hung hăng mà kiếm một tiền bút." Tô Ảnh cười nói, "Cho nên, lần này chúng ta liền nhiều trích điểm trở về." Tô Dương Lưu Vân đề nghị nói, "Không bằng chúng ta tới cái thi đấu trích quả táo thế nào?" Tô Tiểu Duệ vừa nghe đến thi đấu cái gì, lập tức liền cao hứng mà cố lấy tay tới, "Hào a hào a, kia như thế nào so đâu?" Dạ Tiểu Niệm khoanh tay mà đứng. Chúng ta nhân số không đủ điểm trung bình a, làm sao bây giờ? Tô Tiểu Duệ trong mắt vừa chuyển, ta cùng ca ca coi như là một cái đại nhân lạc, cho nên chúng ta một nhà bốn người một tổ, các ngươi ba người một tổ như thế nào? Dạ Phi húc gật đầu, cũng hảo, dù sao hai tiểu hài tử liên tục đều bò không đi lên. Lại nói Tô Tiểu Duệ sỉn tử như vậy bất hảo, phòng trường không chích một hồi liền chạy đi rồi đâu. Âu Dương Lưu Vân gật gật đầu. Cho nên chúng ta hiện tại liền lấy hai cái canh giờ làm hạn định, xem nào tổ chức đến nhiều, như thế nào. Nếu là nào tổ thua nói, liền phải tiếp thu trừng phạt, phạt cái gì hảo đâu. Dạ tiểu niệm suy nghĩ một hồi chậm rãi nói, liền phạt không thể tham gia quả táo tiệc. Dạ tiểu niệm cái này đề nghị, lập tức phải tới rồi đại gia đồng ý. Dạ Phi húc thực mau mệnh hạ nhân đi trong viện lấy rất nhiều cái sọt lại đây, bọn họ đem nải đó cái sọt chia làm hai phần. Sau đó thi đấu lập tức liền bắt đầu. Tô Tiểu Duệ vốn dĩ yêu cầu chứng minh người một nhà một tổ ý tưởng là rất đơn giản, cha mẫu thân như vậy lợi hại, bọn họ khẳng định có thể trích thật nhiều thật nhiều quả táo. Chỉ là thi đấu vừa mới bắt đầu, cha liền đem hắn cùng Ka Ka kêu lên đi dặn dò nếu là muốn tham gia quả táo tiết liền nhiều trích điểm. Sau đó, sau đó liền không có sau đó, cha cùng mẫu thân không thấy Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm mơ mịt mà đứng ở cao lớn cây táo hạ, quay đầu nhìn nhìn dã phi húc kia tổ, bọn họ tự hồ đã hái được vài cái. Tô Tiểu Duệ nhăn khuôn mặt nhỏ, "Nô, no, cha cùng mẫu thân đâu?" Dạ Tiểu Niệm bình tĩnh nói, "Sinh muội muội đi." Tô Tiểu Duệ gật gật đầu, "Nga, cũng là nga, sinh muội muội tương đối quan trọng sao?" Dạ Tiểu Niệm thực hiểu chuyện mà nói, "Sinh muội muội là cái dài dòng quá trình, hiện tại liền chúng ta hai cái chức hảo." Dạ Tiểu Nghiệm nói xong, liền sau này lùi lại hai bước, ngay sau đó đi phía trước chạy lấy đà một chút, tay chân cùng sử dụng mà bò đi lên. Dạ Tiểu Nghiệm bò đến trên cây lúc sau liền bắt đầu không ngừng trích quả táo ném cho Tô Tiểu Duệ, hai cái huynh đệ phối hợp ăn ý, chỉ chốc lát sau cũng hái được suốt nửa cái cái sọt. Tô Tiểu Duệ theo bản năng mà nhìn thoáng qua dạ phi húc kia tổ, lại phát hiện bọn họ đã hái được mau một chỉnh cái sọt. "Ngô, no, cha mẫu thân không ở?" Nếu lại như vậy tháo xuống đi, bọn họ nhất định sẽ thua trận nha. Tô Tiểu Duệ đầu vừa chuyển, thực mau liền nghĩ ra một biện pháp tốt. Dạ Phi Húc cùng Âu Dương Lưu Vân không ngừng trích, chỉ là bọn hắn cũng không biết vì cái gì, có một loại càng trích càng ít cảm giác, vừa mới đều cảm thấy mau mãn một cái sọ, hiện tại cư nhiên chỉ có một nửa. Dạ Phi Húc cùng Âu Dương Lưu Vân hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó liền phát hiện Tô Tiểu Duệ cái này tiểu quỷ thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, tiến hành càn khôn đại nazi. Âu Dương Lưu Vân tấm tắc hai tiếng, ngươi nhìn xem cái này tiểu hỗn đản, đứa bé lênh lỏi một cái, cái gì đều làm được. Dạ Phi húc cười to, liên lựa đốt thanh lâu đều làm được ra tới, này có gì đó. Kỳ thật Tô Tiểu Duệ tại tiến hành đại dịch chuyển thời điểm, tư lỗ ngộng giao rõ ràng là thấy được, nhưng là nhìn đến Tô Tiểu Duệ bắn manh, hoàn toàn coi như nhìn không tới. Dạ Phi húc nhìn đến Tô Tiểu Duệ lần này, trực tiếp đưa bọn họ nửa cái sọt đều kéo đi rồi, rốt cuộc trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới, che ở hắn trước mặt, "Tiểu Duệ, ngươi gian lận." Tô Tiểu Duệ bị chà bao, một chút cũng không thần trương, hắn cười ha hả mà nhìn hắn, "Cái gì gian lận? Gian lận là có ý tứ gì?" Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 611 ngắt lấy quả táo chương nội dung, xong. Chương 612 trong rừng tán tỉnh Dạ Phi Húc lập tức liền có một loại muốn hành hung hắn xúc động, chỉ là đương hắn nhìn đến Tô Tiểu Duệ hướng về phía hắn dương một chương phấn đô đô bánh bao mặt, đầy mặt vô tội cùng thiên chân, nào còn có cái gì tính tình. Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Dạ Phi Húc hừ đem nửa cái sọt quả táo nâng trở về, chính mình quả táo chính mình chích đi, không thể rỗi tay đi lấy người khác. Tô Tiểu Duệ cũng hừ một tiếng, xoay người liền đi rồi, Tứ Thúc Quỷ hẹp hỏi, Quỷ hẹp hỏi Tứ Thúc Hừ hừ, ta chính mình trích đi. Tứ thúc nhất keo kiệt nhất. Dạ Phi Húc nhìn hắn nhảy nhót bóng rắn nói, "Số tiểu quỷ, ngươi đều cầm nửa cái sọn, lại vẫn nói tứ thúc là quỷ hay hỏi." Tô Tiểu Duệ hừ hừ, quay đầu lại chiều hắn giả trang cái mặt quỷ, "Ka ka nói được không sai, tứ thúc nhất ấu trí." Dạ Phi Húc đẩy mặt hắn tuyên. Dạ tiểu niệm đang ở trích quả táo tay xinh xinh một đốn, vẻ mặt vô ngữ mà nhìn Tô Tiểu Duệ. Tức khắc có một loại nằm cũng trúng đạn cảm giác. Mà giờ phút này Tô Ảnh bị Dạ Phi Bạch đưa tới trong rừng một cây trên đại thụ, này cây đại thụ không sai biệt lắm có 10 mét cao bộ dáng, cành lá phồn thịnh, chắc cây rậm rạp, hai người tránh ở mặt trên, dễ dàng sẽ không làm người phát hiện. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đại thụ, có loang lổ bóng cây lộ xuống dưới, tinh tinh điểm điểm. Nơi này có bóng cây che chở, gió nhẹ thổi quét, rất là mát mẻ. Cô ảnh ở trên đại thụ đứng yên, làn váy cùng đen bóng sợi tóc bị nhẹ nhàng thổi bay. Nàng chứng mắt trước mặt Dạ Phi Bạch, lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Hiện tại là thi đấu thời gian, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì?" Dạ Phi Bạch thâm mắt nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, "Thi đấu khiến cho bọn họ so đi. Kia hai đứa nhỏ, có tiểu niệm ở, ngươi không cần lo lắng." Dạ Phi Bạch khuôn mặt gần sát nàng một ít, ngón tay thon dài nắm nàng cảm. Hơi thở ra phun ra nhiệt khí quanh quần ở nàng khuôn mặt thượng. Tô Ảnh thân mình rụt rụt, "Chúng ta vẫn là đi xuống đi, vạn nhất ngã xuống cũng không phải là hảo ngoạn." Nàng vừa dứt lời, cả người đã bị Dạ Phi Bạch mang nhập trong lòng ngực, nàng khuôn mặt nặng nề mà đâm nhập hắn lòng dạ chung. Dạ Phi Bạch trên mặt lộ ra rảo rạt đắc ý tươi cười, "Có ta ở đây, ngươi lo lắng cái gì?" Hắn tay ở nàng trên lưng dao động, Tô Ảnh khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. Tư Khắc liền minh bạch Dạ Phi Bạch mang nàng đến nơi đây tới mục đích, hắn rõ ràng chính là mang nàng tới. Ta vừa rồi thực lo lắng ngươi sinh khí. Dạ Phi Bạch ngón tay không biết khi nào bò đến nàng cổ, nhẹ nhàng mà vướt ve, trêu chọc. "Con hảo." Nói một chút đều không tức giận là giả, nhưng là nàng lựa chọn tin tưởng hắn, hắn sẽ không làm nàng thất vọng. Dạ Phi Bạch hơi chọn mắt phượng, một chút đều không tức giận. Không tức giận? Thật không có. Thật không có. Đây là không đúng. Dạ Phi Bạch cấp Tô Ảnh hạ kết luận, vẻ mặt không cao hứng mà nhíu mày, đen nhánh đôi mắt không vui mà nhìn nàng. Tô Ảnh bị hắn trừng đến có chút vâng ngữ, "Ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Có hay không sinh khí, có hay không?" Dạ Phi Bạch chế trụ nàng cái hốt, khuôn mặt chậm rãi tới gần nàng, trên cao nhìn xuống mà cúi xuống thân đi hôn nàng. "Nô Tô Ảnh tránh né không thôi, vội vàng theo hắn ý tứ nói, "Có, sinh khí." cung nàng tức giận cái gì, ta nhưng chỉ thích ngươi một cái." Dạ Phi Bạch đấy mắt toát ra giả hoạt quyến rũ tươi cười, hắn mềm mại môi gắt gao mà quặc trụ nàng, đem nàng cả người ấn ở phía sau thô tráng trên thân cây, lòng tham mà công thành lực chỉ. Gió nhẹ thổi quét lại đây, lá cây bị gió thổi đến sàn sạt rung động, thân cây cũng có chút lung lay. Tô ảnh khí khổ, hắn xạ chút có không, căn bản là không an cái gì hảo tâm. Nàng thân mình một cử động nhỏ cũng không dám Chỉ do trước mặt người nam nhân này cường thế mà hôn chính mình. Dạ Phi Bạch nhìn đến Tô Ảnh ngoan ngoãn bộ dáng, mắt phượng trung hơi ám, thâm thủy đáy mắt hiện lên một mặt tà mị ý cười. Hắn lòng bàn tay ở nàng cổ chỗ, lướt hai chỗ qua lại mà vút ve, thanh âm đôn nhỉ non lẩm bẩm, "Ảnh nhi, ta bảo bối." Tô Ảnh trong lòng tuy rằng buồn bực Dạ Phi Bạch mang nàng tới loại địa phương này, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, hắn hôn ngọt ngào mềm mại. Nàng cứng đờ tứ chi cũng chậm rãi giãn ra một ít, một cổ dòng nước gấm từ ngực Trô Hương khắp người lan tràn mở ra, cả người giống như đặt vân ấm. Nụ hôn này không biết rằng có bao lâu, nàng bị hôn đến cơ hồ hít thở không thông, nàng môi lưỡi bị hắn hái mọi mà giao triển, môi đều cơ hồ sưng lên. Dạ Phi Bạch đem nàng ôm ở trong ngực, cùng nhau nhìn nơi xa tuyệt đẹp như họa phong cảnh. Anh nghi hắn mở miệng kêu nàng, hô hấp còn có hơi hơi chuyến, thanh âm mơ ảo. Ân Người thích như vậy sao? Dạ phi bạch bước ve nàng phấn nộn gương mặt, thanh âm thấp đu. Nô tô ảnh đột nhiên không biết như thế nào trả lời hắn vấn đề này. Hắn hỏi nàng cái gì, thích không thích hôn nàng. Nàng thích không thích hắn sờ nàng mặt. Ta muốn ngươi. Tô ảnh nghe thế câu lừa tình lời nói, cảm thấy chính mình đầu góc đều có điểm đường ắn, ta muốn đi xuống. Không được đi. Dạ phi bạch đem nàng gắt gao mà ôm, hai người thân mình chặt chẽ mà phù hợp ở bên nhau. Không có nửa điểm khe hở. Hai người lẫn nhau nghe được đến đối phương tiếng tim đập dồn dập, vui sướng. Thời tiết tựa hồ càng thêm cô nóng. Nang non nhọn, nhọn cam bị hắn khơi mào, hắn hôn lại một lần rơi xuống. Dạ Phi Bạch nhìn đến tô ảnh kia bị chính mình tra đạp quá môi đỏ, ôn nhu mà liếm mút, chậm rãi thâm nhập. Tô ảnh cảm giác Dạ Phi Bạch thân mình càng ngày càng năng. Nàng đột nhiên cảm thấy đến tụt cùng ai mới là từ hiện đại xuyên qua tới a. Trước mặt cái này cầm thú điện hạ rõ ràng so với chính mình mở ra đến nhiều à. Tô ảnh cảm thấy chính mình bị hôn đến mềm như bông, lý trí đều mau mất đi. Liên ở ngay lúc này, ra tiểu niệm nôn nóng bén nhọn thanh âm đột nhiên chuyển tới. Đệ đệ, đệ đệ, cha, mẫu thân, đệ đệ ngã xuống. Và anh, tô ảnh mở to hai mắt nhìn, nàng hoàng loạn mà căn bản là không có ý thức được chính mình là ở trên cây. Lập tức cất bước liền phải đi phía trước chạy. Nếu là không có Dạ Phi Bạch bắt lấy nàng, nàng cả người thiếu chút nữa ngã xuống. Dạ Phi Bạch trong lòng nóng nóng, trên mặt hiện lên một mặt lo lắng cùng ngảo não. Hắn ôm Tô Ảnh rơi xuống trên mặt đất, sau đó thi triển khinh công, thân thể quỷ mị mà hướng tới Dạ Tiểu Niệm phát ra thanh âm tiến lên. Nguyên Lai like vừa rồi Tô Tiểu Duệ thấy Dạ Tiểu Niệm ở trên cây trích quả táo, hắn cũng tưởng chính mình bò lên trên đi. Sau đó hắn liền hướng về phía Âu Dương Lưu Vân bắn manh. Nương mở vai của hắn bỏ tới rồi cây táo thượng. Tô Tiểu Duệ bướng bỉnh, hắn ở trên cây tìm cái tư thế ngồi xong, sau đó liền trích quả táo đi tại Âu Dương Lưu Vân, chơi đến đặc biệt vui vẻ. Âu Dương Lưu Vân vì tiếp được hắn ném xuống tới quả táo mọi nơi chạy động, không nghĩ tới Tô Tiểu Duệ càng ném càng xa, Âu Dương Lưu Vân đều cảm thấy chính mình bị đùa giỡn. Tô Tiểu Duệ chơi đến vui vẻ, nhịn không được cười ha ha lên. Chỉ là không nghĩ tới hắn đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ sột, sột soạt xoạt xoạt thanh âm, hắn theo thanh âm xem qua đi phát hiện là một cái có hai cái ngón cái thô xà. Nay sa dựng đứng dưới tảng cây, chính hướng về phía hắn lẻ lửễu ra tử. Tô Tiểu Duệ bị dọa đến hét lên một tiếng, thân thể nhoáng lên, toàn bộ thân mình liền từ trên cây rơi xuống dưới. Nay hết thệ phát sinh ở trong giây lát, Âu Dương Lưu Vân căn bản phản ứng không kịp. "Đệ đệ." Dạ Tiểu Niệm ở mặt khác một cây trên đại thụ Chớp mắt mà nhìn đến Tô Tiểu Duệ rơi xuống, hắn phát hiện phía dưới là cái chênh vênh trên núi, sau đó Tiểu Duệ toàn bộ thân thể liền ù cục mà lăn đi xuống. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân chương 612 trong rừng tán tình chương nội dung, xong. Chương 613 giả chết trêu đùa. Đệ đệ, đệ đệ. Giả Tiểu Nghiệm bay nhanh mà từ cây táo thượng bò xuống dưới, khẩn trương mà cao giọng kêu to, "Cha, Mẫu thân, đệ đệ ngã xuống." Tiểu Duệ. Tô Dương Lưu Vân trong tay quả táo rất đầy đắt, bay nhanh mà hướng tới Tô Tiểu Duệ phương hướng chạy tới. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Tô Tiểu Duệ giống cái bóng cao su giống nhau, từ dưới chân núi lăn xuống đi xuống, oa oa gọi bậy lên. Giờ phút này, Dạ Phi Bạch thân thể giống như quỷ mị giống nhau phi lên đây, hắn nhìn đến Tô Tiểu Duệ hướng dưới chân núi lăn xuống, sắc mặt tái nhợt. Dạ Phi Bạch thi triển khinh công bay nhanh mà hướng dưới chân núi phi đi xuống. Tô Tiểu Duệ đỉnh chỉ lăn xuống quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Dạ Phi Bạch hô hấp cứng lại, toàn thân máu phảng phất lập tức đông lạnh trụ. Hắn cúi xuống thân tới dùng ngón tay xem xét Tô Tiểu Duệ hơi thở, hô hấp như có như không. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ Tô Tiểu Duệ gương mặt, hắn phát hiện hắn khuôn mặt nhỏ thượng bị đá vụn hoạt bị thương vài chỗ miệng vết thương. "Tiểu Duệ, Tiểu Duệ." Đại gia nghe được Dạ Phi Bạch trong giọng nói khẩn trương, trong lòng đều có một loại dự cảm bất hảo vội vã mà hướng phía dưới chạy xuống tới. Dạ Phi Bạch hồi lâu không có nghe được Tiểu Duệ đáp lại, trong mắt hiện lên một mạt nồng đậm kinh sợ, "Tiểu Duệ." Liên ở Dạ Phi Bạch khẩn trương mà kêu to thời điểm, Tô Tiểu Duệ đột nhiên mở to mắt. Hắn nhìn đến Dạ Phi Bạch sắc mặt trắng trắng, thần sắc dáng vẻ khẩn trương, thân thủ hai chỉ giơ hồ hồ tay nhỏ hướng hắn làm cái mặt quỷ. Dạ Phi Bạch sửng sốt một chút, toàn thân tức khắc tản mát ra một cổ lạnh băng hàn khí. "Ha ha ha." Cha Hạo buồn ngao Tô Tiểu Duệ đem luôn là ban một chương băng sơn mặt cha cấp dọa tới rồi, tức khắc cười đến hảo vui vẻ. Hắn cười đến quá dùng sức, thậm chí liên lụy đến trên mặt bị đá vụn quất đến miệng vết thương, nhịn không được tê một chút. Bất quá Tô Tiểu Duệ thực mau liền cười không nổi, bởi vì cha nhìn chằm chằm hắn ánh mắt giống như ngàn năm băng sương, sâu thẳm đôi mắt mang theo cơn giận ngút trời. Tô Tiểu Duệ bên môi tươi cười chậm rãi ngưng kết, hắn lập tức bắt đầu nhận sai, "Cha là nói giỡn. Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái liếc đến Mộ Thần, lập tức liền mở ra đôi tay triều Mộ Thần chạy tới. Chỉ là Tô Tiểu Duệ mới chạy vài bước, dưới chân không biết giẫm tới rồi cái gì, dưới chân một cái trượt lại quăng ngã qua đi, ai da. Dạ Phi Bạch giống diều hâu quép lấy gà con giống nhau đem hắn cổ áo nhấc lên, thanh âm lạnh băng chói tai, còn muốn chạy đi nơi nào? Tô Tiểu Duệ vì rời đi Dạ Phi Bạch lực chú ý, chỉ vào chính mình vừa rồi giẫm đến đồ vật nói: Cha, ngươi xem, nơi này có cái kỳ quái đồ vật. Tô Tiểu Duệ thấy Dạ Phi Bạch không để ý tới hắn, dùng sức ma vùng vây tứ chi, nếu có chuyện lạ mà chỉ vào trên mặt đất, ai da, thật sự sao? Nơi này thật sự có cái kỳ quái đồ vật. Dạ Phi Bạch không chút để ý mà theo Tô Tiểu Duệ phương hướng tùy ý thoảnh nhìn, không khỏi mà sững sốt. Hắn trong mắt hiện lên một đạo như suy tư gì ý tưởng, chỉ là hắn thực mau liền bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt. Dạ Phi Bạch bắt lấy Tô Tiểu Duệ, giơ lên bàn tay to ở hắn trên ngông hung hăng mả tấu vài cái. Tô Tiểu Duệ một đốn run run, khóc tang khuôn mặt nhỏ nói: "Cha, ta cũng không dám nữa. Ta sai rồi." Giờ phút này Tô Tiểu Duệ lại chật vật, lại khóc đến đáng thương hề hề. Tô Ảnh vội vàng bước nhanh mà đi tới, đem Tô Tiểu Duệ từ Dạ Phi Bạch trong tay giải cứu trở về, nàng trưng mắt nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái: "Ngươi như thế nào lại tới nữa?" không phải nói đúng hải tử phải có kiên nhẫn sao. Tô Tiểu Duệ thực vô sỉ địa điểm đầu, chính là chính là, cha đừng như vậy khủng bố sao. Nhân ra vẫn là Tiểu Hải tử. Dạ phi bạch sắc mặt xanh mét, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, lần sau ngươi nếu là lại làm ra loại sự tình này, liền đánh gứa ấy chân của ngươi. Tô Tiểu Duệ nhận sai thái độ từ trước đến nay đều thực hảo, hắn rụt rụt cổ, đã biết, không có lần sau. Tô Ảnh ở dạ tiểu niệm ôm vào trong ngực cẩn thận mà kiểm tra trên mặt hắn còn có trong lòng bàn tay miệng vết thương, có chút đau lòng hỏi, còn có hay không nơi nào nệm tới? Đầu có hay không nệm tới? Đau đầu đau không đau? Tô Tiểu Duệ lắc lắc đầu, chiều Tô Ảnh giơ ra bàn tay, không có đâu, chính là lòng bàn tay nơi này da đều cạo, đau quá nga. Tô Ảnh nhìn kia có chút huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, đôi mắt đau xót, lần sau phải chú ý, có biết hay không? Ân Tô Ảnh nắm hai chỉ tiểu bao tử tay trở về, nàng vừa đi một bên răn dạy Tô Tiểu Duệ, ngươi là gan còn không nhỏ, liền cha ngươi đều dám trêu cợt. Tô Tiểu Duệ ngô một tiếng, chính là chỉ đùa một chút sao, ai biết cha thế nhưng tức giận như vậy. Dạ Tiểu Niệm vô ngữ mà nhìn hắn, y li theo cha sinh tử, ghét nhất người khác lừa gạt hắn cảm tình, huống chi vẫn là nhất bảo bối nhi tử. Tô Tiểu Duệ hai mắt sáng lên, cho nên nói cha càng đầu ta nha. Dạ Tiểu Niệm Tô Tiểu Duệ cười đến hảo không được ý, ha ha, ta biết đến ta biết đến, không phải nói đánh là đau mắng là ai sao? Cha lão đánh ta là bởi vì cha đau nhất ta có phải hay không? Mọi người bao gồm Dạ Phi Bạch Trán Thượng đều xuất hiện ba điều hấp tuyến. Dạ Phi húc vừa rồi vẫn là thực lo lắng, giờ phút này nhìn đến Tô Tiểu Duệ một bộ sinh long hoặc hổ bộ dáng, cũng liền biết hắn không ra cái gì đại sự. Hắn nhịn không được ha ha mà cười rộ lên. Tiểu Duệ thật đúng là dũng cảm không khóc không náo. Ngũ Muội ra cái kia tiểu nặc nếu là người khác đụng tới hắn một chút, biết loạn khóc một hơi. Gia cùng hắn quả thực chính là cách biệt một trời sao. Tô Ảnh nhìn đến Tô Tiểu Duệ bộ dáng này, nhịn không được ở hắn trên đầu nhẹ nhàng mà gõ gõ, người hiếm đẹp mà như thế nào từ phía trên lăn xuống xuống dưới. Bởi vì có xà sao. Tô Dương Lưu Vân giờ phút này nửa ngồi xổm Tô Tiểu Duệ, cả người đều là một bộ dạng choáng váng biểu tình. Hắn nắm Tô Tiểu Duệ bả vai, "Ta tiểu tổ tông nha, ngươi tử cao cao trên cây nga xuống, xương cốt có hay không quăng ngã nước, ngươi tay chân thật sự còn đều hảo xử đi." Tô Tiểu Duệ liều mạng mà hướng về phía Âu Dương Lưu Vân nháy mắt, "Còn hảo xử." "Đều là thúc thúc không tốt, không thể làm ngươi lên đây, lúc ấy không nên tránh né ngươi vứt quả táo." Tô ảnh hướng tới Tô Tiểu Duệ số mặt, ngươi lại bướng bỉnh. "Trở về pháp trang." Tô Tiểu Duệ khẽ cau mày, Tức khắc dạ bộ một bộ nhu nhược đến lập tức muốn vượng bộ dáng, "Mẫu thân, ta đầu đau quá nga." Tô Ảnh. Chính quả táo sự đều giao cho hạ nhân, đoàn người trước dẹp đường hồi phủ. Tư Lỗ Ngộng giao vội từ nhà ở lấy ra dự phòng kim sắc dược, cẩn thận mà thế Tô Tiểu Duệ xử lý tốt miệng vết thương. Tô Ảnh thấy nàng xử lý đến cẩn thận, cũng an tâm thoải mái tùy ý nàng lộng. Tư Lỗ Ngộng giao nhìn Tô Tiểu Duệ ánh mắt thập phần chịu mến cùng đau lòng. Nàng hướng về phía Tô Ảnh cười nói, "Ta tam đệ khi còn nhỏ so tiểu Duệ bướng bình nhiều, mỗi lần trở về đều cả người là thương, đều là ta xử lý." Tô Ảnh nhìn đến tư đồ ngậm dao kia nhận ôn nhu đến bộ dáng, trong lòng có chút nghi hoặc. Lại nói tiếp nàng cùng Dạ Phi Húc thành hôn cũng đã có bao nhiêu năm, vì cái gì liền cái hài tử đều không có, chẳng lẽ là thân thể không tốt? Thoạt nhìn cũng không giống. Tô Tiểu Duệ cảm kích mà hướng về phía tư đồ ngậm dao cười. Cảm ơn Tứ Thẩm. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 613 giả chết trêu đùa chương nội dung. Xong. Chương 614 khai quật bảo tàng. Không cần cảm tạ. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Tư đồ ngậm dao xoa xoa hắn đầu, nàng kia nếu nước biển yên lặng nở rộ ra tinh tinh điểm điểm ý cười, cùng Tứ Thẩm còn có cái gì hiếu khách khí? Duy Nhi, Niệm Nhi, các ngươi đói bụng không có, Tứ Thẩm cho các ngươi làm chút điểm tâm ăn. Hảo nga, hảo nga. Cảm ơn tứ thẩm. Tô Tiểu Duệ nhìn đến tứ đồ ngậm dao đi xa, nhẹ nhàng mà hướng tới chính mình lòng bàn tay miệng vết thương thổi hai khẩu khí. Hắn giơ lên khuôn mặt nhỏ mềm mại nói, "Mẫu thân, tứ thẩm hảo ôn nhu nga, ta rất thích nàng." Tô Ảnh cười gật gật đầu, "Ừ." Tô Tiểu Duệ đột nhiên nghĩ tới cái gì, đen bóng đôi mắt nhìn Tô Ảnh, "Mẫu thân, vừa rồi ngươi có phải hay không lại cùng cha sinh muội muội đi?" Ta muốn một cái ôn nhu mềm mại muội muội." Dạ tiểu niệm trong mắt mang theo kiên định thần sắc, "Ừm, chúng ta đều sẽ hảo hảo bảo vệ tốt muội muội." Tô ảnh nhìn đến hai đứa nhỏ đều dùng một bộ thiên chân ánh mắt nhìn nàng, nàng có chút trợn khóc trợn cười, đột nhiên không biết chính mình nên như thế nào trả lời bọn họ. May mắn Tô tiểu duệ thực mau liền rời đi đề tài, "Gì? Như thế nào đều không có tư thẩm ra để đệ, đệ cùng muội muội sao? Nhất định thực đáng yêu đi." Dạ Tiểu Niệm lắc lắc đầu, "Không có." Tô Tiểu Duệ có chút khó hiểu, "Đây là vì cái gì nha?" Dạ Tiểu Niệm hơi nhếch môi, "Hình như là Tứ Thúc không nghĩ muốn." Tô ảnh sửng sốt một chút, "Ngươi Tứ Thúc như thế nào sẽ không nghĩ muốn?" Dạ Tiểu Niệm lắc lắc đầu, "Không biết, ta đã từng hỏi qua Tứ Thẩm vì cái gì ngủ thúc ra có đệ đệ, năm cô mẫu cũng có cái đệ đệ, nàng vì cái gì không sinh cái tiểu đệ đệ." Thứ Thẩm liền rất mất mát mà nói, la tứ thúc không nghi mún. Sắp trời dần dần tối sầm xuống dưới, phía chân trời mênh mông trời cao, ngôi sao lập lòe. Trong thư phòng, gần nhất lão ngũ truy đánh thật sự khẩn. Ta liền cảm thấy kia hai lần đuổi giết cùng lão ngũ phiết không ra quan hệ. Dạ Phi Bạch hừ lạnh một tiếng, bên môi gợi lên một mạt thị huyết cười lạnh. Dạ Phi Bạch đột nhiên nhớ tới cái gì đem một khối huyền thiết chế tạo tuân lệnh bài ném đến trên bàn, hôm nay tiểu duệ giẫm tới rồi một khối đồ vật. Các ngươi nhìn xem." Dạ Phi húc tùy ý mà cầm lấy tới nhìn vài lần, bất quá là khối bình thường lệnh bài, mặt trên có cái bóng loáng lố lên, miêu tả một ít kỳ quái hoa văn, mặt trên đồ hình hảo kỳ quái. Âu Dương Lưu Vân tò mò mà đánh giá một chút, cảm thấy hứng thú mà vước cảm, "Này đồ hình ta như thế nào nhớ rõ ở đâu gặp qua?" Dạ Phi húc biết Dạ Phi Bạch sẽ không vô duyên vô cớ mà lấy một khối lệnh bài ra tới, hắn nhìn Dạ Phi Bạch, nhị ca Này thối lệnh bài chẳng lẽ cất giấu cái gì bí mật? Dạ Phi Bạch đuôi lông mày nhẹ chọn, mang theo một màn không chút để ý ý cười, "Các ngươi có biết Tiễn Triều Hán Dương Vương?" Dạ Phi húc tạm dừng một chút, lập tức tiếp lời, "Tự nhiên biết, chính là vị kia muốn nghịch phản sau lại bị độc chết Hán Dương Vương." Dạ Phi Bạch nâng chung trà lên chậm rãi nhấp một ngụm, "Đúng là, vị này Hán Dương Vương, quả thực chính là ta nhất sùng bái người." Dạ Phi húc khó được đối ai như vậy cảm thấy hứng thú. Nhắc tới vị này Hán Dương Vương, hắn cả khuôn mặt thượng đều tràn đầy kích động, vị này Hán Dương Vương là tiền triều hoàng đế thân đệ đệ, có một tay kiếm tiền hảo bản lĩnh, tuổi còn trẻ liền tích lũy phú khả địch quốc tài phú. Người ở bên ngoài trong mắt, hắn là vị tiêu giao vương gia, trên thực tế hắn thập phần có dã tâm. Âu Dương Lưu Vân tiêu sái mà mở ra cây quạt, nhẹ lay động, có dã tâm lại như thế nào, cuối cùng còn không phải nghịch phản không thành bị độc chết. Dạ Phi Húc Thương tiếc bóp cổ tay nói, "Thật là đáng tiếc a. Nếu không bằng vào đầu gốc của hắn, có thể sáng tạo ra càng nhiều tài phú đi." "Ai, bất quá kỳ chính là, vị này Hán Dương Vương đã chết lúc sau, ngay lúc đó cảnh thành đế liền phái người đi xếp nhà." "Kỳ quái chính là, hắn trong nhà giống tuyết, những cái đó bảo vật phảng phất dài quá cánh giống nhau, không cánh mà bay." Âu Dương Lưu Vân gật gật đầu, bên môi lộ ra một mạt nhợt nhạt ý cười. Việc này ta cũng có điều nghe thấy, lúc ấy có không ít người đối nảy bút tài phú như hổ rình mồi, nhưng sau lại tuần tra thật nhiều năm điều tra không ra rơi xuống, đành phải không giải quyết được gì. Dạ Phi húc nói tiếp, đúng vậy, cũng có người nói Hán Dương Vương đã sớm trộm mà đem nải đó bảo vật ẩn nấp rồi. Âu Dương Lưu Vân nhìn đến Dạ Phi bạch cười như không cười ưu tiên bộ dáng, hắn tầm mắt đột nhiên rơi xuống kia khối lệnh bài mặt trên, hay là nải khối lệnh bài cùng kia phê bảo tàng có quan hệ? Dạ Phi Húc nghe được câu Dương Lưu Vân nói như vậy, lập tức hiểu được, một đôi mắt xuất hiện trờm mong thần sắc, thật, thật sự. Dạ Phi Bạch hơi hơi gật đầu, có lẽ là thật sự. Dạ Phi Húc giờ phút này nơi nào còn có cái hoàng tử bộ dáng, hắn giống cái hài tử giống nhau nhảy dựng lên, hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Hai tay của hắn mà vỗ mặt bàn, thanh âm đều cao hưng đến thay đổi âm điệu, "Nhị ca, này phê bảo tàng đến tụt cùng ở địa phương nào?" Chúng ta đi xem a." Tô Dương Lưu Vân khép lại cây quạt thời điểm, hắn trong đầu linh quang chợt lóe. Hắn đột nhiên liền nhớ tới, cái này Hoa Văn hắn ở tình báo các xem qua, hắn còn nhớ rõ hắn thu thập quá như vậy một cái tình báo, tìm được có chữ như vậy Hoa Văn lệnh bài, chính là mở ra bảo tàng chìa khóa. Hắn lòng có hơi hơi nhẹ nhõm, hắn cũng thực chờ mong đâu. Ba người lặng yên không tiếng động mà đi sau núi, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Sau đó ở chỗ nào đó dừng lại, nơi này chính là ban ngày Tô Tiểu Duệ phía trước rơi xuống địa phương. Tô Dương Lưu Vân cười nói, "Tiểu Duệ thật đúng là cái tiểu thần tài, như vậy một lần liền đem bảo tàng cấp lăn ra đây." Dạ Phi húp nước cằm, cười đến dị thường đắc ý, "Ta liền nói ta này biệt viện mua hảo đi, tốt nhất đoạn đường a, bảo tàng nha bảo tàng." Đừng đắc ý đến quá sớm, Hàn Dương Vương làm người âm hiểm xảo trá, ngươi cho rằng hắn bảo tàng là dễ dàng như vậy lấy? Dạ Phi Bạch nhịn không được cấp hai người bắt nước lạnh. Dạ Phi Húc hắc hắc cười nói, "Này đạo không hẳn vậy, ai làm chúng ta vận khí tốt, chó ngáp phải rồi." Dạ Phi Bạch trong tay cầm trường côn, ở trung quanh qua lại mà đi rồi vài bước, cuối cùng xác định mà ở nơi nào đó dừng lại. Hắn dùng gậy gộc chỉ chỉ, "Hẳn là ở chỗ này." Dạ Phi Bạch vừa dứt lời, Dạ Phi Húc đã bắt đầu đào lên, chỉ chốc lát sau, hắn trông thanh yếm lộ ra kinh hỉ, "Các ngươi xem." Nơi này thật đúng là có huyền cơ a. Tiến lên bùn đất bị đào khai lúc sau, trung gian thế nhưng xuất hiện một khối phiến đá xanh, Dạ Phi Húc dùng tay gõ gõ, rất rắn chắc à, cũng không đáp lại, không giống như là có cái gì mật đạm bộ dáng. Âu Dương Lưu Vân vén lên áo choàng nửa ngồi xổm Dạ Phi Húc trước mặt, ta tới thử xem. Âu Dương Lưu Vân trừ bỏ quản lý thu thập ám các tình báo ở ngoài, cũng là ám hiệu cơ quan thuật cao thủ, thích nghiên cứu cùng chế tạo các loại cơ quan. Hắn hơi liếm mặt mày, dùng ngón tay cốt ở phiến đá xanh thượng gõ gõ đánh đánh. Dạ Phi Húc thấy hắn hồi lâu đều không có cái gì phát hiện, đứng ở một bên cười nói, "Ngươi có hay không nhìn ra cái gì, nếu không ta tiếp tục đào đào xem." Dạ Phi Húc vừa dứt lời, cũng không biết Âu Dương Lưu Vân là như thế nào làm được, phiến đá xanh thượng trung gian thiên thượng địa phương xuất hiện một cái nơ nhỏ cái máng. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 614 Khai Quật Bảo Tàng Chương Nội Dung, xong. Chương 615 Bảo tàng chi môn. Ngay sau đó, Âu Dương Lưu Vân có tiết tấu mà đánh cái này địa phương. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phẩm vấn. Tổng cộng 7 hạ, 4 chương tam đoạn, ngay sau đó liền nghe được gầm vang một tiếng, phiến đá xanh tự động rời đi, trên mặt đất tức khắc xuất hiện một cái đại đại lỗ thủng. Dạ Phi Húc có chút không thể tưởng tượng mà há to miệng, thế nhưng thật sự mở ra. Hắn từ trong lòng ngược lấy ra muội lửa bập lửa. Ánh lửa đem chúng quanh đen nháy chiếu sáng lên, ngay sau đó liền phát hiện bên trong là cái thật dài hàng hiên. Hàng hiên tựa hồ rất dài, bên trong đen như mực, xem đến cũng không rõ ràng, nơi chốn lộ ra quỷ dị hương vị. Dạ Phi Húc phất phất tay, phiến đi kia cổ mùi mốc. Dạ Phi Húc thân mình rụt rụt, quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt đạm nhiên Dạ Phi Bạch, "Nhị ca, nơi này sẽ không có cái quỷ gì quái đi." Dạ Phi Bạch khẽ môi hơi cầu, "Nếu là không dám đi vào, liền trở về. Muốn nói lên hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, bọn họ thực yêu cầu này bút bảo tàng, hiện giờ nếu tới, như thế nào còn sẽ có lùi bước đạo lý. Lại nói liền tính nơi này không có bảo tàng, cũng coi như làm là thám hiểm chơi một chút. Nghĩ như vậy, Dạ Phi Húc liền đi đầu đi vào. Ba người vừa mới bước vào đi, trên đỉnh đầu phiến đá xanh lại chậm rãi khép lại. Nghe được kia độn độn thanh âm, Dạ Phi Húc đáy lòng có chút sợ hãi. Thang lầu con đường rất dài, ước chừng có 5-60 giai, đi xong thang lầu nói lúc sau, liền phát hiện phía trước là một cái rất dài mật đạo. Dạ phi húc càng đi càng lo lắng, nhịn không được hỏi, chúng ta có thể hay không đi vào liền ra không được. Hắn nói âm vừa ra đột nhiên liền nghe được câu Dương Lưu Vân Hoa mà kêu một câu, sau đó phía trước toàn bộ mật đạo có vô số cây đuốc sáng lên. Dạ phi húc thình lình xảy ra cảnh tượng sợ tới mức sờn tóc gáy. Sau đó liền nghe được Âu Dương Lưu Vân cười ha ha, ta bất quá xúc động cái cơ quan mà thôi, xem ngươi kia nhát gan hình dáng, còn tới tìm cái gì bảo tàng đâu. Dạ Phi húp lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, một bộ muốn cùng Âu Dương Lưu Vân đánh nhau trận thượng, Âu, Dương, Lưu, Vân. Được rồi, câm miệng. Dạ Phi Bạch nhìn bọn họ có chút bất đắc dĩ, đột nhiên có một loại các ngươi hai cái còn không bằng ta hai cái nhi tử hiểu chuyện ý tưởng. Âu Dương Lưu Vân thấy Dạ Phi Húc còn muốn tiếp tục công kích chính mình, "Mày một chọn, ta cho ngươi nói, vạn nhất chúng ta ở chỗ này xúc động cái gì cơ quan liền không hảo, đến lúc đó chúng ta có khả năng thật sự ra không được." Âu Dương Lưu Vân là phương diện này đến chuyên gia, Dạ Phi Húc không thể không tin hắn, hắn hừ một tiếng, "Đi ra ngoài lại tính sổ với ngươi." Ba người tiếp tục đi phía trước đi, xung quanh là bóng loáng vết đá, trừ cái này ra cái gì đều không có. Bọn họ mắt thấy toàn bộ mật đạo đều đã muốn chạy tới cuối, trừ bỏ phía trước một cái bàn đá, lại là cái gì đều không có. Dạ Phi húp khắp nơi đánh giá một chút, có chút thất vọng mà bĩu môi, "Thất, còn tưởng rằng thực sự có cái gì bảo tàng đâu, căn bản chính là Cố Lộng Huyền hư a." Chẳng lẽ cái này chính là bảo tàng? Dạ Phi húp tiến lên gõ gõ cái bàn, "Cục đá a, Thiên Chân Vạn Sắc cục đá." Một cái bàn đá, một cái ấm trà, hai cái chén trà. Đây là cái gọi là bảo tàng sao? Dạ Phi húp thất vọng cực kỳ, tùy ý đem trên bàn hai cái chén trà cầm lấy, lung tung mà ở trong tay vực lên. Cẩn thận. Dạ Phi Bạch Thanh Âm, thả lại đi. Âu Dương Lưu Vân Thanh Âm. Hai người thanh âm châm miệng một lời. Dạ Phi húp nghe được hai người thanh âm không thích hợp, vội vàng đem trong tay cái ly thả lại tại chỗ, liền ở ngay lúc này, Không biết từ cái gì phương hướng bắn lại đây mấy chục đem lưới giao sắc bén vũ khí sắc bén, tản ra sâu kín hang quang. Dạ Phi Bạch mắt phượng híp lại khởi, trên mặt mang theo một mạt nghiêm nghị. Hắn thân mình bay nhanh mà đàng khởi, ống tay áo tung bay, đôi tay nhanh như tia chớp. Hắn đem sở hữu lực lượng đều ngưng trưởng phong trùng, một đạo ẩn chứa cuồng bạo chi lực trưởng phong hướng tới này, đó lưới giao sắc bén đảo qua đi. Hắn động tác quá nhanh, Dạ phi húc cơ hồ không có nhìn đến hắn như thế nào ra tay, liền nghe được lưới dao sắc bén rơi xuống đất thanh âm. Dạ phi húc tựa hồ còn có điểm không phản ứng lại đây vô vô bộ ngực, nguy hiểm thật ta. Âu Dương Lưu Vân từ trên mặt đất nhặt lên một phen lưới dao sắc bén, tức giận mà nhìn hắn, nơi này cơ quan thật mạnh, vừa rồi nếu không phải phi bạch phản ứng mò, chúng ta đều bị đánh thành cái sảng. Âu Dương Lưu Vân chỉ vào các phương hướng cho hắn xem, ngươi xem nơi này. Còn có nơi này. Ngươi nếu là tiếp tục xúc động chốt mở nói, ha ha, đến lúc đó hàng ngàn hàng vạn ám khí triều chúng ta phóng tới, liền tính là có 10 cái phi bạch đều cứu không được ngươi. Dạ Phi húp sắc mặt trắng bạch, như vậy nghiêm trọng. Vô nghĩa. Dạ Phi bạch mày nhíu lại, cơ quan này là ở trên bàn. Đúng vậy. Âu Dương Lưu Vân nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, "Này đó cơ quan mấy năm trước chơi qua, may mắn đều không sa lạc." Hắn tiến lên lúc sau đem trên bàn chén trà ấm trà phóng hảo, dùng một loại trình tự có quy luật mà di động, đi ra một cái phức tạp đồ án. Tiếp theo, liền phát hiện phía trước vách đá chậm rãi mở ra. Chính là, ngay tòa vách đá mở ra lúc sau, mặt sau lại là một cái khác vách đá. Dạ Phi hung nói, xem trên vách đá có cái gì. Chỉ thấy, mặt trên xuất hiện 9981 cái ô vuông, có bộ phận ô vuông có tương ứng điểm số. Có bộ phận ô vung là chỗ trống. Dạ phi hút hoàn toàn há hốt mồm. Đây là thứ gì? Dạ phi bạch đứng thẳng ở vách đá trước mặt. Một đôi mắt tự tin mà kiêu ngạo. Toàn thân đều tản mát ra lóa mắt sáng quắc quan huy. Số độc. Số độc bàn mặt là cái cựu cung. Mỗi một cung lại chia làm 9 tiểu cách. Tại đây 81 cách chung. Đã có nhất định con số giải hòa đề điều kiện. Như vậy thông qua lo dịp chính thám. Ở mặt khác không cách chung điền ra 1, 9 con số. Sử này chín con số ở mỗi một hàng, mỗi một liệt cùng mỗi một trong cung đều chỉ xuất hiện một lần. Loại trò chơi này chơi pháp tuy rằng đơn giản, nhưng là con số phương thức sắp xếp lại thiên biến vạn hóa. Âu Dương Lưu Vân vừa rồi vui sướng thần sắc biến mất vô tung, sắc mặt biến đổi, phi bạch, không hảo. Thời gian ở đếm ngược. Nếu làm một nén nhang trong vòng không thể giải ra đề này nói, cả tòa thạch thất đều sẽ sụp xuống. Dạ Phi húc theo Âu Dương Lưu Vân tầm mắt vọng qua đi, liền nhìn đến vách đá đang ở lấy một loại thông thả trạng thái đi xuống áp xuống tới, hắn lúc này có chút ảo não chính mình kiên trì muốn vào tới, đề này thoạt nhìn hảo khó, cũng không phải nhất thời nửa khắc đều giải đến ra tới đi. Chúng ta không bằng trước triệt. Âu Dương Lưu Vân cười khổ mà lắc lắc đầu, mặt sau lỗ đã phá hỏng. Âu Dương Lưu Vân vừa dứt lời, Dạ Phi Bạch đã vươn tay tới ở nào đó chỗ chống Ố Vung điểm hạ tam điểm. Hắn nội lực thâm hậu, động tác tiêu sái sạch sẽ. Ngón tay lâm vào cứng rắn trên vết đá, không ngừng có bột phấn rào rạt đi xuống lạc. Tựa hồ hắn cả người đi phía trước vừa đứng, toàn thân trên dưới tản ra một loại mãnh liệt khí thế. Dạ Phi húc trường lớn mắt, "Nhi ca, ngươi xác định ngươi không phải ở hạt nông sao?" Dạ Phi Bạch hiện tại căn bản là không có thời gian trả lời hắn, hắn đầu góc chuyển động đến bay nhanh, sở hữu sức lực ngưng tụ ở đầu ngón tay. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 615 bảo tàng chi môn chương nội dung xong. Chương 616 bảo tàng bản vẽ. Số độc trò chơi này, Dạ Phi Bạch trước kia xem tô ảnh chơi qua. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Hắn lúc ấy cảm thấy thú vị, còn riêng bất thời giờ nghiên cứu quá, thậm chí còn nắm giữ kỹ xảo. Cho nên hiện giờ chơi khởi cái này quả thực là dễ như trở bàn tay, thậm chí nói đề này quả thực là vì hắn lượng thân chế tạo. Dạ Phi Húc vừa mới bắt đầu còn cảm thấy Dạ Phi Bạch là ở hạt ngông, bởi vì ở Dạ Phi Bạch lập chỗ chống thời điểm, hắn hoàn toàn đều phản ứng không kịp. Dạ Phi Bạch cặp kia sâu thẳm như mực mang theo đạm mạc tự tin thần sắc, hắn động tác như mây nước chảy tiêu sái. Dạ Phi Húc nhìn đến cựu cung cách không cách càng ngày càng ít, mặt trên đều bị điển thượng tương ứng điểm số, hắn trên mặt xuất hiện một loại khiếp sợ, Nhỉ Ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Đường cuối cùng một cái ổ vương bị Dạ Phi Bạch lấp đầy thời điểm, Âu Dương Lưu Vân lập tức liền chú ý tới chậm rãi đi xuống hàng rách đá đình trì. Dạ Phi Húc vẻ mặt sùng bái mà nhìn Dạ Phi Bạch, "Đại ca, trên thế giới này còn có cái gì là ngươi không biết sao?" Dạ Phi Bạch đôi mắt giống như sao trời sáng ngời sao, khóe môi nhàn nhạt mà gợi lên một mặt ta mị ý cười, "Này còn may mà ta Ả Nhi." Dạ Phi Húc kinh ngạc cảm thán một tiếng, "Lại là tổ tử công lao." Dạ phi hút lúc này mới cẩn thận mà quan sát đến phía trước cựu cung cách, hắn lúc này mới minh bạch đề này hàng nghĩa, một, chín môi cái con số vô luận là hoành dựng vẫn là nghiêng đều chỉ xuất hiện một lần. Hắn vô tay nói, đề này thật đúng là có ý tứ, không nghĩ tới hắn Dương Vương vẫn là cái tâm tư cẩn thận người. Âu Dương Lưu Vân liếc mắt nhìn hắn, cười tủng tìm mà nói, hôm nay nếu là người một người sấm đến nơi đây, còn không có thể vị ra đề này thú vị, đã bị áp thành thịt vụn. Dạ Phi Húc nghĩ đến Âu Dương Lưu Vân nói được khả năng xỉm, trong lòng nhịn không được có chút nghĩ mà sợ, chẳng qua hắn thực mau liền trả lời lại một cách mỉa mai nói, muốn áp thành thịt vụn khẳng định cũng là ngươi, ta sẽ không cơ quan nhưng sấm không đến nơi này tới. Âu Dương Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, người không thông minh không có biện pháp, địa phương nào đều không xông vào được tới. Dạ Phi Húc tức giận nói, ngươi dám nói bổn hoàng tử không thông minh? Bổn hoàng tử liền không cho ngươi tham gia lần này quả tao tiệc. Dạ phi Bạch nghe được hai người đối chọi gay gắt bộ dáng, đáy mắt toát ra thần sắc bất đắc dĩ. Liên ở ngay lúc này, vách đá đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng. Đại gia thực Mao đã bị thanh âm này hấp dẫn lực chú ý. Bọn họ ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện phía trước vách đá trung gian xuất hiện vô số đạo cái khe, chỉnh mạng nện hướng bốn phía ra bị nẻ, không được mà có bộ phận đi xuống lạc. Xem, đây là cái gì? Âu Dương Lưu Vân kinh hỉ mà kêu lên, hắn phát hiện trên mạch đá có một khối địa phương hướng bên trong móp méo đi vào, mặt trên xuất hiện một ít kỳ quái mà hoa văn. Dạ Phi Húc nói tiếp nói, cái này hoa văn chẳng lẽ chính là Cái này hoa văn cùng Dạ Phi Bạch phía trước nhặt về tới kia cái lệnh bài thượng hoa văn là giống nhau như lúc. Dạ Phi Bạch đen nháy thăm thú đôi mắt phiếm ra một mạt nhợt nhạt qua mang. Hắn đương nhiên từ trong lòng lấy ra lệnh bài khảm đi vào. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Lúc này, trước mặt tường đá chậm rãi mở ra, này tường đá độ dày ước có 1m nhiều hơn, nếu không phải có cơ quan mở ra, chỉ sợ là dùng cậy mạnh vĩnh viễn đều khai không được. Đường tường đá mở ra thời điểm, ba người đều thành hóa, liền từ trước đến nay đạm nhiên Dạ Phi Bạch đấy mắt cũng không khỏi mà lộ ra một mạt khiếp sợ. Dạ Phi húc lắc bắp mà nói, "Thật, thật sự có bảo tàng." Phía trước mặt đạo ba người song song đi còn cảm thấy có chút trên trúc Nhưng hôm nay phía trước cái này tàng bảo thất ước chừng có một cái biệt viện như vậy lại, trung gian mã chỉnh chỉnh tề tề hoàng kim, ánh vàng rực rỡ đến cơ hồ lóe mù người mắt. Âu Dương Lưu Vân kiểm tra rồi khắp nơi cũng không có nguy hiểm cơ quan lúc sau, tự nhiên mà vậy mà đi đến. Hắn tùy tay lấy một khối hoàng kim ở lòng bàn tay trung ước lượng, ước chừng 10 cân. Dạ Phi húc thấy nguy hiểm giải trừ, cả người cơ hồ đều hướng tới này đối vàng pháp đi lên. Khóe mắt nuôi lông mày đều là vui mừng, phát tài phát tài a. Ai ngờ được đến này dưới nền đất thế nhưng sẽ có như vậy một tòa kim sân a. Âu Dương Lưu Vân trầm tắc hai tiếng, trách không được năm đó Hán Dương Vương trong vương phủ giống tuyết, nguyên lai sớm đã đổi thành tỏi vàng bảy biển ở chỗ này. Năm đó cảnh thành đế tìm gần 20 năm thời gian đều tìm không đến bảo tàng hôm nay bị chúng ta dễ dàng tìm được rồi. Hắn nếu là dưới suối vàng có thông báo sẽ không tức giận đến từ phần mộ bỏ ra tới. Ha ha ha. Dạ phi húc vòng quanh hoàng kim đi rồi một vòng, đột nhiên thạch hóa, các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem. Mà sao đều là? Âu Dương Lưu Vân thò lại gần một chút, khóe môi cũng nhịn không được run rẩy một chút, tất cả đều là cục đá. Cho nên này cái gọi là bảo tàng cũng chỉ có mặt ngoài này tiếp cận một vạn lượng hoàng kim mà thôi. Dạ phi Bạch nhịn không được nhíu mày. Hán Dương Vương không có khả năng chỉ có ít như vậy." Âu Dương Lưu Vân buốt cảm nói, "Không phải nói Hán Dương Vương phú khả địch quốc sao, chẳng lẽ cũng chỉ có ít như vậy?" Âu Dương Lưu Vân vừa nói, một bên duỗi tay khắp nơi trên vách đá, trên tảng đá bắt đầu gõ gõ gõ. Liền ở ngay lúc này, lại thấy Dạ Phi Bạch đứng ở một chỗ địa phương, "Lưu Vân, lại đây." Âu Dương Lưu Vân theo Dạ Phi Bạch phương hướng xem qua đi, phát hiện trên mặt đất một khối đá phiến thượng có một đạo nhợt nhạt dấu vết. Âu Dương Lưu Vân ánh mắt sáng lên, cái này có cơ quan. Âu Dương Lưu Vân dễ dàng mà kệ ra đáp phiến, chuyển động bên trong cơ quan, tiếp theo liền phát hiện thổi vàng mặt sau trên mạch đá xuất hiện một cái khẩu tự. Dạ Phi húp nhìn thoáng qua, trong mắt toát ra mất mát, đây là cái gì? Một chữ giấy. Dạ Phi bạch khẽ môi hơi gục, thần sắc đương nhiên, tàng bảo đồ. Dạ Phi húp hai mắt sáng lên nói, tàng bảo đồ Cho nên hẳn là còn có thể mở ra mặt khác một bút bảo tàng lạ. Nhị ca, phía trước chúng ta không phải nói còn thiếu bạc sao? Chỉ cần tìm được rồi này bút bảo tàng, chúng ta muốn làm cái gì không thành. Âu Dương Lưu Vân trong mắt hiện lên một mạt nhợt nhạt ý cười, "Tẩu tử một hồi tới, chúng ta vận khí liền tốt kinh người." Dạ Phi húc một bộ mắt lấp lánh bộ dáng, "Tẩu tử từ trước đến nay đều là chúng ta thần tài sao? Mà giờ phút này Tô Ảnh đang ngồi ở đầu giường cấp hai đứa nhỏ kể chuyện xưa, từ trước có một cái nhân từ lao ra ra, hắn đem một khối sẽ khóc lại sẽ cười đầu gỗ làm thành một cái rối gỗ, còn cho hắn lấy cái tên gọi là Tỳ Nọc Trì Ổ. Hai đứa nhỏ oa ở Tô Ảnh bên người, lặng lặng mà nghe nàng nói chuyện xưa. Đương Tô Ảnh nói Tỳ Nọc Trì Ổ bởi vì nói dối bị trừng phạt, cái mũi biến dài quá thời điểm, Tô Tiểu Duệ đột nhiên khẩn trương mà bưng kín cái mũi của mình. Vẻ mặt lo lắng mà nhìn Tô Ảnh. Qua sau một lúc lâu, Tô Tiểu Duệ rương đầu nhỏ, sợ hãi hỏi: "Mô Thần, ta cái mũi có biến trường sao?" Tô Ảnh nhìn đến Tô Tiểu Duệ nôn nóng bộ dáng, nghiêm trang nói: "Ừm, giống như thật sự có biến trường a. Ngươi có phải hay không nói dối?" Tô Tiểu Duệ nghe được Tô Ảnh nói như vậy, cơ hồ muốn khóc ra tới. Hắn lại duỗi thân ra tay tới sờ sờ cái mũi của mình, giống dạ tiểu niệm trứng từng nói: "Ka ka Ta cái mũi thật sự có biến trường sao? Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 616 bảo tàng bản vẽ trương nội dung, xong. Chương 617 không kiên nhẫn bức ta. Dạ tiểu niệm nhìn đến tô tiểu dệ cái mũi rõ ràng cùng chính mình giống nhau sao? Bất quá hắn tay nhỏ bị mẫu thân nhéo một chút, vì thế hắn liền nếu có chuyện lạ gật gật đầu, hình như là. Khuyển sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. Tô ảnh xoa bóp tô tiểu dệ khuôn mặt nhỏ, dệ nhi. Ngươi mau nói cho mẫu thân ngươi có phải hay không nói dối. "No." Nếu không nói lời nói thật cái mũi sẽ càng đổi càng dài nga, bất quá ngoan ngoãn nhận sai cái mũi liền sẽ biến trở về đi. "Ta luôn là lựa cha." "Luôn là làm ca ca cho ta sao bảng chưa ngấu." Hoa Tô Tiểu Duệ đột nhiên oa mà một tiếng liên khóc. Tô Ảnh có chút buồn cười mà đem Tô Tiểu Duệ ôm đến trong lòng ngực, nàng cầm khăn cho hắn xoa xoa nước mắt, nghiêm túc mà nói: kia về sau còn lửa không lửa cha Tô Tiểu Duệ nức nở một chút, nhỏ giọng nói, kia về sau ta mỗi ngày đều nói cho cha là ca ca đại lao. Tô Ảnh cùng Dạ Tiểu Niệm nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc có một loại bị đến cảm giác. Bất quá nàng vẫn là nếu có chuyện lạ mà nói, cái mũi giống như lùi về đi một chút. Tô Tiểu Duệ tiếp tục ngoan ngoãn nhận sai, tháng trước, mẫu thân làm ta đoan trả dò chiên cấp trong thôn Dương Đại Thẩm, ta ở trên đường trộn ăn luôn 3 cái ta còn lửa mỡ thân không có an vụ. Tô Ảnh bất động thanh sắc mà nói, "Ừ, cái mũi giống như lại biến đoạn." Tô Tiểu Duệ đột nhiên mặt đỏ lên, "Lần trước ta đái trong quần, ta lửa mỡ thân ta ở trên giường uống nước." Dạ Tiểu Niệm tức khắc cười ha ha lên, hắn giơ tay ở Tô Tiểu Duệ trên mặt quát hai hạ, "Lớn như vậy còn đái rầm?" Mất mặt. Tô Tiểu Duệ nhìn nhìn Dạ Tiểu Niệm nhìn nhìn lại Tô Ảnh đáy mắt ý cười, đột nhiên. Đột nhiên liền cảm thấy chính mình bị lửa Sắc mặt của hắn càng ngày càng hồng, cơ hồ lại muốn khóc ra tới. Hắn miệng nhỏ một giǒu, sau đó đem chính mình cả người đều ngâm ở trong chăn, "Hừ, không thích các ngươi, không để ý tới các ngươi. Tô ảnh bị Tô Tiểu Duệ manh đến không được." Nàng chọc chọc chăn, "Dụy Nhi, Dụy Nhi, ngươi cái mũi không dài lạ, mau ra đây." Dạ Tiểu Niệm khó được mà che miệng cười đến thập phần đáng yêu, "Đệ đệ, ngươi yên tâm ta sẽ không nói cho người khác." Các ngươi đều khi dễ ta, các ngươi là người xấu. Tô Ảnh cùng Dạ Tiểu Niệm cười đủ rồi, đem Tô Tiểu Duệ từ trong chăn vút ra tới, nheo nheo hắn phấn đô đô gương mặt, tiểu tâm cấp buồn hỏng rồi, không sinh mâu thân khí, được không? Tô Tiểu Duệ giờ phút này tóc hỗn độn, trên trán cũng bởi vì oi bức mang theo chút mồ hôi, hắn đem mặt hướng bên cạnh tự biệt, không tốt. Tô Tiểu Duệ dừng một chút lại bĩu môi môi quay lại tới, bất quá mâu thân nếu là ngày mai cho chúng ta làm bánh kem Ta liền tha thứ ngươi. "Hảo đi." Tô Ảnh một ngụm đáp ứng, "Kia mẫu thân ngày mai cho các ngươi làm bánh kem ăn." Dạ tiểu niệm cũng đưa ra yêu cầu, "Ta tưởng uống dưa hấu nước." "Hảo, mẫu thân đều cho các ngươi làm." Tô Ảnh rũi tay xoa xoa bọn họ đầu nhỏ. Tô tiểu duệ nhẹ giọng hỏi, "Mẫu thân, nói dối nói cái mũi thật sự hội trưởng trường sao?" Tô Ảnh nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói, "Nói dối nói cái mũi sẽ không thật dài." Bất quá hư hài tử nếu đã làm sai chuyện, còn nói dối không biết hối cải, như vậy mũi hắn sẽ lạnh rớt a." Tô Tiểu Duệ gật gật đầu, cho nên "Cái kia tiểu nặc cái mũi sẽ lạnh rớt, có phải hay không?" Tô Ảnh, "Ách, nháo đủ rồi, Tô Ảnh đem hai chỉ tiểu bao tử nhét vào trong chăn, một bên tiếp tục nói chuyện xưa, một bên mềm nhẹ mà vỗ bọn họ mềm mại thân thể. Rốt cuộc đưa bọn họ hai cái hống ngủ lúc sau, Nàng mới rón ra rón rén mà đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Tô Ảnh đang muốn hồi chính mình trụ kia gian phòng thời điểm, đột nhiên phát hiện trong viện còn ngồi cá nhân, nàng tập trung nhìn vào thế, nhưng là Tư Đồ ngậm dao. Tô Ảnh dừng một chút, nhịn không được chiều nàng đi qua. Thanh lãnh dưới ánh trăng, nàng bóng dáng thoạt nhìn đồ thêm một phần cô đơn, lại tựa hồ tản ra một loại nhàn nhạt yêu thương. Tư Đồ ngậm dao nghe được tiếng bước chân, quay đầu tới. Nàng mặt dưới ánh trăng có vẻ càng thêm trắng tinh, ôn nhuận đôi mắt thượng nhiễm một tầng ánh sáng nhu hòa, "Tẩu tử, kêu ta ảnh nhi thì tốt rồi." Tô ảnh hướng nàng cười cười, ở nàng bên người ngồi xuống, "Như thế nào còn không ngủ?" Tư Đồ ngậm dao dùng tay chống cằm, "Hôm nay ánh trăng không tồi, ra tới ngắm trăng." Tô ảnh ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng tỏ ánh trăng, cười nói, "Hôm nay ánh trăng sắc thật không tồi, bất quá sắc trời cũng đã trượm, tứ đệ cũng không giận ngươi sao?" Tư đồ ngộng giao trên mặt lộ ra một mặt hoàng hốt, hắn mới không kiên nhẫn bức ta. Nàng nói đến cực nhẹ, sắp xỉ nỉ non, tô ảnh vẫn là nghe tới rồi, nhất thời không biết thời điểm nói cái gì lời nói mới hảo. Tư đồ ngộng giao bên môi phiếm nhàn nhạt ôn nhu, thuận miệng hỏi, tiểu dệ cùng tiểu niệm đều ngủ đi. Nhắc tới hai đứa nhỏ, tô ảnh trong mắt cầm lòng không đậu mà toát ra ôn nhu thần sắc, đúng vậy, này hai đứa nhỏ nghịch ngậm thật sự, thật vất vả mới hống ngủ hạng. Tư Đồ Ngộng Giao đấy mắt hiện lên một đạo hâm mộ, còn nhỏ đâu, vô ưu vô lự thật tốt. Hai người lại có điểm không hàn huyên một lát, đột nhiên cảm thấy gió thổi ở trên người có điểm lạnh, mới cáo từ trở về. Tô Ảnh trở lại trong phòng, sắp đóng cửa thời điểm, lúc này mới phát hiện Tư Đồ Ngộng Giao đi phòng giống như không phải nhà chính. Tô Ảnh phảng phất đột nhiên liền minh bạch cái gì, chẳng lẽ Tư Đồ Ngộng Giao cùng Dạ Phi Húc phân phòng ngủ? Cấy nhau. Nàng liên tưởng đến phía trước tiểu nghiệm nói qua nói, hay là bọn họ chi gian không hài tử, chẳng lẽ là cảm tình không tốt. Con sử tại cửa nhìn cái gì đâu? Dạ phi Bạch Tà mị trầm thấp thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo một tia ám mách gợi cảm hương vị. Tô Ảnh quay đầu tới, liền thấy Dạ phi Bạch lười biếng nhàn tản mà dựa vào đầu giường, tia chương tuấn mỹ vô song trên mặt, khóe mắt đuôi lông mày mang theo che giấu không được ý cười. Tô Ảnh hướng tới Dạ phi Bạch đi qua đi tới. Trong mắt hiện lên một mặt tò mò, nàng còn chưa bao giờ thấy hắn tâm tình tốt như vậy, chuyện gì như vậy tao hứng. Dạ phi bạch vươn trắng non chân bóng ngón tay, hướng tới tô ảnh ngéo một cái. Tô ảnh hiểu ý, tui xuống thân tới đem lô thai rán đi lên. Dạ phi bạch môi mỏng như có như không rán ở nàng trên lô thai, có một loại cảm giác, hán phúc ở tô ảnh bên thai nói vài câu. Tô ảnh tức khắc toát ra không thể tin tưởng thần sát, thiệt hay giả. Dạ Phi Bạch lôi kéo nàng trên đầu giường ngồi xuống, hắn hai tròng mắt liễm diễm, bên môi phiếm cười như không cười thần sắc, "Lửa ngươi làm cái gì?" "Chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ trùng hợp như vậy." Được đến bảo tàng đồ từ đầu tới đuôi đều tràn ngập trùng hợp, này bút bảo tàng còn nên từ bọn họ tìm được. Dạ Phi Bạch giờ phút này mắt đen sáng long lanh, gắt gao mà dừng ở nàng trắng non khuôn mặt thượng. Phòng trong ánh đèn mông lung, nàng da thịt tinh mỹ như thế, lại tản ra một loại mê người ánh sáng. Nam nhân quá mức kích động thời điểm, thường thường sẽ tản mát ra một loại thú xìm. Dạ phi bạch hầu kết khẽ núp đích, cánh tay dài bao quát đem tô ảnh cả người cô ở trong ngực, lấy cực nhanh tốc độ đem nàng đẻ ở dưới thân. Hắn cúi đầu, lửa nóng môi lưới hung tận mà hôn lên nàng mê người kiều môi, tô ảnh sắc mặt tường đỏ, lại căn bản là đầy không khai hắn. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 617 không kiên nhẫn bực ta chương nội dung. Xong. Chương 618 đầy ra bánh kem. Dạ Phi Bạch vẫn luôn đem Tô Ảnh Hôn đến thở hổn hển, lửa nóng môi dán nàng bên tai nhẹ giọng nói, "Ảnh Nhi, ngươi là trời cao ban cho ta tốt nhất lễ vật." Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Tô Ảnh thở phi phò, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi thiếu tới lúc trước nhưng không cùng ta cãi nhau." Dạ Phi Bạch cười khổ, "Như thế nào còn đề lúc trước sự, hiện tại phải hảo hảo đau thương ngươi." Hắn ánh mắt ám trầm, bên môi tản định mà gợi lên, hắn thúi đầu hôn môi nàng mảnh khảnh cổ, môi lưỡi ở nàng, cổ chỗ dao động, lướt qua nàng tinh tế da thịt. Hắn nhẹ người trên người nàng nhàn nhạt thanh hương, hô hấp càng thêm dồn dập. Tô Ảnh hơi thở hỗn hển một hơi, đôi tay nắm tay để ở Dạ Phi Bạch trước ngực, nghiêm mặt nói, "Ta như thế nào cảm thấy tứ đệ cùng đệ muội không thích hợp a?" Bọn họ cảm tình không tốt. Dạ Phi Bạch trong mắt đều là nàng tinh tế trắng non da thịt, ở nàng trên cảm gặp một ngụm Chỉ là tùy ý mà ân hừ một tiếng. Tô Ảnh đẩy hắn một phen, "Đừng ngáo, ta xem bọn họ hai người hôm nay giống như phân phòng ngủ." "Phân phòng ngủ?" Dạ Phi Bạch nhíu nhíu mày. Tô Ảnh thấy Dạ Phi Bạch rời đi nàng một ít, nhịn không được đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới, "Bọn họ thành hôn 6 năm còn không có hai tử, chẳng lẽ là bởi vì cảm tình bất hòa?" Dạ Phi Bạch trầm ngâm một chút, nhàn nhạt, nhạt mà nói, "Đương nhiên phi húc ngày thường nhìn tùy tiện." Kỳ thật hắn là có chuyện gì đều đặt ở trong lòng. Ta bên đến không biết, chỉ biết hắn trước kia uống say nói qua, đệ muội trong lòng có khác nam nhân. Không phải đâu. Nhìn cũng không giống a. Ai biết được. Dạ Phi Bạch tựa hồ không muốn nhắc tới chuyện này, nóng cháy đôi môi lại một lần hôn đi xuống, chúng ta hiện tại còn quản người khác làm cái gì? Chính chúng ta tái sinh cái nữ nhi mới là chính sự. Ngươi thiếu tới. Tô Ảnh Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn thật sự cho rằng hai tử là tùy tùy tiện tiện ra tới. Tô Ảnh căn bản là không cơ hội phản bác, thân thể của nàng thực mau liền mềm đến giống thủy giống nhau, liên cái cọ sức lực đều không có, thanh lãnh đôi mắt bị những kỳ, ngập nước rớt rầm rề. Nàng bộ dáng này làm Dạ Phi Bạch nổi cơn điên, lăn lộn lên không dứt, thật không thể đem 5 năm năm thiếu hụt đều đền bù trở về. Tô Ảnh bị hắn lăn lộn đến mơ mơ màng màng đều mau ngủ đi qua, mơ hồ chung nàng nghĩ thông suốt một đạo lý. Dạ Phi Bạch đánh nhau kịch liệt lên hoàn toàn chính là một con dã thú a. Dạ Phi Bạch nhìn đến Tô Ảnh đã ngủ đi qua, môi hơi đ hồ khởi, hình như có chút bất mãn bộ dáng. Hắn sắc bén thần sắc trở nên nhu hòa, túi đầu ở nàng cánh môi thượng rơi xuống hôn môi. Hắn đem nàng mảnh khảnh eo ôm vào trong ngực, thực mau liền lâm vào giấc ngủ bên trong. Trên giường hai người ai đến như vậy gần, lẫn nhau hô hấp quanh quần ở bên nhau. Ánh trăng nhu nhu chiếu vào nhà biệt kiến một tầng nhà nhạt màu ngân bạch. Hiện thế an ổn, năm tháng tính hảo. Tô ảnh ngày thứ 2 thức dậy đã muộn, nàng tỉnh lại thời điểm, xuyên thấu qua song cửa sổ ra bên ngoài xem, phát hiện thái dương đều phơi đến ló cao. Nàng nhớ tới đêm qua kiểu giẫm hái muội, sắc mặt có hơi hơi nóng lên. Nàng rửa mặt chải đầu lúc sau đi ra ngoài, liền nhìn đến dạ phi bạch nắm dạ tiểu niệm cùng Tô tiểu duệ hướng tới bên này đã đi tới. Hai chỉ tiểu bao tử đi theo Dạ Phi Bạch bên người nhảy nhót mà, không biết đang nói chút cái gì. Bọn họ tựa hồ là vừa mới luyện hảo công, trên trán còn mạo trong suốt mồ hôi. Hai chỉ tiểu bao tử nhìn đến Tô Ảnh lúc sau lập tức liền buông lỏng ra Dạ Phi bật tay, vui sướng mà hướng tới Tô Ảnh chạy tới. Mẫu thân sớm. Tô Tiểu Duệ bắt lấy Tô Ảnh cánh tay loạng choạng, "Mẫu thân." Tô Ảnh xoa xoa bọn họ đầu, "Cơm sáng ăn không có." "Ăn." Tô Tiểu Duệ đôi mắt chớp chớp mà nhìn Tô Ảnh, "Hôm nay muốn ăn mẩu thân làm được bánh kem." Dạ Tiểu Niệm chưa bao giờ có ăn qua bánh kem, hắn nghe được Tô Tiểu Duệ nhắc tới bánh kem, trong mắt cũng lộ ra một mặt chờ mong. Tô Ảnh một trạm đến đến Dạ Tiểu Niệm ánh mắt, đau lòng đến không được, nàng lập tức nói tốt, "Mẩu thân hiện tại liền đi làm cho các ngươi ăn." Dạ Phi Bạch đã đến lần, ở hai chỉ tiểu bao tử trán thượng đều gõ một chút, ngữ khí nghiêm túc, "Chỉ biết ăn." Người mẫu thân còn không có ăn bữa sáng. Tô tiểu dệ xúc ổ, hắn nói thầm nói, mẫu thân nguyên lai còn không có ăn cơm sáng nha. Mẫu thân cư nhiên ngủ nướng ngủ đến bây giờ. Tô ảnh. Tô ảnh cơm nước xong lúc sau, liền đi phòng bếp. Nàng phát hiện tư đồ mộng giao một mình một người đang ở trong phòng bếp làm điểm tâm, cũng không có làm hạ nhân trợ thủ. Tư đồ mộng giao quay đầu nhìn đến tô ảnh, phản phất là nhìn ra nàng trong mắt nghi ngờ, cười nói, ta liền thích một người. Thanh thanh tính tính, cũng hảo tống, cổ thời gian. Tô Ảnh cảm thấy chính mình giống như thấy được nàng ở miễn cưỡng cười vui. Nàng cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng, làm hoàng tử chính phi, nàng không có trượng phu yêu thương, không có chính mình hài tử, chỉ có thể dựa làm đồ vật tới tống cổ thời gian. Tư Đồ ngậm giao thấy hạ nhân đem Tô Ảnh yêu cầu tài liệu bị tệ, nhịn không được hỏi, Ảnh Nghi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Tô Ảnh cười nói, Tiểu Duệ cùng Tiểu Niệm tưởng ăn bánh kem, liền nghĩ lợi dụng thời gian rảnh cho bọn hắn làm một cái. Bánh kem? Bánh kem là cái gì? Tư Đồ Ngộng Dao còn chưa bao giờ nghe nói qua bánh kem, có chút tò mò hỏi. Nhan Hạ thời điểm tùy tiện làm cấp Tiểu Duệ ăn. Tô Ảnh tùy ý mà nói. Tư Đồ Ngộng Dao tò mò, liền ở một bên nhìn Tô Ảnh làm. Tuy rằng nơi này thiết bị lạc hậu một ít, bất quá thắng ở tài liệu mới mẻ. Lại có Tư Đồ Ngộng Dao ở một bên hỗ trợ, trải qua hơn nửa canh giờ một cái quả táo vị bánh kem liền ra lò. Tư Đồ Ngộng Dao ngửi ngửi, nghe lên thơm quá. Tô Ảnh đem bánh kem bưng ra tới, chờ Tiến phòng bếp bưng dưa hấu nước sau khi ra ngoài liền phát hiện toàn bộ bánh kem đã bị ăn sạch. Thậm chí Tiểu Duệ, Âu Dương Lưu Vân cùng Dạ Phi Húc còn bởi vì cuối cùng một khối bánh kem đoạt lên. Ta mẫu thân làm, này khối nên nhường cho ta. Ta mới ăn một khối đâu. Này khối phải cho ta. Này khối rõ ràng là ta cấp được, là của ta. Dạ phi Bạch cũng không hề ăn đồ ngọt, ngay bánh kem mùi hương cũng nhịn không được ăn một tiểu khối. Giờ phút này nhìn đến hai cái đại nam nhân cùng chính mình nhi tử đoạt bánh kem, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Vì thế tiểu Duệ vui sướng mà ăn tới rồi cuối cùng một khối bánh kem. Dạ phi húc nhìn đến tô ảnh bưng dưa hấu nước ra tới, vẻ mặt chưa đã thèm mà nhìn tô ảnh, "Tẩu tử" Bánh kem còn có hay không? Còn muốn ăn? Tô Ảnh đem dưa hấu nước bảy biển ở đại gia trước mặt, ngươi nói đem cái này đặt ở Hương Mãn lâu lấy lòng không tốt. Dạ Phi húc đôi mắt sáng lên, hảo a, đương nhiên hảo. Tư Lỗ ngậm dao chậm rãi nói, mềm sộp ngon miệng, thật phần ăn ngon. Tô Ảnh khẽ môi hơi gợi lên, chờ ta trở về lúc sau, lại đem bơ điều phối ra tới, đến lúc đó vị sẽ càng tốt. Âu Dương Lưu Vân thừa dịp đại gia đang nói chuyện thời điểm đã uống lên một ly dưa hấu nước, hắn trên mặt lộ ra say mê biểu tình, dưa hấu nước thật sự thực hảo uống. Tô Tiểu Duệ vẻ mặt bất mãn mà đô khởi miệng, Âu Dương thúc thúc, ngươi lại chồm uống lạp. "No, không được đoạt ta bánh kem." Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc Mẫu thân chương 618 đẩy ra bánh kem chương nội dung, xong. Chương 619 quả táo ngày hội. Tô ảnh đoàn người từ biệt viện trở về lúc sau mang theo vài cái sọt quả táo. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Bọn họ sợ quả táo thối rữa rớt, lập tức liền tổ chức quả táo tiết. Ngần ấy năm tới, Hương Mãn lâu tính chất đặc biệt nước chấm, nước cốt lẩu không người siêu việt, khách hàng quen rất nhiều, nhân khí vẫn luôn rất cao. Cho nên, lần này Hương Mãn lâu muốn tổ chức quả táo tiết tin tức truyền lưu đi ra ngoài, lập tức liền đã chịu các thực khách chú mục. Tô ảnh sợ nhân số quá nhiều, tệ không giới 2 cái tiểu lâu khiến cho dạ phi húc thiết trí bằng vào vé vào cửa và bản, mỗi chương vé vào cửa 10 lượng bạc. Có này chương vé vào cửa, ngày đó mỹ thực có thể toàn bộ miễn phí thi ăn, còn có chuyên môn lễ vật đưa tạo. Vé vào cửa giá cả tuy rằng cao, trong khoảng thời gian ngắn sở hữu vé vào cửa đều bị tranh đoạt. Hương Mãn Lâu danh tiếng từ trước đến nay thực hảo, Hương Mãn Lâu khách quen cho rằng, chỉ cần là Hương Mãn Lâu đẩy ra thức ăn liền không có không tốt. Quả táo tiết ngày này, Hương mãn lâu trung ương nhất mang lên 10 trương đại cái bản, trên bàn bãi đầy dùng quả táo chế tạo ra tới điểm tâm, có quả táo bánh kem, quả táo phái, rút ti quả táo, quả táo nước, quả táo bánh rán. Này đó điểm tâm chọn dùng tự giúp mình thức hình thức, giống nhau tự dước. Nơi này đại đa số người đều là lần đầu tiên ăn đến quả táo, đã từng bởi vì trời xuôi đất hiến, đông lăng người trong nước hiểu lầm quả táo là có độc, cho nên ở khẩu khẩu tương truyền lúc sau. Cũng không có người đi chạm vào quả táo, càng không có người đi gieo trồng quả táo. Vì thế, quả táo liền chậm rãi ở trên đại lụ cẩn ấp. Hôm nay, quả táo thông qua chế tắc lúc sau, mỗi loại điểm tâm thơm ngọt ngon miệng, chút nào không nị người, căn bản liền không ai nghĩ đến lên quả táo chính là dã trái cây. Dạ phi húc chuyên môn ở trên lầu không ra một hoàn cảnh điển nhã độc đáo ghế lô, chuyên môn chiêu đái người một nhà. Ghế lô trung gian là một trương vòng tròn lớn bàn. Trung gian đang ở du tư tư mà nướng các loại thịt nướng, hương khí tràn ngập. Bên cạnh một vòng phóng rất nhiều quả táo điểm tâm. Hai chỉ tiểu bao tử không ngừng hướng trong miệng tác điểm tâm, liên thanh nói, "Hảo hảo ăn, hảo hảo ăn." Dạ tiểu niệm tuy rằng ăn cơm tốc độ rất mau, bất quá ăn thật sự ưu nhã, Tô tiểu duyệt quả thực là hoàn toàn không có hình tượng, một tay bắt lấy thịt nướng cuốn, một tay ăn quả táo bánh kem. Tô ảnh nhìn đến ăn cái dạng này, nhịn không được nói, "Ăn chậm một chút." Còn có rất nhiều. Lúc này, Dạ Phi húp hưng phấn mà từ bên ngoài tiến vào, vẻ mặt ý cười, "Hoa, wow, cậu tử, hôm nay sinh ý thật là hảo vô cùng. Chúng ta từ biệt viện sau núi mang về tới quả táo đều đã dùng hơn phân nửa." Âu Dương Lưu Vân ngẩng đầu lên tới, có chút lo lắng hỏi, "Ý của ngươi là chúng ta ngày mai khả năng ăn không đến?" Bên kia sau núi quả táo còn nhiều đến là, lập tức phới người đi vận là được. Dạ phi hút hướng về phía tô ảnh cười đến thập phần vui vẻ, tẩu tử, ngươi có biết chúng ta sáng sớm thượng lợi nhuận gần 2.000 ngân lượng, ngày này xuống dưới khả năng có khả năng đột phá 5.000 lượng. Cư nhiên nhiều như vậy. Tô ảnh đối chính mình phối phương là thực vừa lòng, trong mắt toát ra không thể tin tưởng thân sắc. Mọi người đều nói này đó điểm tâm đặc biệt ăn ngon. Dạ phi hút cười tủng tìm mà nói, bọn họ nói bên trong có nhân chưa bao giờ ăn qua, thơm ngọt nồng đậm. Cái này tương kép là tô ảnh đặc biệt làm quả táo vị dạm bơ, thêm ở bánh kem trung vị đặc biệt hảo. Tô Dương Lưu Vân hướng về phía tô ảnh giơ ngón tay cái lên, tẩu tử chính là lợi hại, mặc kệ làm cái gì cũng tốt ăn. Đương nhiên, Tô Tiểu Duệ dùng sức điệu điểm đầu, khuôn mặt nhỏ thượng đều là đắc ý thần sắc. Hắn khẽ nhếch khuôn mặt nhỏ, mẫu thân cái gì đều sẽ làm, mẫu thân làm cái gì cũng tốt ăn. Dạ Phi Bạch nghe được mọi người đều ở khen tô ảnh trên mặt lộ ra tự hào thần sắc. Dạ Tiểu Niệm hâm mộ mà nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái. Tô ảnh tâm đột nhiên ấm áp, trước kia nàng chiếu cô không đến tiểu niệm, như lại là không giống nhau. Nang Dung dùng dao xả lách cuốn lát thịt chấm tương đưa đến Dạ Tiểu Niệm bên miệng, ôn nhu nói, "Tới." Dạ Tiểu Niệm ngoan ngoãn mà thò lại gần, một ngụm một ngụm chậm rãi nhồm nháp, tuy rằng là ăn qua thật nhiều thứ nướng bờ bờ quở, bất quá mỡ thân uy hương vị cũng càng tốt đâu. Tô Tiểu Duệ du do do cái miệng nhỏ cũng thấu lại đây, vẻ mặt ai hoán, mẫu thân chỉ có đau hay không ta, mẫu thân không đau ta. Mọi người xem đến Tô Tiểu Duệ tranh sủng tiểu bộ dáng, đều nhịn không được cười rộ lên. Ở quả táo tiết một ngày này, hương mãn lâu tất cả mọi người vồ eo đau bối đau, đến đóng cửa thời điểm, dạ phi húc trên mặt đều mang theo u vũ. Chỉ là đương hắn nhìn đến chướng mục thượng xuất lợi nhuận 6000 lượng bạc thời điểm, cả người nhịn không được ha ha cười rộ lên. Miệng cười đến đều không khép được. Hắn đem sổ sách hướng tô ảnh trước mặt đầy, cao hứng mà vô cái bàn nói, tẩu tử, tẩu tử. Ngươi thấy được không có. 6.2002, 6.2002A. Này quả táo chính là phúc quả A. Tô tiểu dệ hát hát cười, tứ thúc, ngươi cười đến hảo ngốc nga. Tô ảnh bình tĩnh mà uống một ngụm quả táo trà, nếu mọi người đều thích ăn điểm tâm, ta xem chúng ta không bằng lại khai một nhà chuyên môn bán điểm tâm cửa hàng hảo. Dạ Phi Húc gật đầu nói: "Hảo, hảo." Dạ Phi Bạch buông chén trà, trừng mắt nhìn Dạ Phi Húc liếc mắt một cái: "Đừng mệt ngươi tẩu tử." Dạ Phi Húc chỉ coi như không nghe thấy, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Tô Ảnh, Tô Ảnh chậm rãi nói: "Nếu muốn khai điểm tâm phu, khẳng định phải làm đến độc đáo, không giống người thường, khẩu vị muốn nhiều. Ta mấy ngày nay ở nhà thử xem xem." "Quả táo tiết lúc sau, Tô Ảnh để sớm đem điểm tâm phu khai trương." Đã nhiều ngày rảnh rỗi liền ở trong phòng bếp đều bơ, làm bánh kem, quay bánh quy, làm đồ uống lạnh, trà sữa. Tay nàng có tốt nhất Nai Nguyên, tốt nhất Bụt Mị, một ít khan hiếm tài liệu cũng đều từ Dạ Phi húc cho nàng đi tìm tới, cho nên làm ra tới bánh kem vị đều không tồi. Chẳng qua Tô Ảnh vì làm ra nhiều loại khẩu vị, không ngừng nếm thử mà làm rất nhiều hàng mẫu, mỗi làm giống nhau khiến cho Hồng Ba Lục Ngân tới thí. Chỉ là lại ăn ngon đồ vật ăn nhiều cũng sẽ buồn nôn. Tới rồi cuối cùng, Hồng Ba cùng Lục Ngân chỉ cần biết rằng bánh kem sắp ra lò, Cơ Hồ cũng không dám xuất hiện ở Tô Ảnh trước mặt. Lúc này, bánh kem sao mùi hương tràn ngập toàn bộ phòng bếp, Tô Ảnh vừa lúc muốn tìm cá nhân nếm thử hương vị, Hồng Ba liền từ bên ngoài chạy tới. "Hồng Ba, ngươi thử xem Tô Ảnh vừa chuyền đầu." Liên nhìn đến Hồng Ba vẻ mặt nôn nóng thân sắc, nàng nhịn không được hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" Hồng Ba thở phi phò, "Vương Phi, triệu quản sự tới tìm ngài." Triệu quản sự. Tô Ảnh lúc này mới nhớ tới, nàng này 5 năm, năm tới vì tránh né dã phi bạch, căn bản không dám cùng Âm Thu Lây dính thượng một phần một hảo quan hệ. Cho nên nàng căn bản đều quên chính mình từng là Âm Thu chủ nhân. Triệu quản sự trước kia vì phủi sạch cùng Tô Ảnh quan hệ, dễ dàng không dám tìm tới môn tới, chỉ sợ lần này sự tình không ổn. Triệu quản sự vừa thấy đến Tô Ảnh, trên mặt mang theo kinh hỉ kích động thần sắc, "Vương phi, ngài rốt cuộc đã trở lại." Triệu quản sự là cái gọn sóng bất kính người, hiện giờ thần sắc của nàng nôn nóng, Tô Ảnh hỏi một câu, "Mấy năm nay Ngâm Xu như thế nào?" Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 619 Quả Táo Ngày Hội Chương Nội Dung, xong. Chương 620 Trả Lại Ngâm Xu. Triệu quản sự nghe được Tô Ảnh hỏi chuyện, đầu hơi hơi rũ xuống, trong mắt toát ra một mảng thấy nấy, từ Vương Phi đi rồi lúc sau, chúng ta Ngâm Xu buôn bán ngạch liền ngày càng giảm xuống. Chúng ta Ngâm Thu chỉ có mỹ phẩm dưỡng da ở thị trường thượng có một vị trí nhỏ, chính là chủ đánh trang phục lại. Chúng ta thường xuyên thượng tân, khách hàng nhóm cho rằng như vậy quần áo không bằng dĩ vãng xuất chúng, chúng ta chất lượng tuy hảo, lại chịu không nổi Điệp Vũ mà lần nữa giảm giá. Ngâm Thu mấy năm nay đè ép không in hóa, mệnh không ý tiền. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Hoa Đông khu vực mấy nhà cửa hàng đều bởi vì kinh doanh không tốt đã đóng cửa. Triệu quản sự thanh âm càng ngày càng thấp, mấy năm nay Ngâm Thu dần dần xuống dốc, Điệp Vũ dần dần quật khởi. Ngâm Thu đồ vật chất lượng xác thật không tồi, nhưng là không có thắng vì đánh bất ngờ điểm tử, đại gia tình nguyện lựa chọn giá cả tiện nghi đến nhiều Điệp Vũ. Nếu là trước kia, trong kinh thành tiểu thư phu nhân luôn là lấy có được Ngâm Thu đồ vật vì vinh, lẫn nhau đua đòi, mà hiện giờ gặp mặt cơ bản đều là hỏi, Điệp Vũ gần nhất có cái gì tân kiểu dáng quần áo. Tô ảnh trong lòng thở dài, Nguyên lai nàng không ở này 5 năm, ngâm xu thế nhưng xuống dốc thành cái dạng này. Thị trường thay đổi quá nhanh, nếu không phải có Lâm An nâng chống, chỉ sợ ngâm xu sớm đã đóng cửa. Triệu quản sự thấy Tô Ảnh nhíu mày, thấp giọng nói: "Vương phi, hiện giờ ngài đã trở lại trong kinh thành tới. Nay ngâm xu có lẽ còn có được cứu trợ." Tô Ảnh nghe Triệu quản sự như vậy khẩu khí, định định tâm thần hỏi: "Hiện giờ ngâm xu còn có bao nhiêu bạc?" Chúng ta không bằng ở sắp tới đẩy ra mấy khoản tiểu mới trang phục. Triệu quản sự ấp a ấp úng mà nói, gần nhất mới vừa chế tạo ra một đám mỹ phẩm dưỡng da, cơ hồ đã không có tiền tới chi trả vài dện phí dụng. Tô Ảnh kinh hãi, Ngâm Thu thế nhưng đã xuống dốc đến loại tình trạng này. Bất quá cũng là, năm đó nàng rời đi thời điểm cùng Ngâm Thu dự chi tuyệt bút năng lượng, sau lại Ngâm Thu làm được cũng không có cái gì khởi sắc, tạo thành hiện giờ cái dạng này cũng là có gia trước hết nghĩ nghĩ biện pháp đi. Tô Ảnh đem triệu quản sự tống cổ rất lúc sau, cả người có điểm nào nào mà ngồi ở bàn đá, chống cầm tưởng đồ vật. Ngâm Thu năm đó là đồng lăng quốc đệ nhất trang phục phô, hiện giờ nhân khí không đủ, lập tức đẩy ra trả phục, nhân gia còn chưa tất thấy được. Dung cái dạng gì đồ vật tấm lại, hấp dẫn khách hàng chú ý. Ngâm Thu sau lưng đoàn đội có rất nhiều người giỏi tay nghề, chỉ cần Tô Ảnh nói được, không có gì là làm không được bất quá vấn đề là hiện giờ cũng không có gì bạc. Nàng lúc trước từ ngâm xu mang ra tới bạc ném đến không còn một mảnh, mấy năm nay nàng dựa vào mặt cửa hàng kiếm lợi một ít. Bất quá quá mức điệu thấp, cũng tổn không được quá nhiều bạc, sau lại còn kiếm một cái trang viên, nhật tử chỉ có thể xem như quá đến tương đối có dư mà thôi. Anh nhi, làm cái gì thở ngắn than dài, sinh hai cái củ cải nhỏ khí. Tô ảnh ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Dạ Phi Bạch chiều nàng đi tới. Hắn hôm nay ăn mặc một bộ bạch thí liề, một đầu đen nhánh đầu tóc tùy ý mà rũ thuận xuống dưới, có vẻ lười biếng cùng ta mị. Hắn một đôi thâm thúy đôi mắt giống hát rượu thạch giống nhau nhìn nàng, hàm chứa nhật nhạt ý cười, thâm thúy mà không thấy đế. Bọn họ hai cái như thế nào sẽ chọc ta sinh khí? Một cái ngoan ngoan hiểu chuyện, một cái sẽ làm nũng bán manh, nàng căn bản đều không có tức giận cơ hội. Dạ phi bạch ở tô ảnh trước mặt ngồi xuống, vươn ngón tay thon dài khơi màu nàng cằm. Như thế nào cả người vẻ và hữu sỉu. Tô Ảnh thở dài một hơi, đẩy ra hắn tay, Ngâm Thu đều hủy đến không sai biệt lắm, hiện giờ liền làm vài dệt bạc đều lấy không ra. Nguyên lai like chỉ là tiền vấn đề. Dạ Phi Bạch chân bóng khỏe môi hơi gợi lên, mang theo một mặt tà mị ý cười, chúng ta còn thiếu tiền sao? Ngâm Thu phí tổn rất cao, vài dệt dùng đều là nhất thượng thừa vài dệt, yêu cầu Tô Ảnh nói đến một nửa, đột nhiên liền dừng lại. Nàng nhìn đến Dạ Phi Bạch bên môi nghiền ngẫm tươi cười, lập tức liền hiểu được. Dạ Phi Bạch vươn tay tới xoa xoa nàng đen bóng mềm nhẹ sợi tóc, một vạn lượng hoàng kim. Vậy là đủ rồi. Tô Ảnh đôi mắt trở nên đen bóng, hiện tại bồi ta đi một chuyến Lâm An phủ đi. "Hảo." Dạ Phi Bạch sủng lịch mà nhìn nàng, không chút nghi ngại liền đáp ứng rồi. Hai chỉ tiểu bao tử buổi sáng thời điểm bị Liêu Dung Hoa mang đi ra ngoài chơi, Tô Ảnh liền không mang lên hai đứa nhỏ. Lập tức cùng dạo Phi bạch đi Lâm An Vương. Đi qua hạ nhân bẩm báo lúc sau, Lâm An Vương Phi cùng Lâm An Vương đều đón ra tới. Cha nuôi, mẹ nuôi tuy rằng 5 năm, năm không có gặp nhau, tô ảnh lại cảm thấy thượng một lần gặp mặt phản phất giống như hôm qua. Ảnh nhi Lâm An Vương Phi mới mở miệng, thanh âm liền ngẹn ngào, nàng tiến lên giữ chặt tô ảnh đôi tay, mắt hạnh hiện ra lệ quang, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Hừ! Lâm An Vương nặng nghề mà hừ một tiếng. Cả khuôn mặt bản thực nghiêm túc, trở về nhiều như vậy ngày, thế nhưng hôm nay mới lại đây xem chúng ta. Tô Ảnh sửng sốt một chút, nàng từ Nam Dương trở về lúc sau, luôn là bị như vậy như vậy sự trì hoãn, thậm chí hôm nay đến nơi đây tới cũng là vì ngâm xu sự. Nếu là cha nuôi biết nàng mục đích lúc sau, chỉ sợ sẽ càng tức giận đi. Tô Ảnh thấy lão Lâm An Vương cau mày, liền hướng về phía hắn liệt tươi cười, "Cha nuôi, ta này không phải lại đây sao?" Ngài liền như vậy không vui nhìn thấy ta. Hừ. Lâm An Vương lại nặng nề mà hừ một tiếng, sắc mặt so vừa rồi mềm hóa không ít. Lâm An Vương phi cười đối Tô Ảnh nói, người cha nuôi vừa rồi còn ở nhắc mãi ngươi đâu, đừng nhìn hắn hiện tại số mặt, trong lòng không biết cao hứng cỡ nào. Lâm An Vương bị Lâm An Vương phi bốc đế, trên mặt nơi nào còn có cái gì tức giận bộ dáng. Hắn hướng Tô Ảnh cùng Dạ phi Bạch phía sau xem xét, Niệm Nhi như thế nào không có tới? Còn có một cái là Dư Nhi. Nay hai hài tử hôm nay chạy ra ngoài chơi nhi Tô Ảnh thấy trên mặt hắn lộ ra thất vọng thần sắc, vội nói, ta quá mấy ngày đưa bọn họ hai mang lại đây. Lâm An Vương trên mặt lộ ra không vui thần sắc, lại lần nữa hừ một tiếng, quả nhiên là không đem cha nuôi cùng mẹ nuôi để ở trong lòng. Lâm An Vương phi lôi kéo Tô Ảnh tay hướng bên trong đi, "Hảo, tiên tiến đến đây đi, này bên ngoài Thái Dương phơi Lâm An Vương phi lôi kéo Tô Ảnh đi ở đằng trước, nàng thấp giọng hỏi nói, "Phi Bạch đối đãi ngươi tốt không?" Tô Ảnh nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu. "Thật sự?" Lâm An Vương phi dừng một chút vẫn là hỏi ra khẩu, "Năm đó hắn không phải sủng?" "Đều là gặp dịp thì chơi, ai nhắc tới những cái đó trời sôi đất khiến sự, Tô Ảnh cũng không biết là tiếng ruối, vẫn là cười khổ." "Này đến là đoán được." "Lúc trước ngươi đi rồi lúc sau, hắn cả người đều thiếu chút nữa hỏng mất." Thậm chí vì bi ngươi già tới còn kém điểm hủy hoại toàn bộ ngâm xu. Tô ảnh thấp giọng nói, "Ta biết, chỉ là năm đó ta mới hận hắn, không muốn cùng hắn lây dính thượng nửa phần quan hệ." Lâm An Vương phi may mắn nói, "May mắn đều đi qua. Phi Bạch mấy năm nay quá đến thật là khổ, hắn ở trường phạt chính hắn. Liên ta đều nhìn không được. Ngươi hiện tại đã trở lại, về sau phải hảo hảo sinh hoạt." "Là, mẹ nuôi nói chính là ạ." Nhắc tới ngâm su lâm an vương phi bất đắc dĩ mà nói, tuy rằng không có hủy ở phi bạch trong tay, lại là ở tay của ta suy tàn. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 620 trả lại ngâm su chương nội dung, xong. Chương 621 ngâm su gấm lại. Bốn người đi sảnh ngoài, lâm an vương phi làm hạ nhân thượng trà bánh. Thình nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ hép. Nàng đem một cái hộp đưa tới tô ảnh trong tay, tự dễ ốp mà cười nói. Ngâm Thu hiện giờ vẫn là trả lại đến trong tay của ngươi, chỉ sợ lại từ ta kinh doanh đi xuống, cuối cùng liền xoay người cơ hội đều không có. Tô Ảnh tiếp nhận hộ, trên mặt lộ ra một mảng tái nấy, "Mẹ nuôi ơi, mấy năm nay làm ngươi nhọc lòng." "Đứa nhỏ độc." Lâm An Vương phi vỗ Tô Ảnh tay, "Cùng mẹ nuôi còn nói cái gì khách khí lời nói. Chỉ đồ thừa mẹ nuôi không có một đôi khéo tay cùng một viên lạ lức tâm, không thể thế ngươi đem Ngâm Thu bảo vệ tốt." Mẹ ngôi tô ảnh nhìn Lâm An Vương phi từ ái ánh mắt, nàng trong lòng là tràn đầy cảm động. Lâm An Vương giờ phút này uống một ngụm trà, đánh giá tô ảnh sau một lúc lâu, ngay sau đó nói hai chữ: "Gầy." Lâm An Vương quay đầu trừng mắt nhìn Dạ phi Bạch liếc mắt một cái, ảnh nhi mấy năm nay nhất định ăn rất nhiều khổ. "Ngươi về sau nếu không hảo hảo đối đãi ảnh nhi, bổn vương tuyệt đối không tha cho ngươi." Thúc phụ xin yên tâm. Hắn hận không thể đem ảnh nhi phụng ở lòng bàn tay. Lạ như thế nào sẽ cô phụ hắn? Lâm An Vương hừ một tiếng, nếu không phải ngươi năm đó trọc ảnh nhi sinh khí, nàng như thế nào sẽ rời đi nhiều năm như vậy. Về sau nếu là làm ta biết ngươi đãi ảnh nhi có nửa điểm không tốt, bổn vương lập tức đem ảnh nhi tàng đến nơi tìm không thấy địa phương. Dạ phi Bạch có chút đau đầu mà che lại cái trán, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tô ảnh, Tô ảnh vô thanh vô tức mà cười. Lâm An Vương phi ho nhẹ một tiếng, "Hảo." Ngươi sợ tới mức Phi Bạch về sau cũng không dám tới cửa tới." Lâm An Vương trầm giọng nói, "Hắn dám?" Dạ Phi Bạch buông chén trà nghiêm trang nói, thầm thẩm đề nghị Phi Bạch sẽ suy xét. Lâm An Vương cái chán gần xanh thẳng nhảy. "Tôi ảnh cùng Dạ Phi Bạch ở chỗ này tiểu tọa một cái buổi chiều, tôi ảnh cùng Lâm An Vương nhắc tới chính mình ở Nam Dương quá nhợ tử, cùng với một ít thú sự, Lâm An Vương sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một ít. Trở về trên xe ngựa, Dạ Phi Bạch đem Tô Ảnh ôm ngồi vào chính mình trên ủi, hắn đem nàng ôm đến gắt gao, "Tô Ảnh căn bản là tránh thoát không khai, uy, ngươi làm gì?" Dạ Phi Bạch môi dán đến Tô Ảnh bên tai, ái muội mà hướng nàng lỗ hai thổi khí, "Thúc phụ không phải nói sao, ta nếu đối với ngươi nửa điểm không tốt, hắn liền đem ngươi tàng đến ta tìm không thấy địa phương. Hiện tại xe ngựa sốc này, nếu là chấn đến ngươi làm sao bây giờ?" Tô Ảnh liếc xéo hắn một cái, "Ngươi thiếu tới" Hắn ngón tay thon dài ở nàng trên cằm mướt ve, rắn chắc ngực gắt gao mà lại gần đi lên, "Ngươi nói ta đối với ngươi hảo, ngươi muốn hay không đãi ta hảo?" Ân. Tô Ảnh còn không có tới kịp trả lời, hắn hôn đã sấn hư mà nhập, bá đạo mà cường thế, ôn nhu mà triền miên mà đủ cuốn lấy nàng môi lưỡi. Hắn mắt phượng nửa mị, đôi mắt sâu thẳm bờ bãi. Tô Ảnh tâm, đập lỡ một nhịp. Đã từng nàng dùng ngắn ngủi thời gian làm ngầm xu trở thành Đông Lăng quốc đệ nhất trang phục phu. Hiện giờ Ngâm Thu một lần nữa trở lại tay nàng chung, nàng có cũng đủ tin tưởng làm Ngâm Thu một lần nữa trở lại phía trước cái kia vị trí. Tô Ảnh trở lại Hoài Vương phủ lúc sau, nhìn đến hai chỉ tiểu bao tử nhảy nhót mà chiều chính mình chạy tới, đột nhiên liền có linh cảm. Lại nói tiếp lúc trước vẫn luôn quan tâm chăm sóc Ngâm Thu tiểu thư, hiện giờ trên cơ bản đã từng người kết hôn, đều có từng người hài tử. Ngâm Thu giờ phút này, nếu là đẩy ra một ít về mâu anh hệ liệt đồ vật, Hiệu quả hẳn là sẽ không tồi, tỷ như sẽ đẩy, tỷ như học bước xe, tỷ như hải tử chơi bút bê vải. Mấy thứ này mới mẹ độc đáo, lại thực dụng, là hai tử ở trưởng thành trong lúc yêu cầu đồ vật. Tô Ảnh có ý tưởng lúc sau, lập tức liền tính hạ tâm tới, đem bản vẽ họa ra tới. Ngâm Xu sau lưng người giỏi tay nghề đã hồi lâu không có khiêu chiến đồ vật. Bọn họ thu được bản vẽ lúc sau, hiểu biết này sử dụng bên trong Một đám đều ở trong lòng thầm than ngâm Xu công tử đến tuột cùng trường như thế nào một viên thất khiếu linh lung tâm, lại là thứ gì đều nghĩ ra. Thợ khéo nhóm liên tục ra công mấy ngày, liền đem đồ vật cấp làm ra tới. Tô Ảnh nhìn đến thành phẩm lúc sau thập phần vừa lòng, lại động thủ làm mấy chương truyện truyền truyền đơn giản ở Hương Mãn lâu, sướng với lưu loát dễ đọc quảng cáo tử. Ngâm Xu xe rời tay, phi giống nhau cảm giác. Ngâm Xu học bước xe, trưởng thành lựa chọn Phương mãng lâu lưu lượng khách đại, bất quá 2 ngày, lưu loát dễ đọc quảng cáo ngữ liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, liền đầu đường tiểu hài tử đều có thể nói hai câu. Trong khoảng thời gian ngắn, này đó sản phẩm bắt đầu ở kinh thành lưu hành lên, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, liền bán ra gần hơn 1000 chiếc xe đẩy tay cùng học bước xe. Mà cả nước các nơi mặt khác chi nhánh cũng thỉnh thoảng có đơn đặt hàng truyền đến, bất quá mấy ngày ngâm xu nhân khí ngay lập tức gấm lại. Tô ảnh thấy thời gian thành tựu Đem phía trước ngâm su sở hữu kiểu dáng xuất chúng quần áo tất cả đều hạ giá, thay chính mình mới nhất thiết kế quần áo. Gần nhất lại là một lần ngày kỷ niệm hoạt động, một lần xỉ mua sắm mãn 500 lượng bạc liền đưa tặng kem chống nắng một hộ, một lần xỉ mua sắm 1 ngàn lượng đưa nhi đồng ngửa gỗ một cái, một lần xỉ mua sắm 1.500 hai đưa học bước xe một cái. Qua nửa tháng sau, triệu quản sự lại lần nữa nhìn thấy tô ảnh, cả khuôn mặt thượng mang theo rào rạt không khí vui mừng, vương phi. Lần này mới làm kiểu dáng hợp các khách nhân tâm ý, trên cơ bản không thượng giá bao lâu đã bị một loạt mà không. Tô ảnh uống trà, sắc mặt gọn sóng bất kinh, phảng phất hết thảy đều ở nàng khống chế trong vòng, mỗi kiện quần áo trừ bỏ cắt may thích hợp, còn tất yếu có nó độc đáo cùng ý nhị, phụ trợ ra bản thân khí chất tới. Phía trước quần áo kiểu dáng cũng không có vấn đề, lại tìm không ra lượng điểm. Ái Mỹ không thiếu tiền nữ nhân sẽ không đi muốn một kiện bình thường quần áo. Triệu quản sự liên tục gật đầu, Vương Phi nói chính là: "Gần nhất Điệp Vũ nhưng có động tĩnh gì? Tô ảnh nhưng thật ra rất bội Điệp Vũ, trải qua lúc trước xong việc, lại vẫn có thể lần thứ hai quật khởi, thậm chí thay thế được Ngâm Xu vị trí." Triệu quản sự trên mặt lộ ra một mạt phẫn nộ thần sắc, bọn họ ngày gần đây thế nhưng cũng đẩy ra cùng chúng ta giống nhau như lúc bút bê vải, thật sự là đáng xấu hổ. Điệp Vũ từ trước đến nay am hiểu bất trước, Bất quá buông bê vài mấy thứ này vốn chính là ấm lại thủ đoạn, cũng dễ dàng bị bắt trước, điểm này Tô Ảnh Đảo cũng không cảm thấy như thế nào. Tay nàng chỉ nhẹ gõ cái bàn, người tiếp tục theo dõi, nếu là có mặt khác động tính lại cùng ta nói. Đúng vậy. Ngâm Thu gần nhất sinh ý có điều chuyển biến tốt đẹp. Tô Ảnh một hơi lại vẽ rất nhiều thiết kế đồ, nàng mấy năm không có động qua tay, thủ pháp lại nửa điểm cũng không mới lạ, thậm chí linh cảm mơ hạn. Kia mặt khác một bên Ở họa thiết kế đồ rất nhiều, Tô Ảnh đem bánh kem, đồ uống cũng làm đến không sai biệt lắm, làm được nàng tự nhận là vị tốt nhất hương vị. Bởi vì hai chỉ tiểu bao tử ăn đến thập phần cao hứng. Mẫu thân, cái này bánh kem so với trước làm bánh kem càng tốt ăn. Dạ tiểu niệm cũng gật gật đầu, vị mềm suốt, ngọt mà không nị. Tô Ảnh xem bọn họ ăn đến vui sướng, sợ bọn họ ăn bị thương nhà, nghiêm túc nói, các ngươi mỗi người chỉ có thể ăn một khối. Ngô no. Liên ở ngay lúc này, lục ngân từ bên ngoài đi đến, vương phi, thái hậu hạ ý chỉ, thỉnh hai vị tiểu thiếu ra đi tử ninh cung đâu. Dạ tiểu niệm đột nhiên nghĩ tới cái gì, mẫu thân, thái tổ mẫu thực thích đồ ngọt. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 621 ngâm su ấm lại chương nội dung, xong. Chương 622 thái hậu thích ngọt. Dạ tiểu niệm mới vừa cùng tô tiểu rệ vừa mới tiến tử ninh cung, dạ tiểu niệm còn không có phản ứng lại đây. Tô Tiểu Duệ đã chạy xa, thỉnh sử dụng phòng vấn bù trạm. Tô Tiểu Duệ mở ra tay nhỏ bay nhanh mà hướng tới Thái Hầu chạy tới, quò đến Thái Hầu trong lòng ngực. Hắn vấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ thượng, nồng lông mi rung rẩy, "Tôi cởi ngây thơ hồn nhiên, thanh âm mềm mại nói, "Thái tổ mẫu, Tiểu Duệ rất nhớ ngươi." Nga. Thái Hầu cười ha hả mà đem hắn ôm vào trong ngực, hoan trách nói, "Thái tổ mẫu cũng rất nhớ ngươi, như thế nào gần nhất đều không tiến cung tới xem Thái tổ mẫu?" Đâu điều duệ làm nũng, đầu nhỏ ở thái hậu trong lòng ngực co á có, có chút ngượng ngùng nói, lần trước rớt vào đến trong nước sao, mỗi ngày hút muối thủy. Ngượng ngùng tới gặp thái tổ mẫu. Giám đốc tội tiểu duệ đồng hải, mỗi ngày ở sau lưng cho ngươi mặc dạy nhỏ a có hay không? Thái hậu đều nghe hắn non nớt thanh âm, tức khắc đôi hắn thương tiếc vô cùng. Nàng ở trong lòng âm thầm trách cứ tiểu nặc, xoa hắn đầu nhỏ, còn sợ thái tổ mẫu chê cười người không thành. Ân Tô Tiểu Duệ dùng sức địa điểm đầu, bất quá càng sợ đem Phong Hàn lây bệnh cấp bà ngoại. Thái Hầu ai ra một tiếng, hận không thể đem Tô Tiểu Duệ đau đến trong xương cốt, đứa nhỏ này như vậy tri kỷ, như vậy hiếu thuận, như vậy thế người khác suy nghĩ, quá nhận người hiếm lạ. Thái Hầu nhẹ giọng hỏi, hiện tại thân mình rất tốt đi? Ân. Tô Tiểu Duệ gật đầu, cảm ơn Thái tổ mẫu quan tâm, Thái tổ mẫu tốt nhất. Dạ tiểu niệm nhìn đến Tiểu Duệ kia tiểu chân chó bộ dáng, khóe môi chỉ là nhẹ nhàng một xả. Tuy rằng Tiểu Duệ luôn là lần nữa mà điên đảo nhân sinh quan của hắn, bất quá hắn đã thích ứng. Dạ Tiểu Niệm lại đây hướng tới Thái Hậu quy quy củ củ mà hành lễ. Thái Hậu phát hiện Tiểu Niệm cùng Tiểu Duệ ở một khối lúc sau, tuy vẫn là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, bất quá người thoạt nhìn hoạt bát không ít, trên mặt cũng có mặt khác biểu tình. "Tiểu Niệm, tới Thái tổ mẫu nơi này." Dạ Tiểu Niệm hướng tới Thái Hậu đi qua. Đem trong tay một cái tinh mỹ hộp đầy tới, Thái Tổ Mẫu, chúng ta cho ngài mang theo ăn, ngài nếm thử xem." Tô Tiểu Duệ nháy ánh mắt đen lại, dùng khoa trương ngữ khi nói, đặc biệt đặc biệt an ngon nga. "Nga? Đây là thứ gì?" Thái Hậu có chút tò mò mà đánh giá trước mặt cái này vuông vức hộp. Dạ Tiểu Niệm đem hộp cẩn thận mà mở ra tới, lại thấy bên trong bảy chín khối vuông mức bánh kem, nhan sắc các bất đồng, màu sắc diễm lệ, hương vị thơm ngọt mê người. Nguyên Lai like phía trước Tô Ảnh nghe tiểu niệm nói Thái Hậu thích ngọt, lại cũng không biết nàng thích loại nào khẩu vị, liền đem mới ra lò bánh kem cắt chín trùng ra, đua giả dạng làm một cái cửu cung cách. Thái Hậu trên mặt lộ ra ý cười, này điểm tâm làm được nhưng thật ra tinh xảo. Tô tiểu Duệ dùng muỗng nhỏ từ muỗng một ngụm đưa tới Thái Hậu bên môi, "Thái Tổ mẫu, ngài ăn một ngụm thử xem." "Hảo." Thái Hậu híp lại đôi mắt tròn lại gần nếm một ngụm, vị mềm mại, hương vị ngọt mà không nhị mang theo trái cây ngọ thanh, tương kép chung bơ hương vị thuần hậu chân trượn, phiếm nồng đậm lái hương, nồng đậm ngọt ngào. Thái Hậu lần đầu tiên nếm đến cái này hương vị, lập tức liền thích loại này hương vị, nàng bên môi lộ ra sung sướng tươi cười, ăn ngon thật. Tô Tiểu Duệ thấy Thái Hậu ăn đến vui vẻ, cười tủm tỉm mà nói, "Đúng không? Tiểu Duệ cũng cảm thấy ăn rất ngon đâu." Thái Hậu đem hai chỉ tiểu bao tử đều ôm đến trên bảo tọa một tả một hữu mà ngồi xong, Tiểu Duệ cũng ăn một khối. Tiểu niệm cũng tới một khối. Hi hi, Mạt Phi liền ở ngay lúc này lại đây, nàng vừa mới tiến cung liền nghe được bên trong truyền đến Hoan Thanh tiểu ngư thành. Nàng nhìn đến Thái hậu cùng hai đứa nhỏ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, yêu mị trong mắt bay nhanh mà hiện lên một đạo âm lẫm quá mang. Mạt Phi thu liễm mặt mày, bước gót sen qua đi hướng Thái hậu đình an, bên môi mang theo ý cười, "Cô mẫu đang ở nói cái gì đâu? Như vậy cao hứng?" Ai da nhìn đến này đối kẻ giở hơi, trong lòng ai chính là ngọt tư tư. Thái hậu bị hai đứa nhỏ đẩu thật sự vui vẻ, trên mặt mang theo ý cười, "Này hai cái hiếu thuận hài tử cấp ai da mang theo ăn ngon điểm tâm, ngươi cũng tới nếm thử." Mạt Phi thích ăn ngọt, nàng cầm một khối nhấm nháp một chút, đôi mắt hơi lượng, "Ăn rất ngon, này điểm tâm nơi nào mua? Như thế nào trước kia chưa bao giờ ăn qua?" Loại này điểm tâm hiện tại nhưng mua không được. Tô tiểu duyệt khẽ nhếch khởi mặt, Trong mắt lộ ra đắc ý thần sắc, bởi vì đây là mưu thân thân thủ làm. Thái hậu trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc thần sắc, Tô Ảnh lại có như vậy hảo thủ nghệ. Dạ tiểu niệm khẽ môi hơi chọn, cười khanh khách nói, "Tiểu niệm hưởng qua mưu thân làm điểm tâm lúc sau, nghĩ thái tổ mưu nhất định sẽ thích." Mạt Phi vừa nghe đến lại là Tô Ảnh làm, khuôn mặt thượng hiện lên một mạt nhàn nhạt trào phúng, "Bất quá là điểm tâm mà thôi, dường như ăn có cổ mùi lạ." Tô Tiểu Duệ vẻ mặt mơ mịt mà nhìn Mật Phi, khó hiểu hỏi Thái Hầu nói: "Thái tổ mẫu, mặt ngai nọ vừa rồi còn nói ăn ngon, như thế nào lập tức sửa miệng đâu?" Mật Phi dừng một chút, khóe môi hơi hơi cứng đờ, lại thấy Thái Hầu nhịn không được lại cầm một khối, tinh tế mà nhấm nháp lên, ai ra cảm thấy không tồi. Mật Phi trong lòng tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Tô Tiểu Duệ ôm Thái Hầu cổ, cười hi hi nói: "Thái tổ mẫu, ta cũng là như vậy cảm thấy." Chúng ta tâm hữu linh tế nhất điểm thông nga. Ngươi cái này tiểu quỷ đầu. Thái Hậu bị đậu đến ha ha cười rộ lên, dùng tay điểm điểm Tô tiểu Duệ cái mũi, bên môi phiếm cười. Mạt Phi thấy Thái Hậu chỉ lo cùng hai đứa nhỏ nói giỡn, mà chính mình cơ hồ tra không thượng lời nói. Nàng trên mặt hiện lên một mạt phẫn hận thần sắc, nàng chán ghét loại này bị vắng vẻ trạng thái. Thái Hậu sủng chim hai cái tiểu quỷ, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Hai chỉ tiểu bao tử ở trong cung Bội Thái hậu suốt một cái buổi chiều, đem Thái hậu đậu đến cười ha ha, còn bị Thái hậu lưu chữ dùng bữa tối. Hai chỉ tiểu bao tử trở về lúc sau sinh động như thật mà nói Thái hậu ăn qua bánh kem sau phản ứng. Tô Tiểu Duệ bò đến Tô Ảnh trong lòng ngực ngồi xong, "Thái tổ mẫu thực thích ăn đâu, nàng tổng cộng ăn bốn khối đâu." Tô Ảnh cười hỏi, "Kia còn có năm khối đâu." Tô Tiểu Duệ bẻ ngón tay, "Ừm. Ca ca ăn một khối." Mật Mai ẩn mãi ăn một hồi. Ngô no. Tô Ảnh điểm Tô Tiểu Duệ cái mũi, "Ngươi cái này tiểu tham ăn, ai làm mậu thân làm được như vậy ăn ngon đâu?" Tô Tiểu Duệ cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, "Hử, Mật Mai ẩn mãi lại vẫn nói mậu thân làm bánh kem có cổ hương vị đâu, quả thực là nói hiếu nói vượng." Tô Ảnh cười cười, Mật Phi từ trước đến nay cùng nàng không đối bàn, loại này phản ứng cũng là bình thường. Tô Ảnh thấy Dạ Tiểu Niệm đang suy nghĩ cái gì, Nhịn không được xoa xoa hắn đầu, suy nghĩ cái gì đâu? Dạ tiểu niệm ngẩng đầu, vẻ mặt đứng đắn mà nói, "Mẫu thân, thái tổ mẫu thích ăn mơ, thực thích mật trà vị cùng quả táo vị. Không bằng ở thái tổ mẫu ngày sinh thời điểm, chúng ta làm một cái bánh kem làm lễ vật như thế nào?" "Ngày sinh?" Tô Ảnh gật gật đầu, lúc này mới nhớ tới, dường như không mấy ngày rồi. Chương 623 Sinh nhật lễ vật. Đang nói cái gì? Dạ Phi Bạch từ trong thư phòng ra tới, liền nhìn đến Mâu Tử ba người đang ở nói chuyện. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Tiểu Duệ ghé vào tô ảnh trong lòng ngực, múa may hai chỉ tay nhỏ, thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ bộ dáng. Tiểu Niệm bị tô ảnh ôm lấy dựa vào trên người nàng, như vậy hình ảnh nhìn thập phần ấm áp, làm người tâm cũng nhịn không được cấm lên. Cha. Tô Tiểu Duệ nghe được thanh âm, quay đầu nhìn đến Dạ Phi Bạch, mở ra đôi tay, hướng hắn liền môi. Ôm một cái. Dạ Phi Bạch tự nhiên mà đem hắn tiếp qua đi, ở hắn trên ngông vỗ nhẹ một chút. Hắn trong mắt hiện lên một tia cười, lại bản một trương lạnh như băng sắc mặt, đều lớn như vậy, còn muốn ngày muốn ôm. Tô Tiểu Duệ ở trong lòng ngực hắn xoắn đến xoắn đi, hai chỉ cổ sen cánh tay gắt gao mà quấn lấy cổ hắn, bởi vì ngươi là ta cha, cha. Hắc hắc hắc. Tô ảnh đem tiểu niệm ôm vào trong ngực, cười nói, ngươi xem ngươi đệ đệ, giống chỉ tiểu Bạch thuộc dường như. Ta đều đã thấy nhiều không trách." Dạ Tiểu Niệm nghiêm túc nói, "Đừng làm cho ta ôm là được, ta nhưng ôm bất động hắn." Tô Tiểu Duệ đôi mắt lập tức liền trừng lớn, "Kaka còn không có ôm quá ta nga?" Hắn hướng về phía Dạ Tiểu Niệm giang hai tay, "Kaka, muốn ôm một cái." Tô ảnh phụt một tiếng bật cười. Dạ Phi Bạch đem lộn xộn Tô Tiểu Duệ cô ở trong ngực, có chút gồ ngữa mà nhéo một chút hắn khuôn mặt, trong lòng mềm mại một mảnh. "Hiện giờ, hắn thê nhi đều ở hắn bên người." Trở hổ như vậy chính là viên mãn. Tô Tiểu Duệ lúc này làm như nghĩ tới cái gì, "Cha, hôm nay hảo thần kỳ nga, ngươi thế nhưng không có đuổi chúng ta đi nga. Hôm nay không sinh muội muội sao?" Thái hậu ngày sinh đảo mắt tức đến, đây là thái hậu 60 đại tội, Minh đế hạ chỉ muốn đại làm đạt làm, làm thái hậu lao nhân già cao hứng cao hứng. Cho nên ở mấy ngày phía trước, Minh đế liền phát hạ chiếu lệnh, mệnh tam phẩm trở lên quan viên cùng với hoàng tử Vỏ mã đám người về ra quyến tiến cung vì thái hậu mừng thọ. Thái hậu ngày sinh ngày đó, triệu mời người sớm liền vào cung, tiến hội ngay từ đầu, liền dựa theo chỉ định vị trí ngồi vào vị trí vị. Tổ chức tiệc mừng thọ địa phương ở phía sau hoa viên, trong hoa viên hoa tươi từng cụm một chi chi khai đến kiểu tư nghi lễ, phồn hoa tự cầm. Nơi này răng đèn kết hoa, mỗi một chỗ bố trí đều tinh xảo tới cực điểm, mỗi một cái chi tiết đều trang trí đến sa hoa lộng lẫy. Trên mặt đất cũng trải lên một khối cực đại thảm đỏ, mặt trên thêu tinh mỹ đồ văn, không chỗ không hoa lệ chương dương. Ngay cả hầu hạ ở bên các cung nữ đều tại đây một ngày mặc vào nhan sắc tươi đẹp y gì phục rực rỡ, vì không khí thêm một phần sáng lạn sắc thái. Tô ảnh sáng sớm liền tiến cung tới, nàng hôm nay hơi làm trang điểm, ăn mặc một kiện hồng nhạt váy dài, váy thượng thêu rực rỡ như dáng triều hải đường hoa. Nàng vặn một cái lưu vân búi tóc, đính một con tinh xảo thủy ngọc hoa châm. Cả người tản ra một loại tươi mát mà thanh nhã tự nhiên chi mỹ. Nàng mang theo hai đứa nhỏ nhập tòa lúc sau, đem ánh mắt đổ hướng toàn bộ yến hội. Thái hậu ngồi ở bậc đầu chủ tịch thượng, nàng hôm nay ăn mặc một kiện tường vân hoa văn vui mừng trang phục, cả người có vẻ cao quý mà ung dung. Nàng đoan trang mà ngồi ở cao cao trên bảo tọa, trên cao nhìn xuống mà nhìn mọi người. Hoàng đế cùng hoàng hậu ăn mặc minh hoàng sắc phục sức ngồi ở một bên, mà mật phi tắc ngồi ngay ngắn ở mặt khác một bên. Nàng hôm nay diện ăn diện lộng lẫy, trên người an mặc ngâm xu mới nhất kiểu dáng quần áo, sa mỏng váy dài dỗ lượng kéo, quần áo nhan sắc nếu ánh bình minh, mà dưới ánh mặt trời tản ra mỹ lệ ánh sáng. Mật phi dung mạo xuất chúng, màu da như ngọc, hiện giờ cả người thoạt nhìn càng là cao quý điển nhã, mỹ lệ không gì sánh được. Hiện giờ Mật phi không tính là là minh đế sủng ái nhất nữ nhân, lại là hậu cung trừ bỏ hoàng hậu lúc sau, vị phân tối cao. Nàng duy nhất tiếc nuối đó là không có cái hài tử. Đi xuống vị trí, phía đông khách tịch thượng theo thứ tự ngồi nhị hoàng tử Dạ Phi Bạch, thứ hoàng tử Dạ Phi Húc, ngũ hoàng tử Đêm Phi Phàm, lục hoàng tử Đêm Phi Mặc, sau đó là mặt khác đại thần cùng phò mã. Phía tây khách tịch ngồi nữ quyến, phân biệt là các vị công chúa hoàng phi cùng mặt khác quý tiểu thư. Tô Ảnh nhàn nhạt, nhạt mà ở đại hoàng phi tưởng hình trên người đừng qua đi, sau đó là tứ hoàng phi Tư Đồ Mộng Dao, ngũ hoàng phi Tô Tình. Nàng bên cạnh ngồi cái bốn tuổi hai đồng. Hai tử sinh đến Thánh Tuấn, lớn lên cùng Đem Phi Phạm rất giống. Lần trước ở đại công chúa trong yến hội, đứa nhỏ này bởi vì sinh bệnh cũng không có tới, cho nên đây là Tô Ảnh lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Dạ tiểu niệm thấy Tô Ảnh nhìn chằm chằm đứa bé kia xem, hắn ở Tô Ảnh bên tai nhẹ giọng nói, đó là Ngũ Thúc gia hài tử, cảnh đêm. Ân. Tô Ảnh nhẹ nhàng gật gật đầu. Liên ở ngay lúc này Tiêu chiêng gỗ trống thành, pháo thanh, đột nhiên ở bên tai vang lên, thùng thùng vừa lúc náo nhiệt phi phàm. Tô ảnh theo thanh âm vọng qua đi, liền nhìn đến trung gian đất trống thượng thảm đỏ thượng, xuất hiện hai chỉ kim hoàng sắc vũ sư tử. Theo chiêng trống lên dần tiết tấu, hai đầu kim hoàng sắc vũ sư đan sen có hứng thú mà ở nhịp trống chạy vừa lên. Chúng nó động tác sinh động như thật, khi thì gãi đầu vẫy đuôi, khi thì ngước nhìn thâm mông, khi thì lăn lộn quay cuồng, động tác thiên hình vạn trảo. Tô Tiểu Duệ bị Vũ sư tử hấp dẫn, khó được quy quy củ củ mà ở Tô ảnh bên người ngồi xong, nhìn không chớp mắt mà nhìn. Trương Trống Thanh càng ngày càng dày đặc, đột nhiên từ hai chỉ sư tử trong miệng thốt ra chúc thọ câu đối, dùng chữ vàng miêu sắc, phúc như long hải, thọ tỷ nam sơn. "Hảo." Tô Tiểu Duệ cao hứng mà cố lấy tay tới, hoan hô lên. Vũ sư sau khi chấm dứt, mọi người đều đứng lên, triều thái hậu hành lễ, cung chúc thái hậu phúc thọ an khang. Thái Hậu sắc mặt mang cười, Thỉnh đại gia ngồi xuống. Yến hội mới vừa bắt đầu, hai chỉ tiểu bao tử đứng lên, siêu hướng tới Thái Hậu ôn quy nói: "Tiểu niệm, tiểu duệ, chúc hoàng tổ mẫu phúc như đông hải trường lưu thủy, thọ tỉ nam sơn bất lão tùng, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có tháng này." Non nớt thanh nhãm ở trong yến hội lênh lảnh vang lên. Phía trước hai chỉ tiểu bao tử ngồi ở trong một góc, cũng không có khiến cho chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người tầm mắt đều dừng ở bọn họ trên người. "Trời ạ, như thế nào? Sẽ có hai cái giống nhau như lúc tiểu thế tử. Ngươi chẳng lẽ còn không biết? Lần trước trưởng công chúa tiệc mừng thọ thời điểm, không phải gặp qua sao? Lần trước vừa lúc không đội kịp, nay đến toột cùng là chuyện như thế nào? Hoài Vương phi không phải? Hoài Vương phi đã trở lại, còn đem nhị thiếu gia mang về tới. Bọn họ chẳng lẽ là song bạc ai?" lớn lên giống như đương nhiên là song bào thai. Bọn họ thế nhưng lớn lên cùng Hoài Vương giống nhau như lúc đầu. Thoạt nhìn lại thông minh lại đáng yêu, thật muốn ôm về nhà dưỡng đâu. "Hảo, hảo." Thái Hầu trên mặt tràn đầy tươi cười, trong lòng thập phần trấn an, trong mắt thậm chí còn có ẩn ẩn kiêu ngạo. "Thái tổ mẫu, chúng ta riêng vì ngài chuẩn bị lễ vật đầu tô tiểu duệ vừa dứt lời, liền lôi kéo dạ tiểu niệm hướng bên ngoài chạy. Hai cái thân ảnh nho nhỏ thực mau liền biến mất không thấy. Tô ảnh bên môi hàm chứa nhàn nhạt ý cười, mà mọi người hai mặt nhìn nhau. Bất quá trong giây lát, hai chỉ tiểu bao tử liền ở đại gia kinh ngạc trong ánh mắt, đẩy một thứ xuất hiện. Chương 624 Trưởng Thọ An Hang. Đây là cái gì? Thoạt nhìn giống thanh hoa chúc thọ bình. Mặt trên đồ án hảo tinh xảo a. Thật xinh đẹp a. Giống như không phải đồ sứ. Các ngươi xem. Mặt trên giường như có cái thọ tự. Mọi người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, nghe vậy không khỏi xôn nổi đứng dậy, bọn họ phát hiện ra xem sắc thật là cái thật lớn thọ tự. Chờ đến hai vị tiểu thiếu gia đến gần, bọn họ mới nhìn đến cái này thật lớn thọ là có rậm rạp tiểu thọ tự tạo thành. Càng khó đến chính là mỗi cái thọ tự đều là không giống nhau, hình thái khác nhau. Thái hổ khó hiểu mà nhìn về phía xe đẩy chung đồ vật, như vậy đồ vật có nửa cái tiểu rươi cao. Từ 5 cái hình trụ hình từ nhỏ đến lớn điệp hảo, toàn thân tuyết trắng, chính diện dùng màu lam miêu tả đại đại thọ tự, địa phương khác phát họa tinh xảo màu lam thanh hoa. Thái hậu tò mò hỏi, đây là... đây là mẫu thân thân thủ làm bánh kem. Dạ tiểu niệm nghiêm túc mà đáp, ngoại tầng toàn bộ đều là có thể dùng ăn mơ. Tô tiểu rệ cũng cười hì hì nói tiếp nói, bánh kem là mẫu thân trời còn chưa sáng liền rời giường làm được đâu. Bất quá mặt trên thọ tự là ta cùng ca ca một đạo viết, suốt có một trăm thọ đâu. Tô Tiểu Duệ nói những lời này thời điểm, mặt không đỏ khí không xuyễn. Một trăm thọ, hắn chỉ viết một cái đâu, nếu là cẩn thận tìm thực dễ dàng tìm đến ra tới, xấu nhất cái kia chính là. Dạ tiểu niệm lần này vốn là kiên trì làm Tô Tiểu Duệ viết 50 cái, chỉ là hắn nhìn đến hắn tự có thể đem người xấu khóc, hắn sợ hủy hoại mẫu thân tâm huyết, đành phải nhận mệnh mà giúp hắn viết xong dư lại tự. Mọi người nghe được Tô Tiểu Duy nói, đều kinh ngạc với Tô ảnh sáng tạo khác người. Này lễ vật thật là có tân ý a. Bánh kem. Chẳng lẽ là trong kinh thành gần nhất nhất lưu hành cái kia điểm tâm. Có thể đem điểm tâm làm ra như vậy cảnh giới thật là không dễ dàng a. Hai vị này tiểu thiếu gia thật là hiếu thuận a, còn như vậy tiểu, thế nhưng liền có như vậy tâm ý. Thoạt nhìn thái hậu cũng rất thương yêu bọn họ. Các ngươi nhìn đến không có Hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng dùng một loại sủng lực ánh mắt nhìn bọn họ đâu. Thái hậu vây tay đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, thương tiếc mà vước ve chúng nó đầu, nhìn về phía Tô Ảnh, ánh mắt mềm mại rất nhiều. Tô tiểu duệ ngọt ngào mà cười, "Thái tổ mẫu, này bánh kem muốn thừa dịp mới mẹ ăn, ngài mau nếm một ngụm đi." Thái hậu thỏa mãn mà cười nói, "Hảo, hảo." Thái hậu mệnh cung nữ cắt một khối nhấm nháp, "Hôm nay bánh kem so với trước vị càng tốt." Tường kép chung bỏ thêm mấy mỏng bơ cùng một tầng trái cây, miệng đầy đều là ngọt thanh mùi hương. Hai chỉ tiểu bao tử viên mãn mà hoàn thành nhiệm vụ, hướng thú hừng hực mà về tới vị trí. Tô tiểu Duệ ở tô ảnh bên thái kề thái nói nhỏ, "Mẫu thân, thái tổ mẫu thực thích đâu?" Ngũ hoàng tử ngồi ở ghế thượng, chấm dãi phần rượu, hắn tầm mắt lơ đãng mà từ hai chỉ tiểu bao tử trên người rời đi, nhàn nhạt mà từ thái hậu cùng minh đế khuôn mặt thượng lướt qua. Thanh Nhã ôn nhuận trong mắt nhàn nhạt mà hiện lên một mạt tâm lãnh. Hắn nhìn thoáng qua đối diện Tô Ảnh, dư tình hiểu ý, đỏ bừng bên môi hiện lên một mạt cười nhạt. Tô Thanh Ôm trầm cảnh đêm, túi người ở hắn bên thai nói chút cái gì? Cảnh đêm non nớt khuôn mặt thượng hiện lên một đạo không phù hợp tuổi này tinh quang, dùng sức gật gật đầu. Cảnh đêm từ ghế thượng đứng lên, thoải mái hào phóng mà đi đến yến hội trung gian. Hắn hướng tới thái hậu hành lễ. Cảnh Nghi chúc mừng Thái tổ mẫu vạn phúc kim an. Cảnh Nghi cũng vì Thái tổ mẫu chuẩn bị lễ vật, còn thỉnh Thái tổ mẫu xem xét. Thái hậu đương bánh kem, đôi mắt mỉm cười, tò mò hỏi, không biết là cái gì lễ vật. Cảnh đêm thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, vô vô tay. Thức mau mà liền có tùy tùng lại đây, trong tay phụng một cái tinh xảo hộp. Cái hộp này ước chừng có 3 tấc cao, gỗ tử đàn hộp trên có khắc họa tinh mỹ hoa văn. Duy Tung tiểu tâm mà đem hộp đưa xuống. Đương hắn đem hộp mở ra lúc sau, lộ ra một tôn tinh anh dịch thấu bạch ngọc Quan Âm. Quan Âm mặt mày hiền từ, trên mặt hiện lên một nụ mạc như có như không mỉm cười, trên người tản ra nhàn nhạt nhu nhuận ánh sáng. Thái Hậu nhìn này ngọc Quan Âm trên mặt thoáng hiện một tia vui sướng, mọi người nhận Thái Hậu cực kỳ tin phận, này thọ lễ thật là đưa đến Thái Hậu trong lòng tựa. Thái Hậu chắp tay trước ngực đối kia ngọc Quan Âm đạ bái, mới làm người đem nàng hảo sinh tu lên. Thái Hậu đôi mắt mỉm cười. Đối cảnh đêm nói, cảnh nhi, hoàng tổ mẫu rất là thích. Cảnh đêm trên mặt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, hắn tất cung tất kính mà nói, hoàng tổ mẫu thích liền hảo. Cảnh đêm nói xong lúc sau, liền quay lại thân hồi vị trí, trên đường, hắn hơi mang khiêu khích mà nhìn thoáng qua tô tiểu rệ cùng dạ tiểu niệm. Tô tiểu rệ cùng dạ tiểu niệm xong chỉ làm không có nhìn đến cảnh đêm khiêu khích, hoàn hoàn toàn toàn mà đem hắn trở thành không khí. Dạ tiểu niệm từ trên bàn cầm một viên mức hoa quả nhét vào tô tiểu duệ trong miệng, "Cái này ngươi khẳng định thích ăn." Tô tiểu duệ nếm một ngụm, ngộ một tiếng, "Không có mẫu thân làm tốt lắm ăn." Cảnh đêm thấy hai người lo chính mình nói chuyện, căn bản không thấy hắn liếc mắt một cái, trong lòng lại có chút cáo giận. Ngũ công chúa giờ phút này khen ngợi mà nhìn cảnh đêm liếc mắt một cái, cười duyên một tiếng, lúc này mới coi như lễ vật, ngày sinh còn đưa cái gì điểm tâm, lại là keo kiện. Ngũ công chúa cố cô ý nói được cao giọng, dư tình đôi mắt nhìn nàng nhợt nhạt cười. Nếu là nói phía trước Tô Tiểu Duệ cùng Dạ tiểu niệm đưa đến đồ vật mới mẹ độc đáo có sáng ý, nhưng ở cảnh đêm đưa lên ngọc Phật lúc sau, dường như liền có tương đối. Ngũ công chúa phía trước bởi vì Tô Tiểu Duệ bị cấm đoán hảo chút thời gian, nếu không phải lần này nương thái hậu ngày sinh, chỉ sợ nàng vẫn là ra không được. Cho nên nàng nhìn về phía Tô Tiểu Duệ ánh mắt giống như âm lãnh rắn độc, nàng cười lạnh. Tầm tắc, gặp phải ở bên ngoài lớn lên hải tử chính là lây dính một độ nghèo kiết hủ lậu tương. Dạ tiểu niệm khẽ nâng cằm, đôi mắt nửa mị, tầm mắt lạnh băng mà liếc liếc mắt một cái ngũ công chúa, này đại biểu hắn sinh khí. Hắn đệ đệ ai đều không cho phép khi dễ. Tô tiểu duệ trong lòng tưởng chính là, nhân gia ở đánh giấm đâu, lý nàng làm cái gì? Tô tiểu duệ vào lúc này đứng lên, hướng về phía Thái hậu lộ ra đáng yêu tươi cười, Thái tổ mẫu Ta cùng ca ca là hai người cho nên chúng ta muốn đưa thượng hai phân lễ vật. Nga. Thái hậu trên mặt lộ ra một mặt kinh hỉ biểu tình, cho nên nói, còn có một phần lễ vật không có đưa. Thái hậu nhìn đến hai cái tiểu bao tử triều chính mình đi tới, mỗi người trên tay đều cầm một quyển sách, đây là. Đây là chúng ta thân thủ sao trường thọ kinh, nguyện thái tổ mẫu trường thọ an khang. Hai vị tiểu bao tử vẻ mặt trịnh trọng mà đem trong tay kinh thư phùng đi lên vẻ mặt vô cùng thành kính. Trong yến hội, tất cả lặng ngắt như tờ. Tô Tiểu Duệ phảng phất là cảm nhận được này dị thường không khí, ngẩng đầu lên mở mịt mà nhìn Thái Hậu, như như hỏi, "Thái Tổ mẫu, đây là ta cùng ca ca suốt sao 20 ngày mới sao tốt đâu. Bất quá tiểu duệ tự xấu, ngài sẽ không ghét bỏ đi. Như thế nào sẽ?" Thái Hậu nói những lời này thời điểm, thanh âm đều đã nghẹn lại. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 624 trường thọ an khang chương nội dung, xong. Chương 625 khó được chân quý. Nô tô tiểu rệ đôi mắt chớp chớp, ngừng đầu nhìn Thái Hổ, kia trương thiên chân khuôn mặt nhỏ càng hiện vô tội. Hán vươn bạch bạch nộn nộn tay ở Thái Hổ mí mắt thượng sờ soạn một chút, có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt, Thái tổ mẫu, ngài sẽ không bị tiểu rệ tự xấu khóc đi. Thái Hổ nghe xong tiểu rệ nói, vành mắt đều đỏ. Tô Tiểu Duệ vội vàng sửa lời nói, "Thái tổ mẫu, hôm nay là ngày ngày lành, ngài ngàn vạn không thể khóc." Tô Tiểu Duệ cũng là một bộ sắp khóc biểu tình, là Tiểu Duệ không tốt, chọc ngài không tao hứng. "Ca ca sao đến tự đoan đoan chính chính, tự cũng rất lớn." Tiểu Duệ nói còn không có nói chuyện, Thái hậu đã đem hai đứa nhỏ đều gắt gao mà ôm vào trong ngực. Giờ phút này, tâm tình của nàng dị thường kích động, thậm chí thật lâu đều không thể bình phục. Hai đứa nhỏ còn như vậy tiểu, đều mới 5 tuổi mà thôi, lại có như vậy hiểu tâm. Này phân tâm ý quá khó được, quá tôn quý. Hảo hai tử. Thái tổ mẫu như thế nào sẽ ghét bỏ? Các người hai đứa nhỏ đau lòng thái tổ mẫu, thái tổ mẫu đều biết đâu thái hậu cầm khăn lao lao đôi mắt, đầy mặt đều là ý cười. Đây là thái tổ mẫu đời này thu quá chân quý nhất lễ vợ. Thái hậu thân thủ đem kinh thư nhận lấy, là ma ma cẩn thận mà thu hảo. Thái Hậu lời này vừa nói, Đêm Phi Phàm cùng dư tình sắc mặt như thường, trong mắt đều bay nhanh mà hiện lên một mạt khác biểu tình. Ma cảnh đêm liền bất động. Hắn tuy từ một đôi khôn khéo cha mẹ dốc lòng dạy dỗ, nhưng hắn chung quy còn chỉ là cái hài tử. Nay Tôn Ngọc Phật là cha phía trước tìm đã lâu mới tìm được, chân quý thập phần, nhưng hôm nay công lao tất cả đều bị kia hai cái chán ghét quỷ cấp chiếm. Hắn nhìn về phía Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm trong mắt mang theo một mạt căm hận. Mọi người buồn còn ở tương đối phía trước hai phân lễ vật, đương hai đứa nhỏ chỉnh lên tự mình sao chép kinh thư lúc sau, bọn họ trên mặt đều lộ ra chấn động thần sắc. Như vậy hậu kinh thư căn bản là không phải một sớm một chiều là có thể viết tốt. Không phải nói sao, suốt sao hơn 20 ngày. Hoài Vương phủ hai vị thiếu gia lại hiếu thuận lại săn sóc, như vậy tâm ý là vô luận ai đều so ra kém a. Trong đám người truyền đến không ít tán thưởng tiếng động. Tư đồ mộng giao ngồi ở tô ảnh bên cạnh người, bưng lên cái ly hướng về phía tô ảnh nhất cử. Duệ nhi cùng nghiệm nhi thật là có tâm, này hai đứa nhỏ dưỡng đến tốt như vậy, ta thật sự là hâm mộ. Ngũ công chúa trọn xinh đẹp đôi mắt, bên môi hàm chứa một kia trào phúng, bất quá là sao buồn kinh thư mà thôi, lại phí được cái gì tâm. Ý thì ta nói, cảnh nhi đưa đến đồ vật mới càng chân quý. Tư đồ mộng giao mặt mày ôn hòa, chiều ngũ công chúa hơi hơi mỉm cười. Đưa tặng lễ vật cũng không ở chỗ quý trọng, mà ở với tâm ý Thái tổ mẫu đã nói qua đây là nàng thu quá tốt nhất lễ vật, chúng ta lại sao dám xén vào. Ngũ công chúa sắc mặt khẽ biến, nàng hướng tới Thái hậu phương hướng xem qua đi, hai đứa nhỏ đang bị Minh đế ôm nói cái gì? Minh đế cùng hoàng hậu tựa hồ bị trọc cười, thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng. Nàng nhìn xem kia hai đứa nhỏ, lại nhìn xem trong lòng ngực tiểu nặc, cái mũi phát ra khinh miệt hừ thanh. Nàng hít sâu một hơi, Liễm đi bên môi cười lạnh, "Tô ảnh, ngươi cũng đừng đắc ý, thực mau ngươi liền cười không nổi đâu." Yến hội bắt đầu lúc sau, các loại mỹ vị món ăn chân quý như nước chảy giống nhau bày biện đi lên. Vai đạo lãnh đồ ăn lúc sau, lại bắt đầu thượng nhiệt đồ ăn. Trong yến hội có một loại dưa mơ, chua chua ngọt ngọt hương vị không tồi, Tô ảnh từ trước đến nay không thể nào uống rượu cũng uống mấy khẩu. Đại gia uống xong rượu, đều mang theo một chút say hương vị. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trong hoa viên đều náo nhiệt lên. Rượu đến uống chưa đủ độ, quý gia tiểu thư vì có thể ở trong yến hội nổi bật cực kỳ, đều xôn nổi tiến lên biểu diễn tiết mục vì thái hậu chúc tụ. Quý tộc tiểu thư ở chỗ này đều dốc lòng trang điểm quá, ăn mặc cắt may tinh xảo, thủ công tinh mỹ quần áo. Tô ảnh tùy ý mà nhìn lướt qua, có không ít tiểu thư đều ăn mặc ngầm xu quần áo, xem ra ngầm xu nhân khí đã ở bắt đầu chậm rãi ấm lại. Này đó, các tiểu thư đôi mắt mỉm cười, biểu diễn chính mình sở trường cho hay. Tô Tiểu Duệ đồng hai hát đối vũ không có quá nhiều hứng thú, nhìn mấy cái tiết mục liền dựa vào Tô ảnh trên người ngáp. Trước một vị thư tiểu thư nhảy một con tư thái duyên dáng vũ đạo lúc sau, lại thấy Phan Dương quận chúa nhẹ nhàng nhiên mà đứng lên. Hôm nay nàng đen nhánh lượng lệ đầu tóc vấn tóc đối tóc, đối tóc thượng châm một con chuỗi ngọc châu hoa cây châm, rủ xuống vũ mị tua. Hồng chuối ngọc xuân đến nàng màu da càng thêm trắng nõn. Nàng bên môi lộ ra má lúm đồng tiền cười nhạt, thanh nhã tươi đẹp mắt đẹp tựa che một tầng hơi nước. Nàng chậm rãi hướng tới Thái hậu đi qua đi, xanh lam sắc mềm váy lụa ở nàng bước gót sen thời điểm, cuốn lên một mạt duyên dáng độ cùng như hoa thình phóng. Nàng doanh doanh tiến lên hướng tới Thái hậu xã một cái, cùng Thái hậu nói chút cắt tưởng lời nói, Phan Dương nguyện Thái hậu mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Hôm nay Phan Dương liền vì Thái hậu đạn thượng một khúc chúc tụ. Phan Dương quận chúa là hiện giờ kinh thành trung nhất trạm tay là bỏng nữ tử, không chỉ có bởi vì nàng dung nhan nghi lệ, còn bởi vì nàng đạn đến vừa ra thần nhập hóa hảo tỷ bà. Mọi người nghe được Phan Dương quận chúa muốn đạn tỷ bà, trên mặt đều lộ ra chờ mong thần sắc. Phan Dương quận chúa thật là tuyệt thế mỹ nhân, chỉ cần là nhìn, ta tâm đều sắp to. Có công tử vướt cầm nói: Ta vẫn luôn nghe nói Phan Dương quận chúa tỷ bà là trong kinh nhất tuyệt, nàng nếu xứng đệ nhị, không ai dám xứng đệ nhất. Hôm nay thật đúng là may mắn, thế nhưng có thể nghe được Phan Dương quận chúa tiếng đàn. Có tiểu thư sợ Phan Dương quận chúa đoạt nổi bật, trong mắt toát ra ghen ghét thần sắc, nào có như vậy xuất thần, còn không phải truyền thuyết mà thôi. Ừ, nghe nói nàng ái mộ Hoài Vương đâu, kia cũng phải nhìn nàng có hay không buồn sự này. Theo tác thấy Nàng còn không bằng Hoài Vương phi Phong Hoa một phần vạn. Phan Dương quận chúa phảng phất đều không có nghe đến mấy cái này khen chê không đồng nhất thanh âm, nàng trên mặt đương nhiên không gợn sóng, môi đỏ dạng khai một mạt độ cung, đen nháy đôi mắt hướng tới Dạ phi Bạch Phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua. Tô Tiểu Duệ vừa thấy đến Phan Dương quận chúa xuất hiện, trong lòng tức khắc liền xuất hiện một loại nguy cơ cảm. Hắn bay nhanh mà lưu đến Dạ phi Bạch bên lề, có đến trong lòng ngực hắn ngồi xong, cha Dạ Phi Bạch tối đầu xem hắn, thoáng nhướng mày, làm sao vậy? Tiểu Duệ buồn ngủ quá nga. Tô Tiểu Duệ vươn đôi tay ôm Dạ Phi Bạch cổ, ngáp một cái, muốn dựa vào chàng ngủ. Dạ Phi húc bật cười. Ngồi ở Dạ Phi Bạch bên người, Dạ Phi húc nhịn không được ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng sờ soạn một phen, người đứa nhỏ này như thế nào như vậy đáng yêu, tới, làm tư thúc đem ngươi ôm về nhà đi. Tô Tiểu Duệ làm lúng mà ở Dạ Phi Bạch trong lòng ngực cọ cọ. Hướng về phía Dạ Phi Bạch trước trước mắt, Nhu Nhu hỏi: "Cha, người bỏ được không bỏ được?" Dạ Phi Bạch nhấp hơi mà môi, hơi không thể nghe thấy mà ừ một tiếng. Dạ Phi húc trên mặt vui vẻ, hướng về phía Tô Tiểu Duệ giang hai tay tới, "Đi một chút, hôm nay liền cùng tứ thúc về nhà đi." Tô Tiểu Duệ vẻ mặt đưa đám, bẹp miệng, "Cha hư, cha không cần tiểu duệ sao?" Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 625 khó được chân quý chương nội dung. xong Chương 626 không có cơ hội. Tới sao tới sao, cha ngươi không cần thuốc thuốc muấn. Ô ô, cha. Dạ phi bạch tức giận mà đem hắn khẩn ôm vào trong ngực, ở hắn tiểu thí thí thượng vỗ nhẹ một chút, mỉm cười mắt phượng trung hiện lên một mặt ôn nu. Phan Dương quận chúa cầm ký lại là thực hảo, ngón tay nhẹ bác, liền có mỹ rượu tiếng đàn chậm dãi chảy ra, tiếng đàn luyền chuyển, văn y y lạc hà, tản ra sáng lạ. Vừa vào xúc tiết, tắt gió rét cấp vũ. Yểu Minh biến ảo. Ở tay nàng chỉ đạn bắt dưới, tiếng thì bà giống như gió nhẹ mưa phùn, an ủi người tâm, đem mỗi một cái lỗ chân lông đều ướt thấm đến dễ bảo. Đang đấu là lúc, Phan Dương quận chúa thường thường mà đem tầm mắt đầu đến Dạ Phi Bạch trên mặt. Nàng phát hiện, Dạ Phi Bạch chỉ lo cùng nhi tử nói chuyện, từ đầu tới đuôi liếc mắt một cái đều không có dừng ở nàng trên người. Phan Dương quận chúa lại tức bực lại thất vọng, lại cũng chỉ hảo không thể nề hà ngầm đi. Tô Tiểu Duệ thấy nguy cơ giải trừ, nơi nào còn có vừa rồi buồn ngủ, hắn trộm mà phúc ở Dạ Phi Bạch bên tai nói: "Cha, ta cảm thấy nàng một chút đều không tốt. Nếu mẫu thân không trở lại, ngươi thật sự sẽ cưới nàng sao?" Dạ Phi Bạch không chút nghi ngờ, trực tiếp trả lời: "Sẽ không." Tô Tiểu Duệ được đến một cái vừa lòng đáp án, lại trộm mà lưu trở về ngồi vào mẫu thân bên cạnh. Tô ảnh ở hắn trên đầu vỗ nhẹ một chút, "Đừng chạy tới chạy tới." Tô Tiểu Duệ hi hi mà cười cười, lại quay đầu hướng về phía Dạ Tiểu Niệm liếc tôi cười, chiều hắn khoe tay múa chân một cái thắng lợi thủ thế. Dạ Tiểu Niệm cầm một khối điểm tâm khen thưởng cho hắn. Tô Tiểu Duệ ngồi một lát liền cảm thấy nhàm chán, hắn căn bản là không kiên nhẫn như vậy mà ngồi. Hắn bắt đầu mọi cách nhàm chán mà ngơi Dạ Tiểu Niệm trên quần áo hoa văn, hắn môi một chút, Dạ Tiểu Niệm không để ý tới hắn, hắn lại sả một sả, Dạ Tiểu Niệm vẫn là không để ý tới hắn. Dạ tiểu niệm tuy không ngừng ở trong lòng báo cho chính mình, tuyệt đối không thể bị Tô tiểu duệ bán manh ánh mắt lửa. Chỉ là nhìn đến hắn chó con giống nhau hướng về phía chính mình làm nũng, lôi kéo hắn tay áo giêu tới giêu đi, hắn chỉ có thể nhận mệnh mà bị Tô tiểu duệ nắm đi ra ngoài. Ai, đệ đệ thật là một loại khó hầu hạ sinh vật. Chờ Tô ảnh phản ứng lại đây thời điểm, liền phát hiện hai đứa nhỏ thừa dịp đại gia không chú ý trộm mà lưu sa. Tô Ảnh có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, Triêu Lục Ngân lại đây, ở nàng bên thai nói vài câu, Lục Ngân hiểu ý gật gật đầu liền cùng đi ra ngoài. Tô Ảnh thấy Tư Đồ Ngộng Dao đang cười, liền bất đắc dĩ nói, "Tiểu gia hỏa này ngồi không được. Hiện tại vẫn là mê chơi tuổi tác, vô ưu vô lự mà thật tốt." Tô Ảnh ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, thường thường mà cùng Tư Đồ Ngộng Dao nói thượng nói mấy câu. Tư Đồ Ngộng Dao cực nhỏ ra cửa, Đối trong kinh thành phát sinh quá sự đều là rõ ràng, hai người nói sỉnh phan ùng. Liên lúc này, một cái người mặc y phục phục dịch dỡ cung nữ dẫn theo ấm trà lại đây cấp tô ảnh rót rượu, chỉ là nàng muốn ly khai thời điểm, không cẩn thận vướng ngà váy. Nàng nhẹ nhàng mà a một tiếng, trong tay rượu mơ không cẩn thận sái hơn phân nửa ở tô ảnh trên quần áo, ở nàng trên quần áo để lại thâm sắc vết bẩn. Tô ảnh con không có mở miệng, tư đồ ngọng giao đại như mày, thấp hạ nói: Ngươi là như thế nào làm việc?" Cung nữ sắc mặt sợ tới mức tái nhợt, ở Tô Ảnh trước mặt quỳ xuống, "Vương phi, nô tỳ đáng chết, thỉnh ngài tha thứ nô tỳ đi." Tô Ảnh nhàn nhạt mà liếc cái này cung nữ liếc mắt một cái, nàng thoạt nhìn thập phần sợ hãi, toàn bộ thân thể đều lạnh run phát luật. Tô Ảnh bên môi hiện lên một màn sắp xỉ nếu vô cời lạnh. Cung nữ chỉ cảm thấy trên sống lưng phảng phất có một trận rét lạnh đào qua, nàng ngẩng đầu lên nhìn Tô Ảnh trên quần áo vết bẩn, lắp bắp mà nói, Vương phi, nô tỳ mang ngải đi thiên điện đổi một kiện quần áo đi. Hảo. Tô Ảnh đứng lên thấp giọng cùng tư đồ ngậm dao nói một câu, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Cung nữ đón Tô Ảnh đi hậu cung thiên điện lúc sau liền lui đi ra ngoài. Nay chỗ thiên điện vị trí hiểm lẫm, ở lại đây trên đường, xung quanh một người đều không có. Trong điện trống trải, giờ phút này thập phần yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh mà lộ ra một tia quỷ dị. Tô Ảnh đứng ở bình phong mặt sau, đánh giá chung quanh cảnh tượng. Liên ở ngay lúc này, môn đột nhiên bị người đẩy mở ra, truyền đến kéo kẹt một tiếng. Tiếp theo một trận dồn dập tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Tô Ảnh nghe được tiếng bước chân, đạm nhiên mà từ bình phong mà sau đi ra. Tuy là Tô Ảnh làm hoàn toàn chuẩn bị, chỉ là đương nàng nhìn đến trước mặt nam tử khi cũng không khỏi hơi hơi sửng sở. Trước mặt nam tử ăn mặc một bộ trang non sắc tố sắc áo choàng, hắn khuôn mặt tu lãng, mày kiếm mắt sáng. Hắn nhìn chính mình thời điểm, khóe môi gợi lên một mạt ôn nhu độ cùng, màu đen con ngươi tràn đầy thâm tình. Người nam nhân này lớn lên cùng Dạ Phi Bạch có 7, 8 phần giống, chỉ là hắn đen nhánh con ngươi có vẻ ôn hòa, cũng không có Dạ Phi Bạch cao ngạo thần sắc cùng ngạo nghệ tuyệt thế mũi nhọn. Tô ảnh đầu hốc vừa động, thực mau liền minh bạch cái gì. Nàng tuyệt mỹ trên mặt lộ ra lẫm khốc quyết tuyệt, phát ra quyết đoán lệnh người vô pháp nhìn thẳng vào, bọn họ thế nhưng đánh đến là cái dạng này chủ ý. Nàng đen nháy trong mắt bay nhanh mà hiện lên một loạt lệnh lẽo, "Thực hảo, vậy nhìn một cái, trận này diễn như thế nào diễn đến đi xuống." Bạch Lý Hà Nam tử nhìn đến trước mặt Tô Ảnh, chỉ cảm thấy trước mặt nữ tử dung mạo cực mỹ, khí chất cao quý mà thanh lãnh, một đôi thanh triệt trong mắt tản ra giống như ánh trăng sáng tỏ qua mang. Hắn dại ra một chút, ánh mắt trung hiện lên một đạo kinh diễm. Trên mặt hắn ôn nhu ý vị càng mình, hắn nhẹ nhàng mà kêu gọi tên nàng, thanh âm gần như nỉ non. Ảnh Nhi, ta rất nhớ ngươi." Tô Ảnh bên môi gợi lên một mạn cười như không cười, "Ngươi thu bọn họ nhiều ít bạc?" Bạch Lý Hàn Nam tử giật mình, trên mặt thần sắc thực mau liền thu liễm, hắn đen nhánh trong con ngươi toát ra thâm tình thần sắc, hắn ngăn ở nàng trước mặt, hai hàng lông mày gắt gao mà nhe khởi, "Ảnh Nhi, ngươi thật sự là không cần ta sao?" Tô Ảnh bên môi biên tơi cười hiện lên một mạt lạnh băng, "Ngươi bây giờ còn có cơ hội đổi ý." Bạch Di Ly nam tử chỉ cảm thấy bị nàng như vậy lạnh băng ánh mắt nhìn, trên sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vì cái gì, ta đến tụt cùng nơi nào không tốt? Ngươi muốn như thế nào đối đãi ta? Tô ảnh đôi mắt hơi cong, giống như một vòng trăng non, đường trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Đến lúc đó đã có thể không có cơ hội chạy thoát. Bạch Di Ly nam tử chỉ cảm thấy trước mặt nữ tử tâm mắt sắc bén mà nhìn chính mình, tựa hồ muốn mổ ra chính mình. Hắn thật sâu mà hô hấp một hơi, mặt không đổi sắc hỏi: "Tiểu Duệ được không?" Bạch Đế Liễu Nam tử nói âm vừa ra, một trận hỗn độn tiếng bước chân từ xa tới gần. Nguyên Lai like Mạt Phi đã mang theo Ngũ công chúa cùng nhất bang nữ quyến đến gần, Mạt Phi tầm mắt dừng ở Tô ảnh cùng Bạch Đế Liễu Nam tử trên người, nàng mắt đẹp trung lộ ra một mạt đắc ý, trên mặt lại là khiêm sợ thần sắc, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mạt Phi thấy Tô ảnh trên người quần áo tinh tế, trong lòng có chút thất vọng. Nàng vốn dĩ muốn nhìn đến chính là tô ảnh ăn mặc hỗn độn, như vậy liền càng là chứng cứ vô cùng xác thực. Bất quá không có quan hệ, nàng môi đỏ giơ lên một mạt quỷ dị ý cười. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân chương 626 không có cơ hội chương nội dung. Xong. Chương 627 nhân tang câu hạch. Ngũ công chúa ác độc tầm mắt dừng ở tô ảnh trên mặt, mật phi nương nương chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Chàng có tình tiết có ý a? Tô ảnh đôi mắt giống như sông băng giống nhau không hề cảm tình, trận này diễn thiết kế đến cũng không ta mình, chính là thực dễ dàng làm người hết đường chối cãi. Mật Phi Phảng Phất là lập tức phản ứng lại đây, nàng sắc mặt nghiêm túc, thanh âm bén nhọn, vừa rồi nghe người ta bẩm báo Hoài Vương phi thân thể không khỏe, bổn cung này liền lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới thế, nhưng thấy được một màn này. Ngũ công chúa ánh mắt ở Tô ảnh tuần tra nửa khắc, lại thấy Tô ảnh thần sắc bình tĩnh. Trên mặt không có nửa phần kinh hoảng Nàng trong lòng Chết đã đến nơi Đến lúc đó xem nàng như thế nào khóc Cái gì thân thể không khỏe Ngũ công chúa trong mắt lộ ra nhàn nhạt đắc ý Thanh âm cũng cao vài phần Đây đều là lời cớ Chẳng qua là tìm cơ hội thấy tình nhân ngữ cũ mà thôi Mất công nhị ca đãi nàng như vậy hảo Nàng thế nhưng ở sau lưng làm ra bực này Cô phụ nhị ca sự Tư đồ ngộng giao đi theo phía sau Nàng nghe được ngũ công chúa nói Lại nhìn đến trước mắt cảnh tượng, trong lòng tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Nàng tự nhiên tin tưởng Tô Ảnh là người, như vậy rất có khả năng nàng bị nhân thiết kế, từ phía trước cái kia cung nữ bắt đầu. Tưởng tượng đến nơi đây, tư đồ ngậm giao hảo náo cực kỳ, hắn chính mình phía trước vì cái gì không bồi nàng lại đây. Mạt Phi phía sau còn đi theo mấy cái có danh vọng phu nhân, cấp nàng nghe được Ngũ công chúa nói, lại nhìn xem Hoài Vương phi cùng cái kia xa lạ nam tử. Trên mặt sôi nổi lộ ra không thể tin tưởng thần sát. Các nàng đều lẫn nhau khe khẽ nói nhỏ, thật không nghĩ tới Hoài Vương Phi là loại người này. Chính là, trong kinh thành không phải đồn đái Hoài Vương Phi đối Hoài Vương là đau đến trong sương cốt, không nghĩ tới Hoài Vương Phi thế nhưng phản bội Hoài Vương A. Vốn dĩ cũng là, không minh bạch mà biến mất 5 năm đột nhiên trở về, việc này vốn dĩ chính là có cổ quái. Chẳng lẽ là 5 năm trước chết vốn dĩ chính là cái lấy cớ ớt. Tư đồ ngậm giao nghe được chung quanh này đó thanh âm, sắc mặt càng thêm khó coi. Tô Ảnh thân sắc đạm nhiên mà nhìn Ngũ công chúa liếc mắt một cái, không biết Mạt phi nương nương cùng Ngũ công chúa là có ý tứ gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Ngũ công chúa trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, nghe không hiểu. Ha, Tô Ảnh, ngươi chuyện tới hiện giờ còn giả mù sa mưa mà không cảm thấy làm người ghê tởm sao? Ngươi cùng người nam nhân này ở công nhân ở trong cung yêu đương vùng trộm. Làm ra bực này không biết xấu hổ sự, ngươi không xứng làm hoàng gia tức phụ. Yêu đương vụ trộm. Tô ảnh đôi mắt lạnh băng, trên mặt lại là không chút hoang mang mà nói, ta tuyệt đối sẽ không làm ra bực này có tổn hại hoàng gia danh dự sự tình. Hiện giờ chứng cư vô cùng sắc thực, ngươi chẳng lẽ còn tưởng rào biện không thành. Ngũ công chúa chỉ vào trước mặt nam tử nói, trong mắt khinh thường hương vị càng đậm. Tô ảnh hướng về phía ngũ công chúa đạm nhiên cười. Chỉ sợ ngũ công chúa so với ta càng nhận thức hắn đi. Ngũ công chúa sắc mặt hơi đổi. Giờ phút này, tên này bạch đi ghi hề nam tử trong mắt hiện lên một mặt bị thương thần sắc, thâm tình mà nhìn tô ảnh lại không nói lời nào. Hắn muốn là sinh đến anh Tuấn, loại này buồn bã thương tâm thần sắc bị hắn suy diễn đến quá mức lừa tình, làm người nhịn không được đối hắn đồng tình lên. Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mật phi ánh mắt lộ ra một mặt âm độc thần sắc, liếc về phía sau một cái, lập tức liền có cái cung nữ lạnh run mà từ phía sau đi ra. Tên này cung nữ chính là phía trước mang Tô Ảnh lại đây đến cung nữ, nàng giờ phút này sắc mặt trắng bệch, tiểu thanh cấp mật phi nương nương, ngũ công chúa, Hoài Vương phi Thần An. Mật phi xinh đẹp con ngươi lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, nói, đem vừa rồi xem một năm một mười mà nói ra. Nô tỳ. Nô tỳ cái gì cũng không biết tiểu thanh tựa hồ thực hoàng loạn. Nàng liền ánh mắt cũng không dám nâng lên tới, thân thể run rẩy đến cùng cái cái sàn dường như. Mật Phi quanh có qua khúc hữu đôi mắt hơi hơi một tròn, "Ngà, cái gì cũng không biết, như vậy đi đánh cái 50 đại bản nói vậy sẽ biết." Tiểu Thanh vừa nghe cuống quýt quỳ xuống, trên mặt càng là một tia huyết sắc cũng không. Nàng xin lỗi mà nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, lại hướng về phía Mật Phi nói, "Mật Phi nương nương, nô tỳ thật sự không biết." Nô tỳ chỉ biết Hoài Vương phi đem nô tỳ đuổi đi, sau lại nô tỳ liền nhìn đến vị công tử này đẩy cửa đi vào. Nô tỳ trong lòng sợ hãi, sợ, sợ. Nô tỳ đến gần liền nghe được một ít lời nói. Ngũ công chúa tò mò hỏi, "Nghe được cái gì? Mau nói." Nô tỳ, nô tỳ không dám nói. Mạt phi dùng uy hiếp ánh mắt nhìn tiểu thanh liếc mắt một cái. Tiểu thanh vùi đầu đến càng thấp, nô tỳ nghe được công tử hỏi Vương phi Vì cái gì không cần hắn? Duệ nhi được không? Tô ảnh bên môi gởi lên cười lạnh hương vị càng lộn, nàng rõ ràng là bọn họ nói đều nghe được, chẳng qua cắt câu lấy nghĩa một chút, cái này cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Vô cơ vô tội hỏi hài tử được không làm cái gì? Ngũ công chúa trong mắt toát ra một kêu mờ mịt, bất quá nàng thực mau chính là một bộ suy nghĩ cẩn thận bộ dáng, hay là hài tử là hắn? Ngũ công chúa tầm mắt rừng ở bạch tí ghi hề nam tử trên mặt, Nàng nhìn chằm chằm, nàng nhìn sau một lúc lâu, một đôi mắt đẹp giữa dòng lộ ra kinh ngạc thần sắc, "Trời ạ, Mật Phi nương nương, ngươi có cảm thấy hay không hắn cùng?" Nhị ca, lớn lên tự giống. Mật Phi cười lạnh một tiếng, "Tô ảnh, ngươi hiện tại là nhận vẫn là không nhận?" Tô ảnh trên mặt cũng không một tia sợ hãi, chỉ là nhàn nhạt mà đón nàng ánh mắt, Mật Phi nương nương không cảm thấy việc này điểm đáng ngờ rất nhiều sao? Bất quá cung nữ lý do thoái thác, Liên phải làm ta nhận hạ này có lẽ có tội danh, không cảm thấy thực buồn cười sao?" Ngũ công chúa cười lạnh nói, "Tô ảnh, hiện giờ nhân tăng câu hạch, ngươi vẫn là thống thống khoái khoái mà nhận đi. Ngươi nếu nhận, đến lúc đó bản công chúa còn ở phụ hoàng trước mặt cho ngươi chừa chút mặt mũi, ngươi nếu không nhận nói, đến lúc đó phụ hoàng trách tội xuống dưới." Liên ở ngay lúc này, vẫn luôn ở bên người trầm mặc không vui bạch y nam tử tối đầu. Hắn cười khổ một chút, Đôi mắt khép hờ khởi, ảnh nhi, nếu bị xuyên qua, chúng ta liền không cần che giấu đi, ta không nghĩ lại quá như vậy lén lút nhật tử. Tô ảnh mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt thị huyết, ngươi xác định phải làm cái này đồng lõa. Ta là vì ngươi hảo, ảnh nhi. Bạch đi ghi hề nam tử tự hồ muốn đi lên bắt lấy tô ảnh hai tay, chỉ là hắn đi phía trước vượt một bước, lại liền tô ảnh ống tay háo đều không có sờ nói. Hán trên mặt mang theo thương tâm thất thần sắc, còn mang theo lên án, ngươi thay đổi. Ngươi phía trước không phải luôn miệng nói yêu ta sao. Ngươi không phải nói ta là trên thế giới này đối với ngươi tốt nhất người. Ngươi không phải còn nói quá trong cung chỉ có ngươi lừa ta gạt, ngươi cũng không thích nơi này. Chính là vì cái gì, ngươi cuối cùng vẫn là vứt bỏ ta, vẫn là lựa chọn nơi này vinh hòa phú quý. Tô ảnh lạnh lùng mà nhìn người nam nhân này diễn kịch, bởi vì kích động. Trong mắt thậm chí còn mang theo nước mắt. Tô Ảnh ở trong lòng cảm thấy hắn bạch dài quá như vậy một khuôn mặt. Bạch Lý liền nam tử che lại chính mình ngực, đau thương bi thương mà nhìn Tô Ảnh, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta chỉ là cái người thường, ngươi kỳ thật căn bản khinh thường ta đúng hay không? Ngươi kỳ thật chỉ là đem ta trở thành một cây cứu mạng rơm rạ đúng hay không? Ngươi đem ta lợi dụng xong rồi, liền không cần ta có phải hay không? Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 627 nhân tăng câu hoạch chương nội dung xong